trương một nghìn không trăm bốn mươi mốt thác thương hoàng triều ứng đối hai hại trương một nghìn không trăm bốn mươi mốt thác thương hoàng triều ứng đối hai hại quý tinh bắc rất nhanh sai người đem đương nhiệm tể phụ tô chết cấp chuyển tới ngự tư h phòng tô chết cũng không phải là một đặc biệt người có năng lực nhưng hắn thắng ở là quý tinh bắc nhạc phụ cũng thắng ở tô chết không có quá nhiều ý nghĩ của mình nguyện ý quán triệt l à thật quý tinh bắc giao phó nhiệm vụ so sánh với cái đó một mực cùng bản thân cãi lại diễm phụ quý tinh bắc càng thích cái này đối hắn nói gì nghe nấy tô chết quý tinh bắc lúc này phân phó tô chết sai người đi điều tra đại cán cương bực bên trong thế gia quên y tư quên y lương dư luận là từ lâu bắt đầu chuyển bá đi ra tìm ra chuyển bá dư luận người hơn nữa đem s ắ p chuyển bá dư luận ngăn chặn lại quý tinh bắc rất rõ ràng diễm vụ cùng lý thừa trạch đoạn này quân thần giai thoại tuyệt đối sẽ ở thác thương hoàng triều địa phận bắt đầu chuyển bá đây là bị đánh rất nhiều lần dư luận chiến sau này quý tinh bắc một ít cảng ộ hắn cũng là sẽ trưởng thành về phần mong muốn ngăn lại dư luận phương pháp đơn giản nhất dĩ nhiên là để cho thác thương hoàng triều địa phận thế gia cũng giống như đại cán vì lần này chiến tranh góp một viên lệnh quên tư quên t quý tinh bắc nhắm ngay cái đầu tiên đối tượng chính là tô chết i giang nam tô i a cũng là một phi thường có tiền gia tộc làm đi theo hoàng đế khai cương khoách thổ h â n quý tập đoàn hơn nữa tô chết i nữ nhi có thể làm hoàng hậu cũng đã chứng minh tô i a bất p h ả m cái này tô chết i có câu mờ mờ tờ không biết nên nói không nên nói tô i a quên liền quên tiền đi kỳ thực cũng không có cái gì dù sao tô i a cùng thác thương hoàng triều có thể nói là cùng chết sống tô chết i tương đối phản đối chính là quý tinh bắc nói để cho cái khác thế gia đại tộc thương nhân cự hộ quên tư quên lương chuyện này l à vân quý tập đoàn cùng thế gia đại tộc đại biểu một trong Tô chẳng lẽ nói đại cán bên kia thế ra đại tộc quên tư về lương cho nên bọn họ bên này cũng phải đi theo quên kia thế ra đại tộc vân quý tập đoàn bọn họ cũng phải hỏi kia đại cán bên kia thuế ruộng hai mươi thuế một thế nào không đi theo t ô chết là không đồng ý quý tinh bắc cái này cách làm nhưng t ô chết thuận theo quý tinh bắc quá lâu hắn rất khó phản bác quý tinh bắc yêu cầu nhưng cho dù như vậy t ô chết vì quý tinh bắc cùng thác thương hoàng triều cân nhắc cuối cùng vẫn quyết định nhắm mắt giải thích một phen vậy hạ còn hy vọng ngài nghe lão thần một lời nói một chút nguyên bản quý tinh bắc còn tưởng rằng t ô chết tính toán nói gì ý xây dựng ý kiến dù sao lấy trước t ô chết chưa từng có phản bác qua hắn nhiều nhất chính là đối hắn chính sách làm một ít bổ sung nhưng lúc này đây bất đồng t ô chết là hoàn toàn không đồng ý quý tinh bắc làm như vậy nhưng phàm là năm mươi đối năm mươi cho dù là bốn mươi đối sáu mươi tôi chết cũng không mang theo nói nhiều một câu vậy hạ năm nay mới vừa lấy chiến sự mở lại làm lý do đem phú thuế gia tăng lại t r u n g b i n h cho dù là thế gia đại tộc gánh nặng cũng đã rất nặng sợ là không có quá nhiều tiền dư dư lương lao thần bản thân này g trôi qua khổ một chút không có sao lao trình nguyện ý ra ba năm đồng đọc tôi ra cũng nguyện ý bỏ tiền về phần những gia tộc khác sợ là không gánh nổi tôi chết là theo quý tinh bắt vậy không có nói những thế gia này đại tộc sẽ có cái gì bất mãn về phần tình huống thực tế tôi chết ngược lại rất rõ ràng mặc dù lần này thu thuế đối với thế gia đại tộc coi như là một thứ đặc kích nhưng xa xa không tính là thường cân độ cốt nguyên khí thương nặng thế gia đại tộc tích lũy không phải đ ù a chỉ nói là trước cưỡng ép chính phú chưng ơ binh đã chạm đến thế gia đại tộc lợi ích nếu là một lần nữa cùng thế gia đại tộc tái khởi xung đột đối với thác thương hoàng triều phát triển phải không lợi dĩ nhiên đối quý tinh bắc tính cách có một ít hiểu tô triệt cũng không có lựa chọn nói thật mà là khác tìm một ít xem ra rất có đạo lý nhưng trên thực tế không quan trọng lý do rất nhanh a o ba một cái quý tinh bắc lại vỗ hư một cái bản án không có tiền ngươi nói cho chấm thế ra cùng những thứ kia vân quý sẽ không có tiền lời nói này đi ra người tin không tô chết cứng răng cắn răng thiếu chút nữa không có đem răng cấp cắn nát cứ là gật đầu một cái xác thực như vậy kia vì sao cái khác thế ra đại tộc cũng không có tiền nhưng tô ra lại có tiền có thể quên tô ra là lại làm cái gì cái này quý tinh bắc liên tiếp mấy vấn đề trực tiếp đem tô chết hỏi đến nghẹn lời không nói từ quý tinh bắc phản ứng đến xem tô chết cũng đã nhìn ra chuyện này là nhất định phải làm không thể nào sửa đổi Quý thắc i n b bây giờ, giờ h ế thương sức t hoàng, hoàng triều văn võ sau lương c n phản gia h ắ tộc trên căn bản có thể nói là cùng t h á c thương hoàng triều cùng tiến thối bọn họ rất khó phân được chốt mở hệ giữa dây mơ dễ má dính líu quá sâu cho nên gia tăng thuế ruộng cái này khối cho dù là bọn họ có một ít câu hỏi thận nhưng vẫn là có thể đẻ xuống đi đi chấp hành chuyện này bởi vì bọn họ cũng rõ ràng nước mất nhà tan lại quý tinh bắc cũng không phải hoàn toàn ngu không hiểu được ngược lại lợi dụng dư luận quý tinh bắc cũng là sẽ trưởng thành quý tinh bắc cũng lấy đại c á n t r ư ớ c tiêu diệt một chút thế gia làm ví dụ đi hù dọa những thế gia này đại tộc khoan hay nói trên thực tế còn rất tác dụng lúc ấy thật có một bộ phận gia tộc chính là như vậy bị quý tinh bắc l ử a thành thành thật thật đứng ở quý tinh bắc bên này cho nên lần này gia tăng thuế ruộng cho dù là gặp phải lực cảm thêm lớn vẫn có thể thu đi lên dù là đã chạm đến thế gia đại tộc cùng h â n quý tập đoàn căn bản lợi ích nhưng là quý tinh bắc bây giờ phải làm chuyện này hoàn toàn chính là đạo đức bắt g ó c tô chết chỉ có thể nói c h ó i không được một chút trên thực tế tô chết đối với chuyện này cũng có nhất định hiểu tô chết chỉ có thể nói đại cán hoàng t r i ề u bên kia thế g i a bất kể có phải hay không là tự nguyện cũng cùng thác thương hoàng t r i ề u không giống nhau mặc dù xem ra thác thương hoàng t r i ề u thế g i a người có không nhỏ ở thác thương hoàng t r i ề u đảm nhiệm văn võ quan biên xem ra lợi ích là nhất trí nhưng đây là đang không tổn hại thế gia đại tộc lợi ích điều kiện tiên q u ế t nhiều hơn quan viên đưa bọn họ ra tộc lợi ích đặt ở thác thương hoàng triều trên lợi ích đây là thác thương hoàng triều cho tới nay tai h hại một chồng chỉ nói là đã từng thác thương hoàng triều quá mức hùng mạnh che giấu cái vấn đề này không có ai đi ý thức được cái vấn đề này hoặc là ý thức được nhưng không muốn thay đổi cái vấn đề này bây giờ bởi vì thác thương hoàng triều đã ở thế yếu địa vị đều không được đã tiến hành ngũ đại hoàng triều liên quân cái vấn đề này liền bại lộ đi ra vì lần này chiến tranh quên tư quê lương sự thật ấy thi đứng lên mười phần khó khăn tô chết đã có thể dự liệu được sẽ gặp phải phi thường lớn thế gia lực cản đối quý tinh bắc tận chính mình có thể u y ệ n c h u y ể n trăm triệu khuyên can làm sao quý tinh bắc khó chơi đối với chuyện này phi thường cố chấp nhất định phải t h á p thương hoàng triều văn võ cũng làm như vậy tô chết khó khăn lắm mới đem chuyện này kéo tới triều hội bên trên thương lượng với quý tinh b ắ c chuyện này muốn cùng văn võ bá quan thương lượng sau mới có thể làm quyết định dù là quý tinh bắc đối với chuyện này mười phần cố chấp hắn cũng phải nghe tô chết ý kiến này không phải muốn cái này văn võ bá quan làm gì đâu chuyện này cũng không thể là quý tinh bắt bản thân đi xuống thu t h á c thương hoàng triều cả một cái hoàng triều nhiều chuyện như vậy cũng không thể để quý tinh bắt một người đi làm văn võ bá quan có này tồn tại sự tất yếu cũng tự nhiên sẽ có cùng quý tinh bắc thậm chí còn t h á c thương hoàng triều cái khác hoàng đế đánh cuộc năng lực tô chết trong khoảng thời gian này cũng lợi dụng các mối quan hệ của mình đối với chuyện này hướng cái khác văn võ trước lặng lẽ nhắc tới rất bất hạnh là trong quá trình này diêm phụ quyên ra bản thân một năm b ồ n g đ ộ n g lý thừa chạch nhận lấy sau lại từ bản thân tiểu kim khố lấy ra một hoạn trả lại cho diêm p h chuyện này chung lúc một đoạn quân thần giai thoại trên thực tế chuyện này nếu là biến thành người khác cũng không dạy được bao lớn ảnh hưởng làm sao hai người kia một là lý thừa trạch một là đã từng thác thương hoàng triều tể phụ diêm phụ so quý tinh bắc còn phải trẻ tuổi lý thừa trạch cùng để cho diêm phụ cáo lao về quê quý tinh bắc tạo thành so sánh rõ ràng mà diêm phụ trước đối thác thương hoàng triều trung thành cảnh cảnh tận tâm tận lực lần này t h ờ i là đứng ở đại cán bên kia diêm phụ thái độ cũng dụ người suy nghĩ sâu xa bởi vì hai người kia mới là một đoạn quân thần g i i thoại đổi lại hai cái vô danh tự người nhiều nhất phạm vi nhỏ truyền bá cũng đúng thác thương hoàng triều tạo thành không được bất kỳ ảnh hưởng gì nếu là trước diêm phụ còn không đến mức làm được loại trình độ này diêm phụ là thật bị quý tinh bắc đả thương quý tinh bắc hai lần p h ả i người ám sát hắn đã hoàn toàn thương tấu diêm phụ tâm nhất là ở diêm phụ không có bất kỳ phản kháng dưới tình huống vẫn còn phải đổi tận giết tuyệt đây cũng là diêm phụ đối quý tinh bắc một loại có lực p h ả n kích hắn quá rõ quý tinh bắc lại bởi vậy mà phát điên trên thực tế diêm phụ cùng diêm gia đã đem những thứ này thác thương hoàng triều phương bắc gia tộc cấp giữ lấy diêm gia cùng diêm phụ có thể cho đại cán hoàng triều bỏ tiền thác thương hoàng triều thế ra vì sao liền không thể cấp thác thương bỏ tiền cũng may là tô chết phát huy trọn vẹn người của h ắ n tế năng lực cùng một phần nhỏ thế gia đạt thành hiệp nghị ta đóng đóng một chút ý tứ ý tứ là được đóng một chút tỏ rõ ta cùng thác thương hoàng triều cùng tiến thối quyết tâm là được vậy hạ thần nguyện ý thay biểu giang nam tô ra cuộc biểu diễn này giải đấu lớn ở tô chết dẫn hạ cả mấy vị thế gia người phụ họa hạ quyết định cái tư tưởng chính quyên chút tiền này cùng lương đối với mình không ảnh hưởng mấy đối với quân đội thời l ạ i như mối b ả o b ệ cái khác thế gia đại tộc văn võ xem số lượng này có thể tiếp nhận cũng dối rít đứng dậy tỏ thái độ vậy hạ thần đại biểu thác thương hoàng triều, triều đình bị đám này biểu diễn đại sư đem không khí xào được mười phần lửa nóng nghiễm nhiên một bộ thác thương hoàng đế và văn võ bách quan mười phần hài hòa vì thác thương hoàng triều thắng lợi đem hết toàn lực dáng vẻ kỳ thực loại chuyện như vậy làm dáng vẻ vậy thì thôi quý tinh bắc lại không biết đại cán bên kia thế ra đại tộc quên bao nhiêu làm sao quý tinh bắc tuyệt không đồng ý như vậy hắn là biết diêm giá quên bao nhiêu vấn đề là diêm gia quên quá nhiều mới vừa rồi những gia tộc này một trận biểu diễn mười nhà cộng lại còn không có diêm ra một nhà nhiều có gia tộc quên vẫn chưa tới diêm p ụ nửa năm đồng lộc đại cán đồng lộc cho tới nay chính là không có liên quan tới lương thực chính là đơn thuần tiền bạc. vóc, cả mắm môi bún đây là bộ súng, cùng lộc coi thuần phần không như phẩm. ít đơn tiền tương bún sung, động liên quan, coi như là một ít ngày là lũa là là lễ、Tết、lễ đây tơ một Tết vải môi Về bổ mắm diêm phụ trên thực tế thứ Diêm cũng không cần những thứ này.、Diêm、phụ xuất thân minh châu diêm gia mặc dù chỉ nói là minh châu diêm gia thực tế phạm vi bao trùm ít nhất ba châu nếu là khoa trương một chút diêm gia có thể ảnh hưởng nam châu diêm gia gia tộc là thật vô cùng có tiền hơn nữa diêm gia hay là xa gần nghe tiếng từ thiện đại gia lần này diêm gia là chân chính trên ý nghĩa hào ném thiên k i m c ộ n thêm không ít lương thực vải vóc tất cả đều quên cấp đại cán quý tinh bắc ý là quan viên muốn cùng diêm phụ đối ngọn ít nhất quên y ra một năm bộc lộc mà thác thương hoàng t r i ề u thế ra muốn cùng diêm ra đối ngọn quên y ra cùng diêm ra ngang hàng tiền tài phản phất một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng quý tinh bắc vậy trong nháy mắt đưa tới toàn bộ triều đình văn võ phản đối lần này thật không trách bọn họ phản đối quý tinh bắc muốn thật sự là nhiều lắm bọn họ căn bản không gánh nổi không phải ai đều có diêm ra thực lực như vậy nếu là bọn họ có bối cảnh như vậy vận hành một phen nói không chừng bọn họ cũng có thể lên làm tệ phụ chuyện này trên triều đình lôi kéo hồi lâu không ít văn võ quan viên mong muốn đập đầu chết ở kim loan điện để bày tỏ quyết tâm trang này c h i ề u hội cuối cùng huyên náo tan r ã trong không vui nhưng chuyện này còn không có định luận tô chết cuối cùng đi ra đánh cái giàn xếp tô chết chỉ nói là để cho văn v õ i trở về cùng gia tộc thương nghị một phen sau mười lăm ngày c h i ề u hội rồi quyết định quên bao nhiêu trên thực tế chuyện này tới đây cơ bản l i ê n định không thể nào quên đến diêm gia như vậy số tiền nhưng cũng không thể giống như ngay từ đầu thác thương văn võ phụ họa quý tinh bắc như vậy quên một xem ra có chút buồn cười số tiền cùng những gia tộc khác so với diêm phụ quên được cũng không nhiều diêm phụ là nhị phẩm q u a biên hắn một tháng đồng lộc là mười hai lượng mặt trắng cộng thêm một ít thưởng cuối năm quanh năm suốt tháng một trăm sáu mươi lượng bạc trắng lần này diễm p v ụ quên y ra hai trăm lượng bạc trắng trên thực tế là so hắn đồng lộc cao hơn chỉ nói là vì nói dễ nghe một chút nói là quên một năm đồng lộc có ra t ổ quên vẫn chưa tới hai trăm lượng bạc trắng có thể tưởng tượng được Quý tinh bắc sẽ tức đến trình độ gì cái này mười lăm ngày thời gian trên thực tế là cấp Quý tinh bắc tỉnh táo kỳ cũng là cho tô chết vận hành một ít thời gian không để cho c h à n g diện trở nên khó coi như vậy hơn nữa tô chết cũng muốn đi làm hết sức hỏi thăm một chút đại cán vương bắc thế gia rốt của quên y bao nhiêu bởi vì có đại cán nhật báo tồn tại chuyện này xem ra cũng không phải khó khăn như vậy tô chết cũng không có tưởng tượng như vậy có năng lực có thể làm h â n ví tập đoàn gia chủ hắn từ nhỏ là bị không ít giáo dục hắn nhất định là có năng lực chỉ nói là tô chết trước không có quá lớn nền tảng hắn là bị ví tinh bắc ấn cấp cất nhắc lên cho nên hắn muốn càng thêm tôn trọng ví tinh bắc ý kiến mà tô chết leo lên t ể phụ chi vị cũng có thời gian mấy năm thế nào cũng kinh doanh một số mối quan hệ rèn luyện ra một chút năng lực bây giờ t ô chết không đến nôi giống như ngay từ đầu thấy quý tinh bắt như vậy vân vân dạ dạ cái gì đều không cách nào phản kháng t ô chết cho là chuyện này kỳ thật cũng không khó thậm chí chưa dùng tới đi đại cán điều tra chỉ cần từ yên vũ lâu nơi đó mua được một phần đại cán nhật báo liền có thể t ô chết lập tức triển khai hành động Trước như g vàng. Trước cấp 1043, siêu cấp mỏ, mỏ tôi chết đoán hãn xác thực từ yên vũ lâu nơi đó mua được liên quan tới kia đồng thời đại cán nhật báo tin tức lý thừa trạch trước liền cùng linh nguyệt nga căn dặn qua đ ư n g lối đại cán có bất kỳ đặc thù lối lãi nên bán tin tức chỉ bán v ề phần không nên bán tin tức tiến vũ lâu trước cũng không bán trực tiếp cự tuyệt chính là mà một phần đại c ắ n nhật báo bên trên thế ra quyên góp vốn không tính bí mật tình báo hơn nữa phía trên căn bản là không có nói lý thừa trạch cũng không có ở nhật báo bên trên điểm danh toàn bộ gia tộc rốt của quên bao nhiêu tiền chẳng qua là dựa theo bọn họ quên tiền bạc tiền mặt sau này lấy số tiền tiến hành sắp hàng nếu như đại c ắ n nhật báo trên có một tương đối cụ thể số tiền cho dù là tán gia bại sản có một ít gia tộc cũng phải đổi bên trên cái này thấp nhất số tiền lý thừa trạch chính là vì tránh khỏi chuyện này phát sinh mới không để cho viết lên cụ thể số tiền cái này coi như khổ tô chiết tiền là hoa nhưng không có được bản thân muốn tin tức cũng không có cách nào giải quyết vấn đề sóng gió lầu quản sự gợi ý một cái tô chiết cấp tô t ể phụ một chút nhắc nhở phía trên là số tiền tiền mặt sau này xếp hạng tô chiết lập tức liền hiểu trước tiên tìm được diêm ra diêm ra xếp hạng thứ sáu vị trí tô chiết thiếu chút nữa hít sâu một hơi lấy hắn từ trong truyền thuyết hỏi t h ă m được diêm ra số tiền không ngờ chỉ có thể xếp hạng thứ sáu điều này làm cho bọn họ làm gì một cái khác nghi ngờ xông lên tô c h ế t trong lòng minh châu diêm g i a thể lượng trên thực tế so tô ra lớn hơn nhưng tô triệt không cho là diêm g i a có thể tích chữ so tô ra nhiều tiền hơn diêm g i a thích làm biệt thiện diêm g i a kiếm tiền nhưng cùng lúc diêm g i a cũng tiêu tiền lại còn có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy hoàng kim trên thực tế diêm g i a thật đúng là có thể diêm g i a đại khái là mộ tổ tiên bốc lên khói xanh không diêm g i a diêm phụ cái này nhân tài còn da mỏ vàng thuộc về diêm g i a liên tiếp cả mấy ngọn núi cũng đào ra mỏ vàng trong đó số lượng dự trữ kinh người thì thôi hay là cái loại đó một tấn quặng thô có thể luyện ra một hai hoàng kim cũng chính có cấp có tấn nói không nước riêng, thể là mỗi răm, ẩm Diêm siêu bởi ra dầu. vì loại vật này bảo ọ họ n ràng rõ b n thân che không che h được, c nên liên Diêm phụ lạc vệ ô k h i mỏ vàng này lý thừa trạch còn đem văn ương đám người điều đến minh châu đặc biệt bảo vệ hơn nữa phụ trách khai thác chuyện này đã qua hai năm diêm gia bây giờ đừng không có hoàng kim xác thực rất nhiều đây là vì không để cho hoàng kim mất giá hạ thấp khai thác tốc độ dưới tình huống vì biết diêm gia đến tột cùng là làm sao làm ra số tiền này tôi chết lại tốn tiền từ sóng gió lầu lâu chủ đã hỏi tới đáp án của vấn đề này chuyện này không phải bí mật gì hai năm trước diêm gia ở trên núi đào ra mỏ vàng cuối cùng lựa chọn cùng đại cán hoàng triều hợp tác cùng nhau khai thác bất quá sóng gió lầu lâu chủ không có nói quá nhỏ thì như diêm gia đem mỏ vàng trực tiếp tất cả đều quyên cấp đại cán cuối cùng chỉ lấy một thành bởi vì còn lại chính tôi chết sẽ suy diễn t ô t r i ệ t không hề cho là diêm gia như vậy đem mỏ vàng báo lên đại cán cùng đại cán cùng nhau khai thác chuyện này có lỗi ngược lại đây nên là an toàn nhất phương thức dựa lưng vào đại cán mới không cần lo lắng mỏ vàng bị cướp đi mặc dù t ô t r i ệ t không nghĩ tới kết quả là một chín phần hắn suy nghĩ thế nào chắc cũng là bốn sáu hoặc là ba bảy nếu như là để cho hắn tranh thủ vậy hắn sẽ tranh thủ bốn sáu đào ra mỏ vàng cái này giải đáp t ô triệt đối với diêm gia vì sao còn sẽ có nhiều tiền như vậy nghi ngờ chuyện này cũng để cho t ô t r i ệ t đau lòng nhất vì sao chuyện tốt bực này không có rơi vào bọn họ tôi a trên đầu có cái này mỏ vàng hắn bây giờ còn về phần lo lắng cái này răm ba đồng lẻ đ h ẻ quyên chính là trong gói minh minh tô chết cảm thấy ý trời là đứng ở đại cán bên kia không phải vì sao minh châu rơi vào đại cán bên kia mới thời gian một năm liền đào ra mỏ vàng mà thác thương hoàng triều trước chiếm hữu minh châu lâu như vậy diêm ra lại không có đào được hơn nữa tô chết cũng rất rõ ràng nếu như diêm ra vào lúc đó bị đào được cái này mỏ vàng như cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy tô chết lại tay lấy ra ngân diệp đẩy tới sóng gió l ầ u lâu chủ trước mặt ngân diệp là thác thương hoàng triều tương đối thích dùng một loại Kỳ t h ự c cũng là bạc trắng chẳng qua là đánh cho thành rất mỏng ngân diệp chính là lá cây bộ dáng một chương ngân diệp một hai t ô chết lại hỏi trên phố truyền lưu diêm ra quên tư số lượng chân thật hay không sóng gió lâu lâu chủ lại đem tiền cấp l u i trở về loại vấn đề này không bao nhiêu tiền t ô tể phụ đem tiền thu hồi diêm ra quên số lượng là thật còn có một cái vấn đề đại cắn có hay không có bức bách thế ra đại tộc làm chuyện này sóng gió lâu lâu chủ lắc đầu một cái không có lý thừa trạch để cho người rộng vì tuyên truyền chuyện này hơn nữa ở đại cắn nhật báo bên c h i n đăng nhiều nhất chính là khiến cái này gia tộc bản thân đi làm lựa chọn Cũng không có nói không quên chị biết thế nào tôi chết không tự chủ thở dài một cái vậy không phải nói muốn q u ớ i tiền cho nên tôi chết tha thở mà là nói hắn phát hiện đại cán cùng thác thương hoàng triều chích lệ n h s á t thực quá lớn tôi chết đột nhiên có một loại cảm giác vô lực tựa hồ dây rủa thế nào đi nữa cũng không có tác dụng cảm giác vô lực tôi chết hậu chi hậu giác phát hiện một chuyện từ vừa mới bắt đầu đại cán vẫn vững vàng nắm giữ quyền chủ động cho dù là đại cán còn không có tấn thăng làm hoàng triều trước nhất là ở ba năm trước đây đại cán lấy được đối thác thương hoàng triều toàn diện dẫn trước sau này thác thương hoàng triều vẫn là theo chân đại cán tiết tấu ở y từ một điểm này nhìn thác thương hoàng triều thua mười phần hoàn toàn nhưng hắn cũng chỉ là cảm khái mà thôi cũng là không đến nỗi lập tức đầu hàng mức tô c h ế t lại hỏi thêm mấy vấn đề lấy được câu trả lời sau liền rời đi sóng gió lầu tô c h ế t đã có câu trả lời tiền này là nhất định phải cấp không phải là vì để cho thác thương hoàng triều có nhiều tiền hơn đánh trận mà là vì để cho thác thương hoàng triều tâm có thể càng thêm đoàn kết lại với nhau bây giờ thác thương hoàng triều đối mặt đại c á n là đoàn kết trình độ quân đội sức chiến đấu khắp mọi mặt cũng l ạ hầu rất nhiều ít nhất ở vào thời điểm này ngũ đại hoàng triều liên quân đều ở đây thời điểm hay là triển hiện một cái thác thương hoàng triều càng thêm đoàn kết một mặt ở tô chết cố gắng cùng với các loại b à y sự thật giảng đạo lý thao tác hạng quý tinh bắc thành công ở thác thương hoàng triều thế gia đại tộc trên người móc một khoản tiền đi ra số tiền này không nhiều cũng không ít càng nhiều hơn chính là chứng minh quyết tâm của bọn họ là vì ổn định thác thương hoàng triều lòng dân kể từ đại cán hoàng triều bên kia thế gia bắt đầu quên tư quên y lương r ộ n g r ã i địa ở thác thương hoàng triều lưu chuyển ra tới sau này thác thương hoàng triều l ò n g dân một lần nữa bị giao động đây cũng là thế gia đại tộc thỏa hiệp quý tinh bắc xác thực thành công phải đến tiền cũng p h bảy thác thương hoàng trương một l ò n g t ì n h h u ố n g Nhưng cái này c ũ n g vì t hủ ý t ư ơ n g Hoàng t r i ề u c ù n g thế ra đại t ộ c g i ữ a lại t ă n g t h ê m một đạo mươi ớ i vết t rách. r ả hủ ý t ư ở n giả trương g 1044, hủ ý tưởng đại cán tiền tuyến tướng lãnh gần đây đều ở đây làm cùng sự kiện kiểm tra phía trước thiết kế phòng ngự cũng kiểm tra vũ khí khôi giác cùng với trọng yếu nhất thần cơ đại pháo thần cơ đại pháo bị cố định ở bên tường thành nòng pháo hướng về phía thiên cung giang bờ bên kia dĩ nhiên t ầ m bắn không có như vậy ngoại hạng dù sao thiên cung giang hai bờ nói ít cũng có năm cây xô xa chỉ cần đi vào tầm bắn phạm vi liền có thể để cho ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân biết cái gì gọi là pháo lửa ngập trời hơn nữa cố định ở bên tường thành đều là gia tăng đường kính lớn uy lực pháo đài mà không phải hành quân lúc nhiều hơn mang cái chủng loại kia cho dù là đại cán chiến thuyền cũng không cách nào phòng ngự loại này pháo đạn huống chi thắt thương hoàng triều bởi vì đại cán các đạo trực tiếp ở nhất phương bắc liền lên một tòa trưởng thành cho nên ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân đi thuyền vùng bèn sông xuống chiến pháp cũng là không được bọn họ sẽ phát hiện căn bản không có thừa cơ lợi dụng ngũ đại hoàng triều liên quân quân đội mong muốn lướt qua t r ư n thành chỉ có thể cưỡng ép qua sông hơn nữa ở rất phạm vi có hạn bên trong lấy nhân lực vượt qua thành tường trong quá trình này thế tất lại sẽ xuất hiện rất nhiều tổn thương bọn họ chỉ có thể cầm nhân mạng đi lốc lấy trước mắt đại cán phía trước phòng tuyến vững chắc trình độ đến xem v ũ đ ạ i hoàng t r i ề u liên quân căn bản không có đột phá có khả năng đại cán tiền tuyến thành tường cũng không có cửa thành lầu thay vào đó chính là một loại t h á t tên từ ra các lượng ma quân cùng công tâu h ban học tập thần cơ các t h á t tên cung đối này tiến hành cải tạo sau chế tạo ra tự động công kích thắt tên những thứ này thắt tên có chừng một trăm linh tám ngồi đứng ở đại cán tiền tuyến trên tường thành mỗi ngồi tháp tên còn phân phối tám tên lính cung làm nhất định hỏa lực bổ sung những thứ này tháp tên phạm vi công kích mười phần rộng rãi lại tầm bắn rất xa bởi vì bên trong dùng chính là tương tự cự nọ thiết kế trừ tự động công kích tòa tháp này còn có phòng ngự chức năng có thể đem ngay mặt đ ổ i thành khiên kim loại chỉ để lại bắn tên lỗ trừ cái đó ra tháp tên thân tháp cũng có khắc trật văn phía dưới cũng có ra cắt lượng bảy trật pháp đồng thời phòng ngự dưới cho dù là thiên nhân hợp nhất cảnh cũng không cách nào phá hủy tháp tên nếu là một kẻ thiên nhân hợp nhất cảnh cái gì cũng không thèm để ý vậy cứ là muốn phá hủy tháp tên cũng là có thể làm được dĩ nhiên tình huống như vậy là không thể nào phát sinh tiền tuyến tướng lãnh thủ thành không phải là loại chuyện như vậy phát sinh bọn họ tất nhiên sẽ trước tiên ngăn cản 108 n g ồ i thắt tên c ậ u thêm cách nhau khoảng cách nhất định tần pháo tự động đài trước v ì đại cán chiến tranh lập được công lao hãn mã ba cung n ỏ sàng cùng gia cắt liên n ỏ cũng sẽ không vắng mặt gia cắt liên n ỏ cũng là một loại cỡ lớn n ỏ một người là không cách nào sử dụng phía sau gia cắt l ư ợ n g cùng mã quân đặc biệt cải lương qua một loại đan binh bản gia cắt liên n ỏ lại trang bị thần tiến thủ cùng trường t ư ơ n g thủ còn có đã chuẩn bị xong đá lăn cùng lôi mục trên căn bản liền tạo thành đại cán phòng ngự trọng yếu nhất bộ phận vệ thanh lý tính cùng tô định phương bọn họ bây giờ liền sai người đ a n g kiểm tra những thứ này thiết thi t ế trình bảo đảm hỏa lực đầy đủ dẫn phong thành tô định phương còn nhiều hơn một hạng nhiệm vụ đó chính là tiền tuyến đường b e n biển bộ p h ò n g v ũ đại hoàng triều liên quân có thể đi thuyền đội vào biển đi vòng đến đường b e n biển tấn công trước mắt hải quân cũng là ở vào phòng ngự trạch thái từ chu du giang biểu mười hai hộ thần còn có thái sử từ xuất linh thủy quân ở nơi nào chuẩn bị đâu vào đó cũng không phải hoàn toàn phòng thủ chỉ nói là thời cơ còn chưa đến cần chờ đợi ngay mặt chiến trường đợi đến ngay mặt chiến trường bắt đầu lúc phản công đại cán hải quân cũng tương tự có thể b ắ t thượng sau đó đ ế n thử từ đường ven biển đổ bộ tấn công bất quá thác thương hoàng triều có thể cũng sẽ bắt đầu phòng ngự một điểm này bởi vì chuyện này đã để đại cán đối thác thương hoàng triều thành công qua hai lần ở ba năm trước đây lần đó trong chiến đấu đại cán thủy quân cũng đúng trong chiến tranh lên ảnh hưởng rất lớn khi đó cam linh bọn họ đi vòng đường ven biển đổ bộ sau đó nhanh chóng đột kích phía sau cũng chính là khi đó rời thác thương hướng kinh đô thiên thương thành thật sự là qua xa không phải cam linh bọn họ liền trực đảo hoàng long đi cho dù là bây giờ thác thương hoàng triều rời đô Cũ thiên thương thành vẫn là ở thác i thương t hoàng triệu lương, lương thảo không ngừng trở vào thương thiên thành vợ lương trong làm đã từng năm kinh đứng đầu thương thiên thành có một thác thương hoàng triều lớn nhất vợ lương hơn nữa bây giờ đã sắp chất đầy ý tinh bắc lại sai người ở nơi này vợ lương bên cạnh ngoài ra xây ba cái hơi nhỏ mũi bởi vì bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều cung cấp vật liệu đến bây giờ còn không có đưa tới vẫn còn ở chuyển vận trên đường dĩ nhiên cũng không chỉ những thứ này lương thảo tuyến đầu tự nhiên cũng có bựa lương nơi đó cũng dự trữ đủ lương thực chỉ nói là thương thiên thành trong lương thực là tiền tuyến lương thảo tiêu hao tới trình độ nhất định bổ sung nhiều như vậy lương thảo lục tục v ậ n đến thương thiên thành trong động tác này tự nhiên không thể nào giấu dếm giả hủ mật thám tự nhiên biết tin tức này phương sát làm mật thám thủ lĩnh đã nằm bùng ở thương thiên thành rất lâu rồi thỉnh thoảng cùng giả hủ trao đổi tình báo giả hủ bây giờ cũng tiến về phương bắc t i ê n tuyến mục đích đúng là tốt hơn sử dụng phong hỏa lệnh tiến hành câu thông phong hỏa lệnh sử dụng khoảng cách trải qua nhiều lần cải lương đã có tiến bộ rất lớn cho nên phương sát căn bản không có bại lộ rủi ro phương trinh l ệ cũng không cần làm một ít chuyện gì hắn chỉ cần đem thương thiên thành trong biến hóa chi tiết nói cho giả hủ liền có thể còn lại chính giả hủ có thể suy đoán đi ra giả hủ rất nhanh thì có ý tưởng nếu như nói qua một đoạn thời gian chiến sự mở ra thời điểm hạ vân hổ quý vân khởi cùng quân chính nghĩ bọn họ bị hấp dẫn sự chú ý vậy lấy đi thương thiên thành cái này vợ lương trong lương thảo đối với cựu vị yêu hồ mà nói giống như lấy đồ trong túi thác thương hoàng triều rất khó có những địa phương khác lương thảo chứa đựng có thể so với thương thiên thành trong lớn hơn bây giờ cũng không phải là ra tay thời cơ tốt nhất bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều vật liệu vẫn còn ở vận chuyển trên đường muốn trộm liền trộm một phần lớn hơn nữa giả h ủ còn muốn nhân cơ hội này chọc tức một chút quân chín nghĩ cùng hạ vân hổ mặc dù nói hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ một mực hoài nghi bọn họ ở trên biển lần đó tập kích là đại cán làm nhưng trên thực tế bọn họ không có bất kỳ chứng c ứ nào chủ yếu nhất chính là bọn họ không nghĩ ra đại cán đến tột cùng là như thế nào nhanh như vậy đem nhiều như vậy vật liệu cấp cuốn đi cho dù là chiếc nhẫn chữ vật cũng không thể nào trước mắt lớn nhất chiếc nhẫn chữ vật lớn nhất cũng chính là một trăm thước vông tả hữu nhưng những thứ k i a vật liệu cái dương một liền đã phải có hai mét khối thước đánh mất số lượng xa x a không chỉ số này không nghĩ ra hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ bọn họ vắt bóc vắt hết bóc nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông lần này giả hủ không r i ê n g phải đem những thứ này lương thảo cấp vốn đi còn phải nói cho bọn họ biết chuyện này chính là chúng ta làm nhưng là các ngươi vẫn vậy không tìm được chúng ta là như thế nào trở đi Trước Thần Tình trương Thần Tình Lưu Lưu chúng sinh lực chúng lực cái Hải Hỏa, sinh Hải Hỏa, sinh hủ h giả Ngoại Ngoại đối Sơn, Sơn, này Ly Ly hơn nữa cấp giả hủ cung cấp một cái tên bây giờ đã coi như là cùng lý thừa trạch như hình với bóng cựu vị yêu hồ gật gật đầu bày tỏ công nhận cái ý nghĩ này từ lần trước g i a cát lượng nói muốn bắt đầu bảo vệ lý thừa trạch sau này cựu vị yêu hồ liền trên căn bản cùng lý thừa trạch như hình với bóng cho dù là g i a cát lượng không đề cập tới cựu vị yêu hồ cũng thường chú ý lý thừa trạch bởi vì lý thừa trạch thật sự là quá trọng yếu cựu vị yêu hồ có dự cảm lý thừa trạch nhân gian đạo sẽ là tỉnh hóa uy khí mấu chốt ở lý thừa trạch còn không có biện pháp hoàn toàn phát huy nhân gian đạo tác dụng nhập đạo cảnh chỉ nói là bắt đầu bước chân vào điều này đạo nhập đạo cảnh là một không ngừng thăm dò bản thân con đường quá trình tìm được chính xác con đường đối với mình con đường càng kiên định người tu hành tốc độ sẽ t ă n g nhanh phản hư cảnh thời là chu i luyện ý chí của mình tinh thần đến hợp đạo cảnh mới có thể nói là chân chính hiểu bản thân điều này con đường lúc này lý thừa trạch mới có thể chân chính phát huy ra nhân gian đạo tác dụng có lẽ sẽ trở thành tịnh hóa túy khí m ẫ u chốt đoạn thời gian gần nhất trừ bảo vệ lý thừa trạch cựu vị yêu hồ còn sai người đi tìm một vật rất thích hợp lý thừa trạch vật lưu ly tịnh hỏa lưu ly tịnh hỏa cũng là một loại tiên thiên tri hỏa cho đến trước mắt chỉ xuất hiện qua một thứ nhưng là không có ở ghi chắc trong đã từng kiếm thần lý quan kỳ chuyện này là cựu thải thần lộc nói ra lưu ly tịnh h ỏ a cái tên này thời là lý quan kỳ lên cựu thải thần lộc nói lưu ly tịnh h ỏ a đối ma thần dòng máu tổn thương đặc biệt lớn kiếm thần lý quan kỳ chính là dùng lưu ly t ị n h h ỏ a cộng thêm kiếm thuật của mình trọng thương ma thần dòng máu lê nếu như có thể để cho lý thừa trạch lấy được lưu ly tinh hòa lại phối hợp lý thừa trạch nhân gian đạo điều động chúng sinh lực hoặc giả thật sự có, có thể tịnh h ỏ a tuy khí dĩ nhiên đây chỉ là cựu vĩ yêu hồ suy đoán gần đây lại nô ra một có thể điều động chúng sinh lực người huyền trang pháp sư cựu vị yêu hồ biết huyền trang pháp sư là lý thừa trạch người mình liền không có quá nhiều để ý tới bất quá huyền trang pháp sư điều động chúng sinh lực phương thức cùng lý thừa trạch không giống mấy hắn là thông qua truyền bá lớn thừa phật dạy giáo nghĩa giáo hóa dân chúng c u ố i cùng có điều động chúng sinh lực lực lượng huyền trang pháp sư có thể điều động chúng sinh lực so lý thừa trạch hơi ít một chút cựu vị yêu hồ suy đoán đại khái là bởi vì những thứ kia đều là phật tử mà lý thừa trạch không chọn người chỉ cần là đại cán trăm họ liền có thể lúc trước lý thừa trạch là thành công tìm được điều động chúng sinh lực phương pháp điều động tâm tình lấy lý thừa trạch tâm tình đi kéo theo đại cán trăm họ tâm tình thậm chí còn c à n g trăm nhiều họ không chỉ là đại cán trăm họ tâm tình trước mắt nhất định là chỉ có thể điều động đại cán trăm họ nhưng lấy trước mắt mà nói cái này cũng đủ đây là đang ba năm trước đây cùng thác thương hoàng triều trong chiến tranh lý thừa trạch đột nhiên phát hiện bất quá cùng thác thương hoàng triều chiến tranh còn dùng không lên chúng sinh lực trừ phi là lúc ấy quý vân khởi chạy tới đánh úp lý thừa trạch lý thừa trạch hoặc giả có thể cần điều động chúng sinh lực bất quá ba năm trước đây lần đó chiến đấu căn bản cũng không có đưa tới quý vân khởi chú ý nếu như không phải là bởi vì hạ vân hổ quý vân khởi mới sẽ không quản nhiều như vậy hắn thấy còn chưa tới sống còn thời khắc cho nên lúc đó lý thừa trạch cũng không bị quý vân khởi bí hiếp tại dương trạch bên trong cũng có một vị t r ị n h huyền bất quá trị n huyền h không phải chúng sinh lực mà là hạo nhiên chính khí t r ị n h huyền hạo nhiên chính khí đạo cũng là đối ma thần dòng máu phi thường hữu dụng một loại thủ đoạn cựu vĩ yêu hồ để cho người đi tìm lưu ly tịnh hỏa còn có một nguyên nhân khác lưu ly tịnh hỏa cũng có thể để cho lý thừa c h tu vì đột nhiên tăng mạnh lưu ly tịnh hỏa nên là so lý bạch trước cắn nuốt tạo hóa thanh Liên còn phải càng mạnh mẽ hơn một loại ngọn lửa trước chỉ có đầy đủ vô ngần thánh hỏa có thể cùng lý bạch tạo hóa thanh liên hỏa cùng so sánh nói chăng ra nếu không phải đồ chơi này thật không thích hợp cựu vị yêu hồ nàng đã sớm bản thân ướt cựu vị yêu hồ phát hiện tạo hóa thanh liên hỏa thời điểm đã là hợp đạo cảnh thất trọng tiên rồi lúc ấy cựu vị yêu hồ còn không có gặp phải lý bạch cùng ta lý thừa trạch khi đó cựu vị yêu hồ chỉ có một ý tưởng bày nát điên cuồng bày nát hoàn toàn nằm im vườn thụ bởi vì khi đó cựu vị yêu hồ tu hành đã đến một giới hạn không cách nào lại có một t ơ một hào đột phá cũng không phải là cựu vị yêu hồ thiên phú nguyên nhân. mà là trung châu bốn bậc tùy khí ảnh hưởng cựu vị yêu hồ tu hành cho đến lý bạch xuất hiện sau đó không lâu cùng lý thừa trạch đối thoại mới để cho cựu vị yêu hồ lại cháy lên một tia hy vọng nhưng lúc đó vẫn chỉ là hy vọng cho đến lý thừa trạch đột phá đến tiên nhân hợp nhất c ả n h lúc lý thừa trạch lĩnh ngộ nhân gian đạo mới để cho cựu vị yêu hồ chân chính coi trọng bén hẹ nhận ra được dương trạch tùy khí từ từ ở giảm bớt cựu vị yêu hồ mới lựa chọn cùng lý thừa trạch ngừa bài lại sau đó chính là cựu vị yêu hồ rời đến dương trạch hợp tác với lý thừa trạch chuyện dĩ nhiên đến bây giờ lý thừa trạch cùng chín tôi đã không phải là cái gì quan hệ hợp tác bởi vì bọn họ bây giờ không cần dùng hợp tác tới ổn định quan hệ của song phương đã thành lập đủ tín nhiệm cung ư n g vô cầu t r ư ớ c đang tìm ảm diễm nghiệm hòa vậy tìm lưu ly tịnh hòa cũng làm mò kim đ ấ y biển bất quá cựu vi yêu hồ so lý thừa trạch khá một chút cựu thải thần lộc ít nhất có thể cho ra một cách đại khái phạm vi bởi vì lưu ly tịnh hòa ban đầu chính là lý quan kỳ cùng cựu thải thần lộc tổ tiên cùng nhau phát hiện cho nên cựu thải thần lộc ngược lại biết ở nơi nào có thể xuất hiện lưu ly tịnh hòa ở đông hải một tòa trên hải đảo nơi đó được người xưng là hải ngoại thần sơn là một chỗ vết người rất hiếm nơi ngọn núi này kỳ thực không có cái gì chỗ đặc biệt chẳng qua là đơn thuần bởi vì c ử u thải thần lộc trước cư ngụ ở nơi đó sở dĩ được gọi là hải ngoại thần sơn là bởi vì có người đặt chân qua trên tòa đảo này sau phát hiện cả tòa đảo sinh cơ bừng bừng làm người ta khó có thể tin là cái loại đó sinh cơ quá mức ngoại hạng cái chủng loại kia mộ phần có cũng phải có cao ba mét bởi vì khi đó c ử u thải thần lộc vừa đúng đợi ở đó cái đảo bên trên còn đợi một đoạn thời gian bị lý thừa trạch xưng là c ỏ x a n h chế tạo tể cựu thải thần lộc sinh hoạt trên nào dĩ nhiên là sinh cơ bừng bừng trung châu bốn b ự c chỉ có một bách hoa thành nhưng nếu là cựu thải thần lộc ở đâu một tòa thành trị ở lâu nơi đó cũng có thể trở thành bách hoa thành trước mắt dương trạch liền có hướng bách hoa thành phát triển xu thế nhưng vì sao hòn đảo kêu bên trên sẽ xuất hiện lưu ly tịnh hỏa đến bây giờ cựu thải thần lộc cũng không có hiểu rõ ràng không riêng cựu thải thần lộc không có hiểu rõ ràng kiếm thần lý quan kỳ cùng cựu thải thần lộc tổ tiên cũng không có hiểu rõ ràng cựu bỉ yêu hồ đi theo cựu thải thần lộc đi qua nơi đó một chuyến cũng là không nghĩ ra lưu ly tịnh hỏa xuất hiện tình huống có một ít quỷ dị lúc ấy là lý quan kỳ cùng cựu thải thần lộc tổ tiên ở đó cái đảo bên trên sinh sống có một đoạn thời gian có một ngày lưu ly tịnh hòa lại đột nhiên sâu ra không phải trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ nhưng là lưu ly tịnh hòa năng lượng lập tức đưa tới chú ý của bọn họ từ sau lúc đó lưu ly tịnh hòa chưa bao giờ xuất hiện qua Trương 1046, Kinh Kha, chuyên gia, mật thám trương 1046, Kinh Kha, chuyên gia, mật thám lưu ly Tịnh、hòa、tìm tiện, một biệt trọng Lưu đưa như Kinh chuyên Kinh chuyên chẳng nhân cũng không có đưa nó làm một món đặc biệt chuyện trọng yếu. Giống như ban gia, gia, 1046, 1046, Kha, Kha, kiểu kiểu Hòa hồ qua có đặc yêu yếu. đầu yêu Ly làm là cựu vị yêu hồ cảm thấy mình vận khí cũng khá không có cần thiết đối lưu ly tịnh h ò a đi l i ề u chết không bằng lựa chọn gặp sao yên vậy theo thời gian trôi đi trước mắt chỉ còn giữ lại cựu vị yêu hồ đợi ở lý t h ừ a n g trạch bên cạnh cựu thải thân lộc cùng hoàng p h ủ hoàn g t r â n cũng chạy tới tiền tuyến bây giờ đã đi tới trung tuần tháng bảy đến gần hạ tuần dựa theo ngũ đại hoàng triều liên quân hành quân tốc độ dự tính còn có mười ngày ngũ đại hoàng triều liên quân liền có thể đến tiền tuyến hạ vân h ổ quý vân khởi cùng quân chín nghĩ bọn họ ngược lại rất bình tĩnh trước mắt còn đợi tại thiên thương thành bên trong không có hành động ở phía trước đoạn thời gian giả hủ giới quyền lại thêm hai vị mật thám. chuyên gia cùng kinh kha một chuyên gia đâm vương liêu ruột cá thích khách nói cho chuyên gia ta muốn ăn cá một kinh kha giết tần thần vương lượng quân trụ tẩu vị tẩu vị kinh kha thuộc về tâm lý năng lực hùng mạnh nghiệp vụ năng lực có hạn càng nhiều hơn chính là ca tụ lấy yếu kháng bạo kinh kha giết tần là đối bình dân phản đối chính sách tàn bạo ca tụ mặc dù kinh kha nghiệp vụ năng lực không tốt nhưng là tâm lý của hắn tố chất cường đại hơn nữa thật dám ra tay dù là không thích hợp làm thích khách cũng thích hợp làm mật thám cho nên ở bọn họ từ anh h ù n tháp nhập thế sau lý thừa trạch trạch liền để bọn họ gia nhập giả hủ dưới quyền trở thành mật thám hơn nữa bây giờ kinh kha nghiệp vụ năng lực cũng không phải không được dù sao hắn đã là phản h ư cảnh muốn ám sát cá nhân hay là nhẹ nhõm thêm k h o i trá bây giờ giả hủ dưới quyền có năm cái hỏi bá cảnh nhất chính chuyên gia kinh kha phương sát chu kiếm phương sát cùng chu kiếm đều là bị giả hủ cứu hơn nữa thuyết phục với giả hủ tuyên hệ hướng giả hủ thần phục trong đó nhất chính chuyên gia cùng kinh kha đều là phản h ư cảnh mà phương sát cùng chu kiếm thời là nhập đạo cảnh vốn là phương sát cùng chu kiếm cơ bản không rời giả hủ t ả hữu một ở ngoài sáng một ở trong tối nhưng bây giờ phương sát bị phái đi thương thiên h à n h mà chuyên gia cùng kinh kha thời là ở mới thiên thương thành bất quá bọn họ bình thường không tại thiên thương thành bên trong xuất hiện mà là ở tại ngoại ô trên núi nơi đó vốn là có nhà gỗ nhỏ bọn họ không cần chấp hành nguy hiểm gì nhiệm vụ cũng không cần phải đi ám sát bất luận kẻ nào chỉ cần cùng giả hủ thông tin liền có thể dĩ nhiên bọn họ sẽ ở thiên thương thành còn lương meo một t ầ n nút nhiệm vụ trí nhánh nếu là có có thể nói nếu thử đem q u ý tinh bắc cấp bắt tới chính là bọn họ phải làm nhiệm vụ ẩn nhưng chuyện này không phải một nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ hành động hay không còn phải dựa vào giả hủ để phán đoán cũng cuối cùng làm ra quyết định về phấn nhất chính đoạn thời gian trước bị phái đi ngay mặt chiến trường tạm thời nghe vương tố tố chỉ huy n h ế t chính là trong này rất không giống thích khách thích khách bởi vì hắn là ngay mặt sông lên đánh giết nhiều người n h ế t chính ám sát là đấu chính diện mở vô song mạnh h ồ n g q có nhật cho nên hắn càng thêm thích hợp ngay mặt chiến trường đợi đến chiến sự kết thúc sau này n h ế t chính lại sẽ trở lại giả hủ bên người nghe theo giả hủ lan bài về phần n h ế t chính nguyên bản huấn luyện cấm quân hiện tại cũng được phái đến phương bắc sắp xếp cái khác quân đoàn đại cán bây giờ trung ương cấm quân chỉ còn dư lại tả hữu hộ vệ tả hữu kim n ô vệ giữ cửa vệ thiên ngư vệ vũ vệ mà nguyên bản bắc nha c ấ m quân còn có vũ văn thành đô tiêu quả vệ tất cả đều đưa đến phương bắc đi chuyên gia kinh kha cùng phương sát ở phương bắc thiên thương thành cùng thương thiên thành trong làm giả hủ nhãn tuyến hơn nữa một ít phân tán ở thác thương hoàng triều phương nam mật thám trên căn bản liền tạo thành giả hủ ở thác thương hoàng triều bố trí giả hủ không có hướng thác thương hoàng triều bất kỳ một cái nào quan bị cho dù là tiểu lại đi nhét mật thám giả hủ mật thám là xâm nhập đến quần chúng trong đi trên căn bản ở thác thương hoàng triều các ngành các nghệ cũng có thể thấy được giả hủ mật thám giả hủ mật thám còn chủ yếu một bất ly bất khí ở ba năm trước đây thác thương hoàng triều bại lui thời điểm cũng lựa chọn cùng thác thương hoàng triều quân đội bắc thượng cho dù là quý tinh bắc cũng rõ ràng nhân khẩu đối với một vương triều tầm quan trọng mặc dù hắn chẳng qua là muốn đem bọn họ làm thành sức lao động dù sao không có ai miệng liền không người làm ruộng chưng binh cũng không có cách nào làm ruộng quý tinh bắc cân nhắc chính là những phương diện này cho nên ở thác thương hoàng triều quân đội bại lui thời điểm bọn họ có thể mang trăm họ đi dưới tình huống hay là lựa chọn đưa bọn họ mang đi cho dù là trăm họ bản thân cũng không nguyện ý khi đó giả hủ mật thám nhóm liền nằm vùng ở trong đó cùng đi đến cảng phương bắc định cư như vậy đi theo đám bọn họ đi đến phương bắc vừa không có cái gì kỳ quái động tác mật thám nhóm tự nhiên sẽ không bị hoài nghi đây chính là khiến tôi chết mười phần cổ não quý tinh bắc để cho tôi chết nghiêm tra thắc thương hoàng triều trong dư luận đến t ộ n cùng là ai trong bóng tối phân tán nguyên bản tôi chọn lựa chọn đi một cái đơn giản nhất đường đó chính là trực tiếp hỏi yên vũ lâu rất đáng tiếc sóng gió lâu lâu chủ nói cho tôi chết hắn cũng không biết đến t ộ n cùng là ai chuyển tới nếu như ngay cả yên vũ lâu cũng không t r a được tôi chết đối với chuyện này có thể hay không cha được liền tồn một rất lớn dấu hỏi nhưng tôi chết lại không thể không cha ý tinh bắc đều đã nói chuyện này nhất định phải tra được nếu như chỉ riêng một chuyện không tra được còn không tính có vấn đề quá lớn nhưng bởi vì ý tinh bắc mong muốn để cho thác thương hoàng triệu thế gia nói theo đại cán thế gia quên y tư quên lương chuyện này mặc dù xem ra tương đối viên mãn giải quyết nhưng là tô chết biết ý tinh bắc kỳ thực không hề hài lòng đầu tiên là tô chết bản thân bài xích ý tinh bắc yêu cầu tiếp theo là thế gia đại tộc cự không phối hợp nếu như không phải tô chết từ trong quay vần thế gia đại tộc cùng ý tinh bắc trực tiếp đang ở trên triều để làm dĩ nhiên đây là một loại tương đối khoa trương thủ pháp ý tinh bắc tương đối sĩ diện hắn không biết làm chuyện như vậy nhiều nhất chính là hai bên v i ê n náo tan r ã trong không vui mặc dù phía sau thế gia đại tộc nhóm s ắ c thực cũng quên tư về lương nhưng là số lượng cũng không thể để cho quý tinh bắc hài lòng chủ yếu nhất chính là thế gia đại tộc thái độ để cho quý tinh bắc cảm giác được rất mất mặt thì giống như thác thương hoàng triều không sánh bằng đại cán hoàng triều hắn quý tinh bắc không sánh bằng lý thừa trạch vậy không phải vì sao đại cán hoàng triều thế g i a nguyện ý quên tư về lương nhưng thác thương hoàng triều thế g i a nhóm lại cần mức mất đâu về phần diêm phụ cùng lý thừa trạch vấn đề bị quý tinh bắc tiềm thức cấp không để ý đến bởi vì hắn không nghĩ nhắc tới chuyện này đối với lần này tô chết bày tỏ người có lúc nên tìm thêm một t i ề m chính mình vấn đề không chỉ là quý tinh bắc đối tô chết có một ít bất mãn trên thực tế tô chết đ ố i quý tinh bắc giống như vậy tô chết cũng không phải không có tính khí ngay từ đầu còn không có không phải tô chết cũng sẽ không vận dụng nhiều như vậy năng lực vận dụng nhiều như vậy gia tộc bối cảnh để cho con gái của mình gả cho quý tinh bắc trở thành hoàng hậu là ở nguyên tể phụ diêm phụ bị buộc cáo lao về quê tô chết trở thành tể phụ sau tô chết cùng quý tinh bắc tiếp xúc càng thêm nhiều sau này hắn tử từ, từ cảm thấy chỗ không đúng tôi chích phát hiện q u ý tinh bắc cũng không có ngoài mặt thấy được rộng như vậy dày yêu tài vui g i ậ n không hiện trên mặt t r ư ơ n g một nghìn không trăm bốn mươi bảy vũ đ ạ i hoàng triều chung nhau t hai hại t r ư ơ n g một nghìn không trăm bốn mươi bảy vũ đ ạ i hoàng triều chung nhau t hai hại q u ý tinh bắc xác thực có như vậy ưu điểm vui g i ậ n không hiện trên mặt đúng là một đế vương nên có được điều kiện hoặc là nói lớn hơn một chút vui g i ậ n không hiện trên mặt là một nhân vật trọng yếu điều kiện tất yếu nhưng là tôi chích phát hiện q u ý tinh bắc vui dẫn không hiện trên mặt là t r ừ tượng t h bản vui dẫn không hiện trên mặt không phải chỉ mặt đơ là có ưu tú tâm tình năng lực không chế chân chính vui g i ậ n không hiện trên mặt người gặp nạn hoặc thua thiệt lúc dù là sẽ có trong nháy mắt kinh ngạc cũng sẽ không thất kinh làm quyết sách thời vậy có thể giữ được tỉnh táo nhưng quý tinh bắc vui giận không hiện trên mặt chính là mặt đơ gặp phải không chứa nổi tình huống quý tinh bắc chỉ biết n ổ i khủng trực tiếp hất bàn hoặc vô bàn tô chiết đã thấy nhiều lần quý tinh bắc còn rất cố chấp c u ồ n g vọng tự đại ngoài chiều rộng bên trong kỵ nguyên bản tô chiết còn tưởng rằng quý tinh bắc cùng diêm phụ giữa là thật sự có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn mới để cho diêm phụ cáo lao về quê ở tô chiết bây giờ nhìn lại quý tinh bắc có chút có tài mà không thể dùng ngử thiện mà không thể nạp ý tứ mặc dù xác thực có đại cán bản thân phát triển tốc độ quá nhanh nhanh đến tô chết bản thân cũng không có dự liệu được tình huống như vậy chuyện này tô chết bản thân cũng nhận trên thực tế chuyện này cùng tô chết quan hệ cũng không lớn khi đó tô chết còn chưa phải là t ể phụ nhưng tô chết xác thực có một đoạn thời gian không có quá mức coi trọng đại cán dù sao thác thương hoàng triều hùng mạnh quá lâu là hắn mấy chục năm suy nghĩ quản tính rất khó sửa đổi tô chết có thể ý thức được chuyện này đã không tệ nhưng tô chết không thể không nói quý tinh bắc tuyệt đối có đem thác thương hoàng triều một tay bại tốt đánh nát như ý tứ Tâu nhưng t năm còn t h đây ư là chỉ ngọn không c h ư n gốc h à bởi vì đây là quân chính nghị cá nhân thói quen rất khó sửa đổi căn bản cục diện nếu là quân chính nghĩ chết rồi nhiệm kỳ tiếp theo tam thánh hoàng triều người mạnh nhất không phải hắn tập quán này cũng rất có thể ảnh hưởng quân huyền sách quyết định giống như ba năm trước đây hợp tác với a tu la giáo chính là quý tinh bắc không đồng ý nhưng là võ đế quý vân khởi đồng ý kết quả võ đế bản thân liền đem chuyện này cấp đánh nhịp căn bản không có người dám phản kháng võ đế cùng a tu la giáo hợp tác đến cùng có phải hay không tốt tô chết bản thân cũng không có quá tốt định luận nhưng liền kết quả đến xem vậy chuyện này cấp thác thương hoàng triều mang đến phiền thoái không nhỏ thác thương hoàng triều ít nhất lãng phí một năm này thời gian lần này thác thương hoàng triều căn bản không có cần thiết thu cưỡng ép trương thu năm thành năm thuế ruộng cũng sẽ không đưa tới dân đoán thác thương hoàng triều lần này cưỡng ép trưng thu năm thành năm phế ruộng mặc dù cũng không tính nhận được cái loại đó bảy phần tám phần trình độ nhưng là lần này trưng thu là dựa theo có ruộng sẽ phải cưỡng ép trinh trực tiếp từ quân đội hạ đạt tới chỗ hơn nữa còn là tôn thất cường giả cũng chính là quý xương hà quý viêm tung quý trưởng ca đám người mang đội đi xuống trưng thu bọn họ cùng quý tinh bắc là đứng ở cùng một bên bởi vì thác thương hoàng triều thua bọn họ cũng không được y ế u cho nên quý trưởng ca bọn họ nghiêm khắc thi hành quý tinh bắc ra lệnh hắn bất kể cái này ruộng có hay không ở ghi danh trong chỉ cần có người trồng chọn là khối ruộng sẽ phải trưng thu cho nên trên thực tế là trinh thu rất nhiều có chút là c ả i ruộng nhưng là không người loại cũng cần bọn họ ra cho nên lần này mới tích góp rất nhiều dân đoán giống như lần này ngũ đại hoàng triều liên quân đừng nói bởi vì việc này quý tinh bắc cùng quý vân khởi đều đồng ý dĩ nhiên tô chết bản thân là không đồng ý lặn lội bùn u ba ngũ đại hoàng triều liên quân chỉ riêng vật liệu ở trên đường sẽ phải tiêu hao bao nhiêu hơn nữa t h á p thương tranh thiên kỵ trên thực tế cũng không yếu hơn tam thánh hoàng triều b á c h hoa hoàng triều quân đội cái này nếu như là ngay mặt ba chạm bậy lấy tranh thiên kỵ đánh vào năng lực có thể nói là sở hướng phi mỹ thác thương quân đội đối mặt đại cán quân đội liên tục bại lui lại thêm tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều quân đội là có thể thắng sao tôi chết không tin lúc ấy tôi chết đặc biệt nhớ phản đối chuyện này nhưng là chuyện này quý vân khởi cùng quý tinh bắc đều đồng ý tôi chết căn bản không có cái đó năng lực chống cự coi như đem chuyện này hướng phương diện tốt nghĩ dù là ngũ đại hoàng triều liên quân thật chiến thắng đại cán đối thác thương hoàng triều mà nói cũng không tính là là một món đặc biệt có lợi chuyện trời mới biết cuộc chiến tranh này sẽ đem nam bực phá hư thành hình dáng gì nhưng có thể khẳng định là thác thương hoàng triều quốc lực sẽ nhanh chóng suy bại bây giờ còn chưa đánh li lại tô chết thật không cho là ngũ đại hoàng t r i ề u liên vân có thể ở chính diện trên chiến trường lấy được rất hữu hiệu thành quả nhiều nhất chính là hạ vân hổ quý vân khởi cùng quân chín nghĩ bọn họ ở cao đẳng võ lực phương diện có thể lấy được một ít dẫn trước đây là đang tô chết không biết cựu thải thần độc cựu bị yêu hồ cùng một lâm trưởng lão tồn tại dưới tình huống làm ra phán đoán về phần ngay mặt chiến trường chỉ cần không tác tác chính là tô triệt làm ra tốt nhất dự trù tô chết là chân chính nhận thức qua đại cán hoàng triệu thần cơ pháo lực công kích tại loại này pháo hỏa hạ không có bất kỳ một tri đội kỵ binh ngũ có thể chân chính tổ chức thác thương hoàng triều xem là kiêu ngạo ngũ đại kỵ binh đối mặt thần c ơ p h á o căn bản là tổ chức không thành trận hình đây là ba năm trước đây chuyện bây giờ đại cán hoàng triều quân đội vũ khí phát triển đến trình độ nào tôi chết không dám tưởng tượng nguyên bản thác thương hoàng triều cùng đại cán cũng không cần sớm như vậy đang ở ngay mặt trên chiến trường nhất quyết thắng bại ngũ đại hoàng triều liên quân đem chuyện này cấp nhanh chóng thúc đẩy cũng đem thác thương hoàng triều cấp giữ lấy không đánh cũng được đánh nhưng việc đã đến nước này ngũ đại hoàng triều liên quân đã thành định cục lại chiến sự sắp đánh tôi chết không có trở thành cái đó mất h ư n g người tôi chết thở một hơi dài nhẹ nhõm lắc đầu bất đắc、dĩ. hắn là một t ể phụ quân sự cũng không phải hắn nên đi quá nhiều suy nghĩ sâu xa vấn đề hắn bây giờ phải làm chính là ổn định thác thương hoàng triều lòng dân hoàn thành quy tinh bắt nhiệm vụ ở thác thương hoàng triều địa phận bắt mật thám đã không phải là chuyện mới mẻ gì các đời đều có người đã làm đi phía trước truy tố vậy gần đây chính là diêm v h ụ xuất lĩnh văn v ọ đang làm trong trèo hành động vì chính là bắt lại ở thác thương hoàng triều mật thám đáng tiếc không có hiệu quả khi đó xem ra giống như bắt không ít đại cán mật thám nhưng tôi chết rất rõ ràng bên trong không có một là thật người có trương lương kế ta có thang trèo tường thậm chí trở thành đảng tranh lợi khí diêm phụ không đồng ý làm chuyện như vậy nhưng diêm phụ sau đó rơi đ à i cái biện pháp này rất tốt dùng tô triệt cũng không muốn cầm chuyện này làm gì đảng tranh lợi khí hắn tìm một ít người qua loa tắc trách một cái quý tinh bắc liền có thể nếu là phát hiện nữa có người ở thác thương hoàng chiều cương vực bên trong kích động dư luận nhất định là đại c à n mới vừa phải tới t r ư ơ n g một nghìn không trăm bốn mươi tám xây dựng cơ sở tạm thời t r ư ơ n g một nghìn không trăm bốn mươi tám xây dựng cơ sở tạm thời nếu như có c h ọ n vậy tô triệt cũng không muốn như vậy qua loa tắc trách quý tinh bắc thành thành thật thật nói cho hắn biết xác thực không có tìm được chân chính dư luận p â n tán người chính là rất đáng tiếc tô chết đã nhận rõ quý tinh bắc là người thế nào quý tinh bắc sẽ không tiếp nhận trả lời như vậy không có biện pháp hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lấy phương pháp như vậy để ứng đối quý tinh bắc không phải quý tinh bắc nhất định sẽ lại tức giận giữa hai người rất có thể sẽ xuất hiện lớn hơn cách lại dĩ nhiên tô chết cũng không phải hoàn toàn liền bày nát nếu là bày nát hắn cũng không cần nghĩ nhiều chuyện như vậy nhằm vào dư luận thúc đẩy người tô chết lựa chọn ba cái phương án ứng đối đầu tiên là tăng cường tuần tra nhất là kinh kỳ địa khu tuần tra đặc biệt là những người kia nhiều địa phương thứ nhì là yên bũ lâu t ô chết cấp t i ê n vũ lâu h ủy thác một cái nhiệm vụ giúp hắn tìm một chút những người này sóng gió lâu lâu chủ đón lấy nhiệm vụ này cũng nhận lấy tiền đ ặ c v ọ c nhưng hắn cũng cùng t ô chết nói không bảo đảm nhất định có thể tìm được t i ê n vũ lâu cũng không phải là văn năng t i ê n vũ lâu kỳ thực cũng có nó c h ố không đủ t i ê n vũ lâu cho tới nay là nhằm vào võ giả trên phố một ít trăm họ bọn họ thật ra là không chú ý thứ ba chính là ở trên phố an bài người của mình t ô chết muốn chơi dư luận cân đối dù là t ô chết cảm thấy cái này dư luận sông k h qua nhưng cũng không thể để dư luận hoàn toàn hướng đại cán hoàng triều bên kia đảo như vậy n ũ đại hoàng triều liên quân còn đánh cái gì làm ra cái này ba cái ứng đối tô chết trên căn bản là có thể cùng quý tinh bắc giao nộp giá cao chính là tô chết cái ví tiền này chảy máu nhiều nhưng là tô triệt vẫn có thể miễn c ư ơ n g an u ổ i mình nếu là t h á t thương hoàng triều thua hàn c á i này quốc trượng cũng không có cách nào bảo toàn được tiền tài là vật ngoại thân tô chết điên cùng cho mình t ẩ y não thời gian mười ngày trôi qua rất nhanh ở ngũ đại hoàng triều liên quân đến tiền tuyến hai ngày trước đó tô chết hoàn thành quý tinh bắc giao phó nhiệm vụ tô chết ở quan lại trong tìm một ít người chết thế miễn cưỡng coi như là ngăn trận quý tinh bắc miệng tô triệt là hiểu thế nào để cho quý tinh bắc hài lòng tôi chết mặc dù không có dùng để làm đàn tranh nhưng là hắn lựa chọn những thứ kia thích cứng rắn đôi quý tinh bắc người chỉ có như vậy mới có thể làm cho quý tinh bắc hài lòng đôi quý tinh bắc người thật không nhỏ bởi vì bọn họ thật sự cho rằng quý tinh bắc vui giận không hiện trên mặt tha thứ l ư tầm nạp rán tôi chết từ trong đó chọn mấy cái không quan trọng không biết quý tinh bắc là thật hài lòng hay là giả hài lòng ngược lại hắn là tiếp nhận hoặc giả quý tinh bắc cũng biết như vậy xoắn suýt đi xuống không có kết quả trải qua d à i như vậy một đoạn thời gian hắn cũng qua cái đó nhất tức giận giai đoạn ngoài ra chính là quý tinh bắc giao phó một cái khác nhiệm vụ diễn ra vừa ra triều đ ỉ n h cùng thế g i a hòa thuận vợ kịch lớn thế g i a cũng thua chiên gõ chống địa nổi danh muốn quên tư quê lương vì để cho c h à n g diện càng đẹp mắt một ít trung gian còn nhét một chút hàng giả tô chết người cũng ở đây trong đó kích động dư luận điên cuồng làm nóng bầu không khí khoan hay nói diễn một màn như thế vợ kịch lớn là hữu dụng bị chẳng hay biết gì thác thương hoàng triều c h ă m họ thật đúng là cho là bọn họ quan hệ không tệ dĩ nhiên rất c h ă m nhiều họ đối cái kết quả này không hề cao hứng bọn họ trên thực tế càng vui với thấy thác thương hoàng triều thảm bại sau đó nam ự c bị đại cắn nhất thống mang theo thác thương hoàng triều trăm họ loại ý nghĩ này vũ đ ạ i hoàng t r i ề u liên quân với sau ba ngày chính thức chạy tới tiền tuyến bọn họ không có lựa chọn đợi ở tiền tuyến trong thành trì mà là trực tiếp ra khỏi thành a o ở ngoài thành địa thế cao địa phương xây dựng cơ sở tạm thời cũng là không phải phía trước thành trì không có khả năng để bọn họ xây dựng cơ sở tạm thời địa phương chỉ là bọn họ xây dựng cơ sở tạm thời sửa chữa hai ngày sau liền muốn qua sông cho nên làm hết sức lựa chọn ở ngoài thành đóng trại đại cán ở tiền tuyến bố phòng cũng đã hoàn thành quân đội cũng trận địa sẵn sàng mà giang hồ thế lực thành biên cũng chia bố tại các nơi bây giờ là đầu tháng tám không ngoài dự đoán thiên cung giang vẫn là ký lũ tăng v ọ t nước sông để cho ngũ đại hoàng triều liên quân mong muốn qua sông trở nên càng thêm khó khăn đại cán thành tường cũng không phải nói trực tiếp xây ở thiên cung g i a n g bên hay là lưu lại một khoảng cách t r ư ớ c lưu lại ước chừng năm trong khoảng cách nước sông tăng v ọ t sau này khoảng cách này rút ngắn đến ba trong tả hữu ở thành tường trước mặt còn có một cái hộ thành hạ chuyên môn dùng để thoát nước cho nên không cần lo lắng nước sẽ tới tràn đến thành tường bên trong r a cát lượng cùng viên thiên cương cấp ngũ đại hoàng triều liên quân lễ vật đã chuẩn bị đâu vào đó nhưng thấy được ngũ đại hoàng triều lựa chọn ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời bọn họ lại có nhiều hơn ý tưởng gia cát lượng cái ý nghĩ này sẽ cần dùng đến nhiều người lý t ô n hiếu triệu vân gia cát lượng viên thiên c ư ờ n g còn có linh rồng chúng ta cấp hắn tới cái nước ngập doanh trại kỳ thực ngũ đại hoàng triều liên quân doanh trại đã cân nhắc đến sẽ bị nước ngập vấn đề đặc biệt chọn lựa địa thế cao địa phương trước mắt trên căn bản là thiên cung giang kỳ lũ lớn nhất lưu lượng mong muốn lớn hơn nữa rất không có khả năng cho nên bọn họ bây giờ xây dựng cơ sở tạm thời địa điểm sẽ không bị nước cấp chìm ngũ đại hoàng triều liên quân bây giờ xuất hiện một chút khác nhau có phải hay không ở kỳ lũ lưu lượng lớn nhất thời điểm qua sông hay là lại chờ khoảng cái mười mấy hai mươi ngày chờ nước sông lưu tốc không còn nhanh như vậy thời điểm lại đi qua sông thời gian không đợi người khai chiến thời gian đã so ngũ đại hoàng triều liên quân dự tính muộn hai tháng nhằm vào đi thuyền khó khăn vấn đề có người nói lên dây sắt liền thuyền cưỡng ép qua sông nói không ra càng h ả o ý hơn thấy người chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận cái phương án này ngũ đại hoàng triều liên quân lúc này quyết định ở xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ dưỡng sức ba ngày sau này xuất binh bên kia ra cắt lượng bọn họ đã thương nghị xong đại c à n phương diện liền hỏa ứng lúc này xuất động ở trên không chung dùng bọn nó mắt ứng phong tỏa ngũ đại hoàng triều liên quân ở tiền tuyến các doanh trại vị trí những thứ này liệt hỏa ưng đều là do tướng lãnh ngôi không ít đều chiếm được phi thường tốt tài nguyên bồi dưỡng có thậm chí đột phá liệt hỏa ưng huyết mạch vương cùng đạt tới cấp bảy trình độ càng là cấp thấp h u n g thú trưởng thành càng là nhanh liệt hỏa ưng là một loại cấp năm h u n g thú nó trưởng thành thời gian không phải dài lắm nhất là khi lấy được tài nguyên bồi dưỡng dưới tình huống vệ thanh vương trung tự đám người liệt hỏa ưng liền trực tiếp dưỡng đến cấp bảy liệt hỏa ưng có một chỗ tốt bọn nó có thể ở trên không chồng phong tỏa vị trí hơn nữa bọn nó không cần điều động thi dĩ nhiên lấy liệt hỏa ương thực lực bây giờ cũng không điều động được liệt hỏa ương thuần dựa vào chính mình cánh phi hành lại ở trên không tròng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý lại bây giờ khí trời rất thích hợp liệt hỏa ương xuất hành bờ sông nổi lên mây mù thích hợp hơn liệt hỏa ương che giấu thân hình mấy chục con liệt hỏa ương ở tiền tuyến bên trong thành đồng thời xuất động hơn nữa nhanh chóng bay lên trời cao cho dù là ở vạn thước trời cao liệt hỏa ương vẫn vậy có thể rõ ràng bắt được ngũ đại hoàng triều liên quân xây dựng cơ sở tạm thời vị trí bởi vì bọn họ doanh trại quá lớn lại màu sắc sốc xếp liệt hỏa ương rất dễ dàng phong tỏa xác định vũ đại hoàng triều liên quân doanh trại sau này ở ra cắt lượng ra lệnh một tiếng triệu vân lý t u n hiếu viên thiên cương lúc này xuất động t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi chín nước ngập doanh trại trương một nghìn bốn mươi chín nước ngập doanh trại quân c h í m ý, hạ vân hổ úy vân khởi mạnh công lưu thương huyền vũ cái này vũ đại hoàng triều người mạnh nhất cũng chạy tới tiền tuyến không có quá lớn ngoài ý mớn bọn họ lựa chọn đã từng thác thương hoàng triều năm kinh một trong thương thiên thành chuyện này phương sát đã thông qua phong hỏa lệnh nói cho giả hủ bọn họ đến thương thiên thành sau lại không có hành động phương s á c không d á m tùy tiện đi do xét hắn chỉ có thể làm suy đoán hạ vân hồ bọn họ nên là ở làm hết sức địa điều chỉnh trạng thái của mình dù sao chỉ có ba ngày thời gian đại cán ngay từ đầu liền bày ra phòng thủ trận thế cái này phòng thủ trận thế đã b à y hai ba tháng điều này làm cho ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân sinh ra một hiệu lầm đó chính là đại cán tựa hồ cũng không muốn theo chân bọn họ đánh chỉ muốn phòng ngự cho nên ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân lầm tưởng khai chiến quyền chủ động giữ tại trên tay bọn họ trên thực tế ở ngũ đại hoàng triều liên quân đến tiền tuyến thời điểm chiến tranh liền đã khai hỏa g i a c á t lượng bọn họ ngay từ đầu chọn lựa trạng thái đúng là toàn tuyến phòng ngự cho đến ngũ đại hoàng triều liên quân sĩ khí bắt đầu tan tác lúc lại chuyển thành thế công một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt dù là ngũ đại hoàng triều có thể tổ chức lên năm thứ tấn công nếu là bọn họ không có cách nào xông phá thiên cung giang tiền tuyến phòng ngự ngũ đại hoàng triều sĩ khí cũng đem tan tác tới cực điểm đó mới là đại cán thổi lên phản công kèn hiệu thời cơ nhưng g i a c á t lượng bọn họ không nghĩ tới chính là ngũ đại hoàng triều liên quân như vậy dũng không ngờ lựa chọn ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời cái này không ra là một m ít chuyện cũng có lỗi với bọn họ lý thừa trạch có hai mươi b ố biên định d ọ t nước là ở đại cán tấn thăng hoàng triều thời điểm từ anh hồn tháp nơi đó lấy được t ư ở n g thưởng định d ọ t nước trừ định nước cũng có khống chế nước năng lực cho nên lần này hành động không ít người từ phía tây nhất dương tố đến phía đông nhất chu du tô định vương cũng tham dự trong đó bản thân liền có biện pháp khống chế nước triệu vân lý tôn hiếu linh rồng tự nhiên cũng ở đây trong đó linh rồng là một con chỉ cần ngủ là có thể ngủ đến hợp đạo cảnh yếu thú tốc độ phát triển không có nhanh như vậy trước mắt linh long bạch trạch dù là lý thừa trạch một mực cấp h án bổ sung t i ê n tài đ i ị u bạo cũng chỉ là nhập đạo cảnh năm t ầ m trời nhưng cho dù là nhập đạo cảnh năm t ầ m trời làm linh rồng bạch trạch bản thân k h ô n g chế nước năng lực cũng rất mạnh cho nên cũng có thể trở thành nhiệm vụ người thi hành một trong ở ngũ đại hoàng triều liên quân xây dựng cơ sở tạm thời sau này bọn họ lại đốt lò nấu cơm nhanh nghỉ ngơi điều chỉnh một chút trạng thái ngũ đại hoàng triều liên quân ngay từ đầu còn có một chút không quen khí hậu nhưng từ phương bắc đi tới phương nam sau này khá hơn nhiều dù sao cũng ở đây nam đ ư c sinh hoạt phải có hơn ba tháng mà đêm vô xuống làm bờ sông tiếng nước chạy vũ đại hoàng t r i ề u liên quân đám binh sĩ an mặc khôi giáp tiến vào giấc ngủ đây là đang lấy được thác thương hoàng t r i ề u các tướng lĩnh đề nghị sau làm ra quyết định quý s ư n g hà quý viêm tung cùng kỷ trường ca bọn họ cũng bày tỏ đại cán có rất nhiều người thích dạ tập bọn họ dạ tập thời gian không hề cố định vì phong bị dạ tập chỉ có thể không tháo r á p không bông dây cung cho dù là khôi giáp thật cấn hoảng nhưng là bởi vì ngũ đại hoàng triều liên quân hành quân gấp thật vô cùng mệt mỏi cho nên vẫn là rất nhẹ dễ đi ngủ chiến sự mới vừa bắt đầu vũ đại hoàng triều liên quân tướng lãnh cùng binh lính cũng còn là rất căng bắn bó tự nhiên cũng sẽ có tuần tra ban đêm người hơn nữa tuần tra ban đêm người thật đúng là không ít nhưng nước ngập doanh trại phương thức công kích như vậy bọn họ thật đúng là không có cách nào phòng trong bóng đêm trong mây mù lộ ra một cực lớn màu trắng đầu rồng cảm giác g á p bách mười phần con ngươi màu vàng nóng xem ra mười phần lạnh lùng chính là hóa thành bạch long triệu vân cùng lúc đó vốn là không bình tĩnh thiên cung g i a n g mặt sông đột nhiên t r ậ t nổi sóng lan can giống như là suối phun ngắt q u á n bình thường màn nước phóng lên cao tuần tra ban đêm bách hoa hoàng triều các binh lính trận to hai mắt g â y n ố c đứng tại chỗ kinh ngạc phải nói không ra lời chọc lãng b ạ không ngày tinh nhận rượu thường nghiêm tiếp p h a vỡ ở triệu vân thao túng hạng nước sông nhanh chóng kết thành một mặt cực lớn mà nước n giống như là biển gầm hướng bách hoa hoàng triều quân đội doanh trại phong tới cùng lúc đó lý tồn hiếu cũng đem vũ vương thần sóc trực tiếp ném vào trong nước nước sông đột nhiên giống như kiếm sắc bị cắt ra vậy hai đạo cao hơn mười t r ư ợ n g mặt nước một trái một phải địa đứng ở vũ vương thần sóc tả hưu lý tồn hiếu giống như quan chỉ huy vậy hai ngón tay giơ lên kiếm chỉ chỉ hướng tam thánh hoàng triều doanh trại hai đạo cực lớn mà nước bị lý tồn hiếu thao túng một trái một phải sông về tam thánh hoàng triều doanh trại ra cất lượng viên thiên cương tay áo bảo trên không trung bay ph trưởng s a m bị gió lớn thổi p h ồ n g lên c u â n phong c u ố n tập mây đen lại ở thiên cung giang trên mặt sông c u ố n lên mười mấy đạo phong thủy vòi rồng cái tràng diện này đồng thời ở viên thiên cương cùng ra cắt lượng quanh người xuất hiện phong thủy vòi rồng ở chung quanh bọn họ tứ ngược thật giống như t i ê n thần hạ phàm mà phía dưới thác thương hoàng triều quân đội thời là khổ không thể tả bọn họ không ngờ vượt qua thời đại cảm nhận được máy giặt lồng quay khoái cảm ở tiên tuyến xây dựng cơ sở tạm thời tự nhiên không thể nào chỉ có tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều quân đội thác trương hoàng triều quân đội tự nhiên cũng cần theo chân bọn họ đồng cam cộ khổ cũng may có phải hay không tất cả địa phương cũng thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời ít nhất không phải toàn bộ quân đội cũng sẽ ở lần này hồng thủy trong bị thương hoặc tử vong linh long bạch trạch mặc dù tu vi so với không lên ra cắt lượng triệu vân bọn họ nhưng linh d ồ n g bẩm sinh không chế nước năng lực không thua kém một chút nào bọn họ linh d ồ n g có thể thao túng màn nước không có lý tồn hiếu cao nhưng là thắng ở phạm vi rộng còn có vũ văn thành đô cao sủng đám người mượn định dọn nước cũng để cho ngũ đại hoàng triều liên quân doanh chướng cấp hồng thủy tới tràn đại cán có hai mươi b ố viên định dọn nước nhưng không phải toàn bộ định dọn nước cũng dùng tại lần này chẳng qua là từ phương bắc tạm thời rút đi mấy viên cho dù là ngũ đại hoàng triều liên quân đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị hơn nữa đủ cảnh giác nhưng là phương thức công kích như vậy là bọn họ không có cách nào dự liệu ra c ắ t lượng động tác của bọn họ rất nhanh nhanh chóng khuấy động nước sông tạo thành hồng thủy tới tràn sau đó liền nhanh chóng rút lui sẽ đối với ngũ đại hoàng triều liên quân tạo thành tồn tất h cỡ nào bọn họ cũng bất kể chỉ cần có thể đ ả kích tinh thần của bọn họ như vậy đủ rồi đúng như phương s á p đoán hạ vân h ồ bọn họ vốn đang tại thương thiên thành bên trong điều chỉnh trạng thái của mình nhưng ở tiền tuyến doanh trướng bị hồng thủy tới tràn sau bốn canh giờ nhận được tin tức hạ vân h ổ bọn họ cũng không ngồi yên nữa mà là chạy tới tiền tuyến đợi đến hạ vân h ổ bọn họ chạy tới thời điểm bị ra c ắ t lượng bọn họ điều động nước sông đã từ từ thối lui dọc theo địa thế lưu trở về thiên cung giang cho dù là sau đó không có ra c ắ t lượng sự điều khiển của bọn họ nhiều như vậy nước sông bọn tới những chỗ này sau đó đem binh sĩ n h ó n c u ố n đi c u ố n đi lại bị s ô n g vào thiên cung giang trong còn có rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị bị s ô n g vào trên cây khô doanh trướng bên trên vì vậy mà bị thương đến bây giờ còn có rất nhiều binh lính tung tích không rõ chiến đa số là ở cạnh phía đông binh lính dưới tình huống này trên căn bản chỉ có một câu trả lời đó chính là bọn họ bị thiên cung giang nước sông sông vào trong đông hải sinh tồn cơ hội mong manh t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi ngay mặt đột phá tam đại phòng khu hạch o tâm t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi ngay mặt đột phá tam đại phòng khu hạch o tâm ra cắt l ư ợ n g bọn họ đối ngũ đại hoàng triều liên quân binh lính yêu giống như là thủy triều xích sao đưa bọn họ bao vây ngũ đại hoàng triều liên quân yêu cầu không tháo giáp tình huống ở cái này thứ trong dòng nước đưa đến nhiều hơn t ư ơ n g vong mặc dù ở trong dòng nước bọn họ sẽ không bị các loại vật thể va chạm đưa đến bị thương nhưng nặng nề khôi giáp để bọn họ không có cách nào bơi không ít binh lính trực tiếp chết chìm ở lần này thủy c h i ề u trong ở chiến sự còn chưa có bắt đầu trước n g ũ đại hoàng triều liên quân liền tử thương thảm trọng đây là bởi vì ngũ đại hoàng triều đối đại cắn làm ra sai lầm dự đoán bọn họ lầm tưởng đại cắn sẽ chọn lựa toàn tuyến phòng thủ nào đâu biết kỳ thực ra các lượng cùng vương mánh đối một trận chiến này là linh động muốn cân nhắc đối phương nên làm như thế nào ra các lượng nguyên bản chuẩn bị cho bọn họ lễ vật không nghĩ tới còn không có phát huy được tác dụng ngũ đại hoàng triều liên quân liền đưa mình tới cửa ngũ đại hoàng triều liên quân coi như là cân nhắc không tệ trên đất thế cao địa phương xây dựng cơ sở tạm thời lại không t h á o giáp đều có người tuần tra bình thường là ra không được vấn đề lớn nhưng là bọn họ không có dự liệu được đại càn lại có thể có người có thể đem k h ô n g chế nước thao túng đến trình độ như vậy còn không chỉ một người ngũ đại hoàng triều liên quân là toàn tuyến gặp được công kích mà không phải chỉ có một chỗ hoặc là hai nơi lần này người vì hương thủy để cho ngũ đại hoàng triều liên quân kế hoạch t ắ c chiến bị buộc bỏ dở cần rơi lũi này hơn nữa lần nữa lập ra vũ đại hoàng triều liên quân m u ố n là tính toán xây dựng cơ sở tạm thời sau ba ngày qua sông cùng đại cán chính diện giao phong bọn họ không nghĩ tới đại cán để gạn tới đánh lén bây giờ ba ngày sau bọn họ có thể hay không trọng chính tốt quân đội cũng không nhất định đâu tự nhiên không thể nào cưỡng ép qua sông đầu tiên bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời sau này không thể nào nhất là đang đến gần nước sông địa phương ở hạ vân hổ cùng quân chính nghĩ bọn họ chạy tới sau vũ đại hoàng triều liên quân coi như là rốt cuộc có đ i ề u tượng ở các quân tướng d ư ớ i sự chỉ huy doanh chướng những thứ này hoàn toàn buông tha cho chỉ cứu người vũ khí cùng một ít lương thảo nhanh chóng đem còn lại binh lính chuyển tới trong thành trì cũng khai triển hành động cứu viện cái này bước nhất định phải có cho dù là có thể cứu được đích sắc rất ít người nhưng đây cũng là vì vãn hồi một bộ phận sĩ khí bởi vì ăn mặc khôi giác nguyên nhân không ít người đang bị chìm trước tiên sau này ở đáy nước mà chết những người này đại đa số là tam thánh hoàng triều binh lính tam thánh hoàng triều không có hải quân lại cương mực bên trong tất cả đều là đất liền mặc dù có sông mỏi nhưng c ó thuyền là được không cần phải biết bơi cho nên tam thánh hoàng triều quân đội trên căn bản đều là bị cạn tại xuất hiện hồng thủy thời điểm bọn họ phi thường hữ hoàng tại loại này thời điểm không phải tướng lãnh ở nơi nào kêu giữ vững chấn định là có thể chấn định xuống dù sao bọn họ sẽ không b ơi hay là ở sống còn thời khắc không phải có thể lập tức tỉnh táo lại tam thánh hoàng triều quân đội sẽ không bơi thai hại liền hiện ra không ít binh lính chết ở tràng này hồng thủy trong so sánh v ớ i bách hoa hoàng triều cùng thác thương hoàng triều quân đội ngược lại khá hơn một chút một phần là thật mong muốn đem một ít có thể cứu người cấp cứu trở lại một mặt khác là làm một dáng vẻ cho dù là cảm thấy những người này hy vọng mong manh cũng không thể thật hoàn toàn bông tha cho như vậy ngũ đại hoàng triều liên quân ngay lập tức sẽ tan tác trong ba ngày qua hạ vân hổ cùng quân chính nghĩ bọn họ cũng không phải là không làm gì mà là tại suy tính phản kích đối sách để cho ra cắt lượng bọn họ làm như vậy hạ vân hổ bọn họ cũng không phải là không làm được nhưng không có điều kiện như vậy đại cán bên kia đều là thành tưởng lại ở một bờ khác còn có hộ thành hạ quan trọng hơn chính là bọn họ sẽ có phòng bị quân chính nghĩ phân tích ra cắt lượng bọn họ có thể thành công nguyên nhân bởi vì bọn họ sơ sẩy ra cắt lượng bọn họ ở tuyến đầu mà quân chính nghĩ bọn họ còn ở lại thương tiên thành không có hành động đại cán bên kia nhất định là bởi vì phát hiện doanh trại bên này gần nước mà bọn họ lại có thể không chế nước cũng nhớ tới một chiêu này cũng là bởi vì thiên cung giang lưu lượng cũng đủ lớn hơn nữa còn là ký lũ không phải thật đúng là nếu không thể làm được điểm này hạ vân hổ cũng có biện pháp làm được nhưng là đại cán bên kia có nguyên một đạo trưởng t ư ờ n g ngắn trở vương phủ thật đúng là cùng vương lang vân cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể trên thực tế g i a cát lượng bọn họ thật đúng là không sợ hạ vân hổ bọn họ ngược lại thao túng thiên cung giang nước sông hạ vân hổ có thể khống g i a cát lượng tự nhiên cũng có thể khống sẽ không tồn tại hạ vân hổ đứng ở nơi đó ra cát lượng bọn họ liền không có cách nào khống chế nước tình huống ghê gớm liền đại gia bắt đầu chơi đúng đúng đ ú n g ngũ đại hoàng triệu liên quân bên kia chỉ có một hạ vân hổ có thể làm được mà bên này triệu vân ra cắt lượng lý tồn hiếu có rất nhiều người hơn nữa đ ạ i cán còn có pháp bảo định dập nước đánh hạ vân hổ một không lên tiếng cho dù là hạ vân hổ có n ắ m chắc hắn cũng không thể đem thế c ủ a hướng cái bộ dáng này mang ngũ đại hoàng triệu liên quân không phải tới nơi này xem bọn họ hai bên đấu pháp cho nên hạ vân hổ bọn họ b ư ơ n g tha cho cái ý nghĩ này chuyển thành ngay mặt tấn công đơn giản xử lý một cái thương thế sau ngũ đại hoàng triệu thương nghị ở phía sau ngày qua sông chính thức phát động tấn công hạ vân hổ bọn họ vẫn vậy ở lại ngay mặt chiến trường bây giờ cục diện muốn nhìn một chút cố gắng vượt qua âm sơn sơn mạch đâu dương thiên sơn đáng người âm sơn sơn mạch âm sơn sơn mạch tự tây hướng đông quần sơn chạy dài danh giới có tuyết trở lên quanh năm tuyết đ ạ o nhưng này hạ r ầ m rạp p u n g tùm âm sơn sơn mạch có ba tòa cao điểm khó khăn nhất leo nay độ cao quá và thước chia ra làm thiên âm phong thiên đô phong cùng thiên cung phong cùng những yêu thú k h á c thích chiếm cứ ngọn núi cao nhất không giống nhau âm sơn sơn mạch khu hạch tâm không hề ở nơi này tam đại trên ngọn núi mà là tại tương đối thấp lùn cây cối tươi tốt sinh vật tài nguyên phong phú cái khác địa khu cũng là ba cái địa khu chính là tam đại khu hoạch tâm. dĩ nhiên vẫn có yêu thú lựa chọn thiên đô phong vũ đ ạ i yêu trong thích nhất tuyết bằng con người mạch h ổ thân là âm sơn sơn mạch người mạnh nhất bằng con người mạch h ổ không chỉ có chiếm lĩnh tam đại khu hạch o tầm một trong còn chiếm nhận thiên đô phong thiên đô phong là cái này ba tòa ngọn núi trong ở giữa nhất kia một tòa cũng là cao nhất kia một tòa loại này khu vực đặc biệt thích hợp bằng con người mạch h ổ tu hành lúc này âm sơn sơn mạch nên đón khách không mời mà đến âu dương thiên sơn bọn họ cũng không phải ngu cái gì cũng không hiểu liền hướng âm sơn sơn mạch loại này nhân tộc trong cấm địa i m bọn họ vẫn cố gắng từ yên vũ lâu kia lấy được một ít tin t nhưng rất đáng tiếc yên vũ lâu đối âm sơn sơn mạch hiểu cũng không nhiều yên vũ lâu cũng không phải là thần tin tức của bọn họ đều là do người thám thính lấy được cuối cùng hối tổng ở yên vũ lâu âm sơn sơn mạch thăm dò người ít vô cùng bởi vì đi qua âm sơn sơn mạch người rất ít có thể có sống đi ra cho dù là có thể sống đi ra trừ phi là cường giả không phải tin tức của hắn sẽ không có đặc biệt lớn tham khảo nếu là bình thường người hái thuốc tiến vào âm sơn sơn mạch có thể còn sống trở về k i a thuần vĩ là vận khí tốt không có gặp phải đặc biệt cường đại hông thú không phải trên thực tế người hái thuốc nghề nghiệp này ở âm sơn sơn mạch phụ cận đã tuyệt cho nên yên vũ lâu cũng không có cấp âu dương thiên sơn bọn họ nhiều chính xác tin tức nhưng bọn họ không có trì hoãn âu dương núi x a n h bọn họ liền kết bạn tiến vào âm sơn s ơ n mạch chương một k r ư ơ i m ố cựu cung sơn thiết bối thương hùng t r ư ơ n g một n k i m cựu cung sơn thiết bối thương hùng cựu cung sơn lấy cựu cung sơn làm trung tâm bao gồm những ngọn núi xung quanh thung lũng nguyên một khu vực là âm sơn s ơ n mạch tam đại khu hạch tầng một trong ba hồ hai gấu trong thiết bối thương hùng liền cư ngụ ở nơi này tới tham gia lần này ngũ đại hoàng triệu liên quân giang hồ thế lực thành viên số lượng không ít tự nhiên không thể nào cùng nhau hành động mỗi một c h i đội ngũ liền có một kẻ phản hư cảnh dẫn đội tổng cộng chia làm bạch h ồ đường hách liên quân liệt dương phái phong liệt dương hoàng phủ gia hoàng phủ mật âu dương gia âu dương tiên sơn người thắng thắng tự triệu gia triệu hoài chân đạm gài gia đạm gài tín lục gia lục vô song tám c h i đội ngũ tám người này chính là ngũ đại hoàng triều lôi kéo đến giang hồ thế lực trong có phản hư cảnh vốn là doanh thịnh nên ở nơi này trong đó nhưng doanh thịnh đã đột phá đến hợp đạo cảnh không thể nào cùng bọn họ cùng nhau hành động ngũ đại hoàng triều cũng không phải là không nghĩ lôi kéo đến nhiều hơn phản hư cảnh nhưng là phản hư cảnh đều là hiểu rõ lữ linh tố tạ lập môn vương long diệp thân đ ồ tín đ ù i khê vân năm người này cũng không muốn gia nhập vũ đại hoàng triều liên quân vương long diệp thân đ ồ tín cùng đ ù i khê vân đều ở đây một đoạn thời gian trước đột phá đến phản hư cảnh mà tô vũ mặc bị bọn họ làm cho nghịch phản trong cơn tức giận chạy đi đại cán bên kia về phần hai đại đạo môn tam đại phật môn cũng tỏ thái độ không muốn tham dự bọn họ phản hư cảnh tự nhiên cũng sẽ không tham gia t i ê n vũ lâu trừ một n g h n năm trăm năm trước t h á n h hòa sơn chính ma đại chiến quang minh chính đại đứng ở chính đạo một phương trở ra yên vũ lâu từ trước đến giờ không tham dự bất kỳ thế lực nào cho nên bọn họ cũng không có đi lôi kéo yên vũ lâu trên thực tế bọn họ lỗi yên vũ lâu đã sớm đứng ở đại cán bên này nhưng là có thể kéo ra một chi tám người phản hư cảnh đội ngũ đã đầy đủ kinh khủng cho nên ngũ đại hoàng triều liên quân ngược lại không muốn quá đẹp ý nghĩ h a o huyền cố gắng đem tạ lập ngôn bọn họ cũng kéo vào được ở chính diện chiến trường khai hóa trước tám c h i đội ngũ ở mỗi người lĩnh đội dẫn hạn ý đồ xuyên việt â m sơn sân m ạ n h thẳng tới đại cán thật vừa đúng lúc chính là liệt dương phái phong liệt dương cầm đầu một tri đội ngũ liền lựa chọn cựu cung sơn yêu tộc lãnh địa ý thức là rất mạnh từ phong liệt dương bọn họ bước vào cựu cung sơn thời điểm đang cựu cung sơn ngủ say thiết bối thương hùng liền đã cảm nhận được thiết bối thương hùng có một thân cọ bộ lông màu xanh n à y dáng mặc dù không sánh bằng trước kim cương nhưng đứng lên cũng có gần hai mươi triệu lấy hai ba m nếu như nói kim cương là cao k i a thiết bối thương hùng chính là tráng nó trọng t ả i có thể không thua gì trước kim cương lưng hùng vai gấu dùng để hình dung nó một chút cũng không sai kim cương đang đột phá đến phản hư cảnh sau dáng có một cực lớn tăng trưởng bây giờ nhất định là kim cương nặng hơn cùng bình thường yêu thú không có gì khác biệt thiết bối thương hùng không thích có những người khác tới lãnh địa của nó nhất là có thể cùng nó địch n ổ i người trừ phi là ban đầu treo truy qua nó cựu v i yêu hồ ban đầu cựu v i yêu hồ đi tới âm sơn sơn mạch tùy tiện loạn đi dạo thời điểm liền gặp phải tập kích nàng thiết bối thương hùng thiết bối thương hùng bên trên thiết bối thương hùng đánh ra gg ờ ờ thiết bối thương hùng liền dãy r ù a cũng không có liền bị hiện ra chân thân cựu v i yêu hồ d ậ m ở dưới chân lúc ấy cựu v i yêu hồ hoàn toàn có thể giết thiết bối thương hùng nhưng là cựu v i yêu hồ không có làm như vậy không có quá lớn nguyên nhân cựu v i yêu hồ chính là đơn thuần không muốn giết mà thôi mặc dù gặp được cựu vị yêu hồ như vậy tay khó chơi nhưng là thiết b ố i thương hùng hùng sinh cách ngôn chính là làm chiến đấu mãnh liệt chiến đấu không biết chiến đấu yêu thú không có cách nào ở âm sơn sơn mạch sinh tồn thống chi thiết b ố i thương hùng còn chiếm nhận tam đại khu hạch o tâm một trong cựu cung sơn lấy phong liệt dương cầm đầu nguyên một chi đ o à n đội bao gồm thiên nhân hợp nhất kính cùng nhập đạo cảnh tổng cộng có hai mươi người nhưng thiết b ố i thương hùng mới bất kể đối phương có bao nhiêu người chính là làm chính là chiến đấu tại cựu cung sơn bên trong nhanh chóng đi xuyên phong liệt dương rất nhanh cảm thấy không đúng cũng may là phong liệt dương phản ứng kịp thời hơn nữa thiết mối thương hùng giang quá lớn căn bản không có biện pháp ẩn nút động tác quá rõ ràng mặc dù thiết mối thương hùng là từ đâm nghiêng trong đột nhiên tuân ra nhưng vẫn không có đối phong liệt dương bọn họ tạo thành tổn thương gì coi như là hữu kinh vô hiểm phong liệt dương nhữ mày hán biết cố này tanh bút mùi mùi máu canh là từ đ â u tới đến từ thiết b ố i thương hùng trên thân thiết b ố i thương hùng trên thân không chỉ có nồng nặc mùi máu canh còn có các loại thương thế có địa phương bộ lông thậm chí bị mất ở lưng sắt trời cao mắt phải phía dưới còn có ba đạo vết quào đi lên nữa một chút ánh mắt của nó liền ngủ liền trở thành xứng danh gấu ngựa lưng sắt trời cao dáng khi thế thương thế trên người cũng chứng minh nó là một chỉ phi thường am hiểu chiến đấu vương thú nhân tộc quốc a khỏi lãnh địa của ta lưng sắt trời cao mặc dù không có lớn tiếng gấm h é t nhưng là nó khổng lồ dáng thanh âm vốn là không nhỏ khí thế mười phần thiết bối thương hùng ánh mắt phi thường bất thiện mặc dù nó không thích xuống núi cũng không thích rời đi âm sơn s ơ n mạch nhưng không có nghĩa là nó thích nhân tộc chỉ là bởi vì âm sơn s ơ n mạch tài nguyên phong phú hơn nữa thiết bối thương hùng rõ ràng nhân tộc trong có nó đánh không lại cờ giả nhất là lương sắt trời cao ở bãi bởi cựu v i yêu hồ sau này càng là rõ ràng nhận biết đến giữa hai người t r ê n l ệ n h cựu v i yêu hồ lúc ấy đem nó dẫm ở dưới chân thời điểm chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực thiết bối thương hùng có thể sẽ tại chỗ hóa thành bàn t h ầ thiết bố i thương hùng xem là kiêu ngạo phòng ngự ở cựu vị yêu hồ trước mặt căn bản là vô dụng mặc dù nó thích chiến đấu nhưng nó không thích bị chiến đấu cho nên thiết bố i thương hùng cũng không muốn rời đi âm sơn sân mạch phong liệt dương vừa định giải thích thiết bố i thương hùng lập tức phát động công kích nó căn bản cũng không muốn nghe giải thích ở âm sơn sân mạch giải thích thêm đôi câu hung thú khác cũng đủ đánh mười quyền phong liệt dương thân là thiên hạ lớn thứ tư đạo môn trưởng môn vẫn có một ít căn bản hắn là phản hư cảnh năm tầm trời t r ọ n yếu hơn chính là phong liệt dương còn rất trẻ phong liệt dương bây giờ cũng liền chừng hai trăm tuổi tại phản hư cảnh bên trong cũng không phải là tính rất lớn nói thế nào hắn còn có cái chừng một trăm năm gần hai trăm năm có thể sống chính là trẻ trung khỏe mạnh thích hợp sông sáo n i ê n kỷ đáng tiếc hắn gặp phải đối thủ có chút kinh khủng phong liệt dương xem là kiêu ngạo viêm dương đao đối thiết bối thương hùng tạo thành tổn thương không thể nói gần như bằng không nhưng cũng không đáng kể thiết bối thương hùng cũng không chơi cái gì âm chính là ngay mặt sông lên đánh g i ế t dùng thiết bối thương hùng bản năng tiến hành sông lên đánh rết lương sắt trời cao chọi cứng những người khác công kích phản kích bởi bị trừ cầm đầu phong liệt dương có thể đối với nó tạo thành tổn thương người hoàn toàn không có cùng lúc đó cảm nhận được trí mạng c ắ m dỗ băng con ngươi bạch hổ tím cánh h ổ giang kiếm cựu văn kim hổ cùng ngân hoàn bạo hùng cũng bắt đầu hành động chương một nghìn không trăm năm mươi hai môi trực chờ bùng nổ t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi hai môi trực chờ bùng nổ mặc dù ở xa dương trạch nhưng âu dương thiên sơn bọn họ bắt đầu hành động thời điểm cựu vị yêu hổ cũng đã biết đúng như trước bọn họ dự liệu vũ đ ạ i hoàng triều liên quân giang hồ thế lực thế tất sẽ n đếm thử vượt qua âm sơn s ơ n mạch bọn họ xuất hiện ở đại cán phía sau có thể đem đại cán phía sau cấp nhiễu loạn từ đó trợ giúp ngay mặt chiến trường lấy được hiệu quả b ì n h thương đến nói loại chuyện như vậy phải không được phép nhưng lần này coi như là ngũ đại hoàng triều liên quân cùng giang hồ thế lực hợp tác hai đại đạo môn cùng tam đại phật môn cũng ngầm cho phép chuyện này hai đại đạo môn cùng tam đại phật môn nếu như muốn ngăn cản trên thực tế là có thể ngăn cản chỉ cần lấy giang hồ thế lực không phải nhúng tay vương triều sự vụ điều này quy định đ i rõ liền có thể ngăn cản mặc dù cho tới nay có điều này quy định đ i rõ nhưng trong tối nhúng tay vương triều sự vụ giang hồ thế lực cũng không ít liền pháp hoa tự trên thực tế cũng làm như vậy pháp hoa tự giả long thụ tôn giả liền trở ngại tháp thương hoàng triều bắc phạt cộng thêm gần một ít năm qua đánh vỡ điều này luật lệ người càng tới càng nhiều cũng không có quá nhiều người xoắn suýt chuyện này ký phần này hiệp định chính là ngũ đại hoàng triều hai đại đạo môn cùng tam đại phật môn mà cái này mười thế lực không có bất kỳ một thế lực đứng ra phản đối tự nhiên cũng sẽ không có người đi để ý chuyện này dù sao hai bên vốn là ở trong bóng tối lẫn nhau cấu kết bây giờ chẳng qua là không tiếp tục cần giấu đem chuyện này bày ở ngoài sáng mà thôi trên thực tế ở ba năm trước đây thác thương hoàng triều sớm đã đem chuyện này bày ở ngoài sáng thác thương hoàng triều lúc ấy lấy giang hồ thế lực tông môn môn chủ đều là thác thương hoàng triều hầu ra làm lý do b ư ớ c bách t h á t thương hoàng triều cương bực bên trong giang hồ thế lực môn nhân hiệp trợ t h á t thương hoàng triều ra tay với đại cán bất quá t h á t thương hoàng triều cương bực bên trong giang hồ thế lực cùng vương lăng vân vương t ố tố tạ linh luận cùng lục bình tu vi của bọn họ t r ê n lệnh qua xa căn bản liền qua không được từ kết quả bên trên nhìn xem ra ngược lại là đại cán bên này đang khi dễ t h á t thương hoàng triều v ũ đ ạ i hoàng triều cùng giang hồ thế lực hợp tác đại cán tự nhiên cũng có thể lần này đại cán cũng tập kết nhiều hơn giang hồ thế lực Bất quá v ư ơ n g tố tố cũng không có mang theo đại cán bên này người xâm nhập âm sơn s ơ n mạch bởi vì vương tố tố đã từ cựu vị yêu hồ nơi đó biết âm sơn s ơ n mạch t r o n g có ba hồ hai gấu còn có nhiều vương thú tồn tại vương tố tố để bọn họ ở lại âm sơn s ơ n mạch b ằ n ngoài phụ trách ngăn trở từ âm sơn s ơ n mạch phương bắc đi tới phương nam người bọn họ đã sớm cùng vương tố tố hợp tác qua nhiều lần sẽ không nghi ngờ vương tố tố quyết định không thủy tiện tiến vào âm sơn s ơ n mạch h i ệ n nhiên là tương đối ổn thỏa quyết định dù là âu dương tiên sơn bọn họ ở âm sơn sân mạch không có nhận đến ngăn trở vượt qua âm sơn sân mạch vẫn muốn thông qua ninh ngọ lục bình viên b â n n h i ế t chính cờ tiên tử cung thiếu thương đạo này phòng tuyến linh n g u y ệ t nga không có tham gia ngay mặt chiến trường một mặt là không vì bại lộ thân phận của mình từ đó hại đến yên vũ lâu thành viên khác tính mạng mặt khác yên vũ lâu mạnh nhất địa phương không ở chính diện chiến trường mà ở tin tức truyền lại cùng với tin tức thu thập năng lực linh n g u y ệ t nga giống như lý thừa trạch chấn giữ ở phía sau nhất mà tiền tuyến là c h i ế m trọng đầy đủ hết bạn nam cung diệp chờ nhiều vị có thể tín nhiệm yên vũ lâu phân lâu lâu chủ nam vừa có mười ngọn yên vũ lâu phân lâu phương bắc năm tỏa phương nam năm tỏa chiêm trọng cùng đầy đủ hết bạn là nam vực phương nam yên vũ lâu phân lâu lâu chủ mà nam cung diệp là ninh nghị hành đệ tử đồng thời cũng là nam vực phương bắc yên vũ lâu phân lâu lâu chủ bây giờ cái này mười vị lâu chủ tệ tụ nam vực đạo thứ hai phân giới tuyến không có bất kỳ một chuyện có thể so với được với bây giờ ngũ đại hoàng triều liên quân chống lại đại cán cho nên nam vực mười vị lâu chủ tệ tụ nam vực đạo thứ hai phân giới tuyến âm sơn sơn mạch cùng thiên cung giang cũng là rất bình thường l i n h nguyện nga chính là với trong tương đối đáng giá tín nhiệm chiêm trọng đầy đủ hết bạn cùng nam cung diệp đám người thám tính một ít tin tức ninh nguyệt nga tham tính những tin tức này một mặt là yên vũ lâu g i chép một mặt khác là đem những tin tức này báo cấp lý thừa trạch kể từ ninh nguyệt nga bắt đầu cùng lý thừa trạch hợp tác yên vũ lâu đã sớm có tính q u y n h ư ớ n g nếu như không phải là vì bảo toàn cái khác yên vũ lâu muôn nhân ninh nguyệt nga đã sớm nghĩ tuyên bố yên vũ lâu là đại cán bên này bất quá bây giờ cũng không tệ có thể lấy yên vũ lâu thu thập tin tức làm lý do chẳng trận tham tính một ít vốn không nên tham tính tin tức ninh nguyệt nga nhẹ dọn nói âm sơn sơn mạch có nhiều c h â bắt đầu bùng nổ chiến đấu thời gian phải về đến từ sớm đem âm sơn sơn mạch phía nam bố phòng được rồi sau này vương t ố tố tạ linh ẩn lý bạch tuyết chiếu bốn người tiến vào âm sơn sơn mạch vương t ố tố lý bạch cùng tuyết chiếu bản thân liền mang theo thiên địa ngọn lửa lục đinh của hỏa tạo hóa thanh liên hỏa cùng lưu ly băng diễm mà tạ linh ẩn thời là dùng ban đầu lý bạch lấy được lưu ly băng diễm lúc giả vờ lưu ly băng diễm đ ổ đ ư ợ c cũng là một xem ra rất giống lưu ly bình đ ổ đ ư ợ c bất quá bây giờ lưu ly bình bên trong thì không phải là lưu ly băng diễm mà là một luồng vô ngần thanh hỏa đây là tạ linh ẩn dùng để dẫn dụ trong âm sơn sơn mạch yêu thú n g i cùng vương tố, tố bọn họ、so sánh. t ạ linh ẩ n nhiều một bước đem vô n g ẩ n thánh hỏa từ lưu ly bình trong lấy ra cùng lúc đó bọn họ dùng chân khí của mình để cho bốn sợi thiên địa ngọn lửa nhanh chóng c u ồ n bạo như vậy chẳng qua là nhất thời giống như là bình thường đang sử dụng thiên địa ngọn lửa thời điểm dùng chân khí của mình thôi phát qua một đoạn thời gian chỉ biết tắt nhưng cái này đã đủ rồi bởi vì những thứ kia phản hư cảnh yêu thú cũng có thể phát ra được không chỉ là phản hư cảnh ngũ đ ạ i yêu thú nhận ra được dẫn đội âu dương thiên sơn hoàng p h mật lục vô xong bọn người nhận ra được mặc dù bọn họ là mang theo nhiệm vụ tới nhưng là không hề làm trở ngại bọn họ tại nhiệm vụ quá trình bên trong tìm một ý thuộc về mình cơ duyên nhất là loại này không có cách nào kháng cự cơ duyên ở bốn sởi thiên địa ngọn lửa hấp dẫn hạng nhân tộc yêu tộc hai bên nhanh chóng hành động không chỉ có như vậy trong âm sơn sơn mạch cái khác linh thú cùng với cấp chín hung thú cũng tham dự đi vào mặc dù nói bọn nó có thể cạnh tranh qua ngũ đại vương thú sát xuất rất thấp nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn nó không đi tranh đoạt âm sơn sơn mạch trong yêu tộc chủ yếu một gia môn chính là môn chiến đấu cũng chỉ có chiến đấu cùng với cấp đoạn cơ duyên mới có thể để bọn nó ở âm sơn sơn mạch loại này cạnh tranh trong hoàn cảnh lấy được trưởng thành nếu là cóm da còn g ó n tại âm sơn sơn mạch bên trong c h ỉ có một con đường chết hoặc là nói rời đi âm sơn sơn mạch đi đến nơi khác mà khởi đầu người bồi tán g vương tố tố bọn họ tại phóng thích ra thiên địa ngọn lửa sau nhanh chóng rời đi âm sơn sơn mạch trở về phía nam vương tố tố các nàng rời đi tốc độ xác thực rất nhanh cho nên ở sau khi bọn họ rời đi mới lục tục có yêu thú cùng ngũ đại hoàng triều liên quân người bên kia đến kia bốn sởi thiên địa ngọn lửa chính là cái mồi rất nhanh chỉ biết tiêu tán nhưng chiến đấu là thật muốn bùng nổ t r ư ơ nơi g Phong 1053, Tuyết s n Văn Cửu k m Hổ t r ư ơ này g Phong tuyết sơn, Phong 1053, Hổ Sơn, Văn Sơn. Nơi n Tuyết Tuyết Cửu Kim chính là tuyết chiếu đặt lưu ly li băng diễm địa phương âm sơn sơn mạch tây bộ phong tuyết sơn hàng năm tuyết đọng nơi này xuất hiện lưu ly li băng diễm lộ ra tương đối hợp lý là tuyết chiếu tự lựa chọn nơi này băng con người mạch hổ triệu hoài chân cùng lục vô song hội tụ ở này lưu ly li băng diễm đối với băng con người mạch hổ triệu hoài chân cùng lục vô song đều là rất không sai cơ duyên triệu h à i chân xuất thân bắc vực cực bắc phiêu tuyết thành triệu gia triệu gia băng phách hàn quan g kình nhất là thích hợp ở trời đông tuyết phủ trong hoàn cảnh tu hành cho nên triệu gia chuyển nhà đến bắc vực cùng bắc băng nguyên danh giới nơi đó là tuyệt đối lạnh leo nơi lục gia mặc dù không có ở cực bắc băng nguyên danh giới nhưng cũng định cư với thiên lân hoàng triều này công pháp bản thân cũng tương đối thích hợp ngày trời đông tuyết phủ hoàn cảnh nhất là băng con n g ư ô i bạch hổ nếu là có thể lấy được chân chính lưu l li y băng diễm băng con n g ư ô i bạch hổ có năm chắc có thể đột phá phản hư cảnh c ô cùng từ đó bước vào hợp đạo cảnh trở thành mới hợp đạo cảnh đại yêu đến lưu li băng diễm sở tại băng con nuôi bạch hổ mới phát hiện mình bị lửa cho nên băng con ngươi bạch hồ rất tức giận nó mới bất kể đối diện lục vô song cùng triệu hoài chân giải thích như thế nào trực tiếp phát khởi công kích băng con ngươi bạch hồ phẫn nộ một tiếng h ổ gầm đưa đến quần sơn chấn động tuyết động từ đỉnh núi vừa xuống tạo thành tuyết lở mà đối diện triệu hoài chân cùng lục vô song cảm nhận được chính là c a m c a m gió rét cùng gào thét gió tuyết triệu hoài chân cùng lục vô song có thể đột phá đến phản h ư cảnh cũng không thể nào bởi vì một thân h ổ gầm liền không dám ra tay nhất là ở bọn họ là hai người mà bởi vì m ộ n gầm i ề n không dám r t h ấ t là ở bọn họ là hai người n g c n n h a u một thương một ôn ngang nhiên đối băng con nếu không còn phải là lưu ly băng diễm cường hãn xứng đôi cơ chế nếu là đổi người thật đúng là vô cùng khó thói quen cùng chống đỡ băng con ngươi bạch h ổ chế tạo ra g i tuyết nhưng triệu hoài chân là ở cực bắc băng nguyên d a n h giới lớn lên mà thiên lân hoàng triều khí hậu mặc dù so cực bắc băng nguyên khá một chút nhưng cũng không khá hơn chút nào ở thiên lân hoàng triều trưởng thành lục vô song cũng rất thói quen lực lượng lớn hơn lục vô song cùng băng con ngươi bạch h ổ đấu chính diện chân phải về phía sau một bước triệu h o i chân cầm trong tay trường t ư ờ n g thời gian một cái nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ bao tuyết trong nháy mắt bao phủ băng con ngươi bạch hồ thoạt nhìn như là triệu hoài chân cùng lục vô song bị báo tuyết nuốt chửng lấy vậy dĩ nhiên báo tuyết trong chiến đấu còn đang tiến hành băng con ngươi bạch h ổ cũng phát hiện đối diện hai người này bất p h ả m bọn họ không hề sợ hãi bản thân báo tuyết lục vô song côn pháp lấy thế s ư n g mà băng tinh bạch h ổ lối đánh cùng bình thường lão h ổ rất tương tự bổ nhào về phía trước hai kéo băng con ngươi bạch h ổ là ở thú phong thuần pháp cầm sơn sơn mạch trong rèn luyện ra được mỗi một chiêu đều là s á t chiêu băng tinh bạch hồ m ó n nuốt cùng lục vô song bàn lòng côn g i p nhau t h n g trận kim thiết giao kích tiếng ở báo tuyết trong vọng triệu h o i chân thương lấy tin nhanh cùng băng con ngươi bạch hổ sượn qua người ngắn ngủi trong nháy mắt ở lục vô song hấp dẫn băng con ngươi bạch hổ sự chú ý thời điểm ở trên người của nó liên tiếp đánh bảy lần nhưng rất đáng tiếc triệu hoài chân phát hiện mình băng phách hàng u a n kình căn bản không có biện pháp đối băng con ngươi bạch hổ tạo thành tổn thương cùng lúc đó t í m cánh hổ giang kiếm ngân hoàn bạo hùng cùng cựu văn kim hổ cũng rối rít gặp được ngũ đại hoàng triều liên quân người đến bây giờ võ đại hoàng triều liên quân người mới kịp phản ứng cái này rất có thể là đại cán bên kia bố trí bấy rậm bởi vì hoàng phủ mật bọn họ mới vừa rồi thấy được chính là tạo hóa thanh niên h o à ngọn lửa mà tạo hóa thanh liên hỏa ai cũng biết ngọn lửa kia bị lý bạch lấy được hơn nữa căn b ư ớ t về phần âu dương thiên sơn bọn họ thấy được chính là lục đinh c ổ hỏa cũng chính là lòng t u y ề n trấn tàng kiếm sơn trang chú kiếm đại hạ ngọn lửa ở tàng kiếm sơn trang tiêu diệt thời điểm i ể u vị yêu hồ liền đem đoá này lục đinh c ổ hỏa dùng lý bạch trước lấy được cái đó lưu ly bình đem rời đi tới nhất làm bọn họ cảm thấy nghi ngờ cùng sợ hãi chính là tại sao phải xuất hiện vô ngần thánh hỏa cái loại đó màu xanh đen ngọn lửa chính là vô ngần thánh hỏa không thể nghi ngờ ai có thể đều biết vô ngần thánh hỏa ở a tu la giáo giáo chủ Atula trên thân. mang theo đầy bụng nghi ngờ bọn họ chỉ có thể lựa chọn rút đi hoặc là cùng ngân hoàn bạ hùng tìm cánh hổ giang kiếm bọn họ giao chiến âu dương thiên sơn hoàng phủ mật bọn họ có thể đột phá đến phản hư cảnh tự nhiên đều là có sự kiêu ngạo của bọn họ không đến nôi nói thấy ngân hoàn bạ hùng bọn họ liền t ố i lui tự nhiên sẽ thử cùng chúng nó giao chiến một phen nếu là đánh c u n g lại vậy thì chạy m à trên thực tế bộ phận thế ra trong t ô n g môn hai bên cũng không muốn đắc tội nhưng lại vì ngũ đ ạ i hoàng triều áp lực quá lớn mới bất đắc di gia nhập vừa đúng cũng cho bọn họ tìm một ít lý do h o à phủ mật có chút cũ mặc dù là phản hư cảnh bảy tầng trời nhưng trên thực tế cảnh giới của hắn rất hư phụ hoàng phủ mật là dùng tà công đang tiến hành phụ trợ tu luyện la phi thường thuần túy tà công c ầ m có thiên phú nữ tử làm lô định phụ trợ tu luyện hút đi các nàng một thân công lực nếu là đơn thuần hút đi công lực thì cũng thôi đi nhưng môn công pháp này sẽ còn hút đi nữ tử sức sống sẽ để cho nữ tử nhanh chóng già ả yếu nhiều lắm là có thể sống nửa tháng cửa này tà công trừ tăng trưởng tu vi còn có thể lấy nữ tử sức sống vì chính mình kéo dài của h ọ hoàng phủ mật chính là dùng có thiên phú nữ tử làm bản thân lô định phụ trợ tu hành đem tu vi tăng lên tới phản hư cảnh bậy tâm trời không phải là mình trung pi không phải là mình hoàng phủ mật phản hư cảnh bậy tầng trời tu bi xem ra ở nơi này mấy người trong là cao nhất nhưng hắn căn cơ mười phần không yên cựu văn kim hổ hình thể không lớn dài đến ba mét cao đến một thước b ả vai đến cái mông tổng cộng chín đạo kim văn lại bộ lông của nó xem ra cũng rất là màu vàng bọn họ ở cựu văn kim hổ trước mặt lấy nó không có cách nào cựu văn kim hổ lực phòng ngự không tính rất mạnh nhưng là nó có siêu cường năng lực công kích cùng tốc độ cực nhanh thiết bối thương hùng ánh mắt chính là bị nó c à o thương cũng chỉ có cựu văn kim hổ cùng băng con ngươi mạch hổ có thể đối thiết bối thương hùng phá vỡ cựu văn kim hổ chiến tích như cha lúc này máu của nó đã sớm máu me đầm địa không phải máu của nó mà là ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân người cựu văn kim hổ dưới chân đã có mấy đ ạ o vang hồn cựu văn kim hổ là cái loại đó bắt lấy nhược điểm bắt lối đánh nó không cùng hoàng phủ mật chiến đấu trước giải quyết một vị nhập đạo cảnh cùng sáu vị thiên nhân hợp nhất cảnh cựu văn kim hổ cũng rất hiểu hắn trước làm bộ cùng hoàng phủ mật chiến đấu sau đó nhân cơ hội đột nhiên giết chết một nhập đạo cảnh thấy được nhập đạo cảnh bắt đầu có chút phòng bị sau cựu văn kim hổ liền bắt đầu giết những thứ kia mặc dù có phòng bị cũng không có cách nào ngăn trở hắn thiên nhân hợp nhất、cảnh. cựu văn kim hổ lối đánh mười phần l ã o sáu bất luận hoàng phủ mật như thế nào gây hấn cựu văn kim hổ cũng không làm để ý tới cái chủng loại kia đối mặt hoàng phủ mật gây hấn cựu văn kim hổ thậm chí chán ngán mệnh mọi ngáp một cái thấy được cựu văn kim hổ chơi như vậy lý thừa trạch cũng thiếu chút nữa bị nó chọc cười cựu văn kim hổ móng trước đột nhiên căng thẳng hóa thành tàn ảnh rời đi tại chỗ nó trong nháy mắt đi tới hoàng phủ gia gia chủ hoàng phủ duy minh bên người hoàng phủ duy minh nhìn thấy cựu văn kim hổ dỉ máu nuốt ở bản thân chồng con ngươi từ từ trở nên lớn chương một nghìn không trăm năm mươi b ố hoàng phủ h o à n chân báo thù ch hoàng phủ hoàn chân báo thủ duy minh hoàng phủ mật nhìn thấy hoàng phủ duy minh nếu bị giết chết trong nháy mắt trở nên mười phần hốt hoảng cựu văn kim hổ khoe miệng cũng lộ ra nụ cười đây là tình thế bắt buộc một thứ đánh chết hoàng phủ duy minh phòng ngự không thể nào ngăn trở được cựu văn kim hổ mắm b ớ c hoàng phủ duy minh cùng hoàng phủ mật có cùng cái vấn đề c a n cơ bất ổn bởi vì hắn cũng sử dụng tả công tu hành nhưng cựu văn kim hổ lần này công kích bị người cấp giữ lấy một bộ hát xa váy dài nữ tử chỉ dùng hai ngón tay liền giữ lấy cựu văn kim hổ công kích được người cứu hoàng phủ duy minh cùng hoàng phủ mật vốn làm nên may m nhưng bọn họ bây giờ một chút cũng may mắn không đứng lên nỗi lòng lo lắng đã rơi xuống đến đáy bực hát xa váy dài nữ tử không phải người khác chính là giống vậy xuất thân hoàng phụ ra hoàng p h ủ hoàng chân nhưng hoàng p h ủ hoàng chân cùng hoàng phụ ra ân đoán người đời đều biết h ú n g chi hoàng p h ủ mật cùng hoàng p h ủ duy minh đâu mặc dù hoàng p h ủ mật cùng hoàng p h ủ duy minh không cảm thấy bản thân có tội bọn họ vốn chính là vì tu hành mà thôi làm bọn họ nghi ngờ chính là vốn nên ở chính diện chiến trường hoàng p h ủ hoàng chân tại sao lại xuất hiện ở nơi này Cùng Hoàng phủ hoàn g chân có rất lớn t h ủ rất lớn đoán hoàng phủ Mật cùng hoàn g Phủ Minh, nhiên Duy dĩ do là xét đ ư ợ chân o Hoàng à n g Phủ ở chính diện chiến trường bên kia mới có thể dám từ âm sơn sơn mạch đi xuyên nếu là không có hạ vân hồ bảo vệ hoàng phủ mật cùng hoàng phủ duy minh chung vào một chỗ đều không phải là hoàng phủ hoàn g chân đối thủ hơn nữa bọn họ đi xuyên âm sơn sơn mạch chuyện này tại sao phải bị đại cán bên kia biết mới vừa rồi hoàng phủ duy minh mặc dù bị giật mình nhưng là khỏe mắt l ư ờ m một cái trong hắn giống như cảm giác hoàng phủ hoàn chân là từ một đạo cổng nước xuyên qua hoàng phủ hoàn chân hợp đạo cảnh năm tầng trời khí cơ hoàn toàn bùng nổ khiếp sợ toàn trường đâm nghiêng trong lại r ế t ra mấy thân ảnh vương tố tố tạ linh ẩ n tuyết chiếu đem người t r u n g quanh tàn sát hết sạch nóng bỏng máu tươi nhuộm đỏ phong tuyết sơn tuyết trắng lại rất nhanh bị giá rét băng tuyết cấp đóng băng trừ lại cán người mình phong tuyết sơn bên trên rất nhanh chỉ còn dư lại hoàng phủ mật hoàng phủ duy minh cùng cựu văn kim hổ mà hoàng phủ mật đã bị vương tố tố đẻ xuống đất dùng trường thương chống đỡ ở sau lưng của hắn hoàng phủ mật căn cơ vốn là rất hư ở hoàng phủ hoàn chân khí thế áp bách giới căn bản là không phản thắng được về phần hoàng phủ duy minh bởi vì muốn chạy bị tạ linh ẩ n một kiếm chặt mà cựu văn kim hổ đã mười phần thức thời quỳ xuống đất đầu hàng trong miệng một mực lẩm bẩm cô n ã i n ã i đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t hoàng phủ hoàn g chân lạnh lùng nói chưa ta cho phép không được rời âm sơn sân mạch đi thôi cựu văn kim hổ giúp mình hấp dẫn một cái hoàng phủ mật sự chú ý cũng coi là giúp hoàng phủ hoàn g chân nội nhìn cựu văn kim hổ dáng vẻ đối ăn người cũng không có quá hứng thú cựu văn kim hổ toàn trình đều là bắt bọn họ đang luyện tập suy nghĩ một chút hoàng phủ hoàn chân quyết định để trò chạy nó cựu văn kim hổ như được đại xá hướng hoàng phủ hoàn chân khấu t ạ sao vội vàng rời đi phong tuyết sơn rất có ánh mắt thấy cựu văn kim hổ cũng đã nhìn ra hoàng phủ hoàn chân mục tiêu là kia hai cái s ố n g nam cùng hắn không có quan hệ gì tẩu vi t h u ậ n sách đem hoàng phủ mật tứ chi phế bỏ đi sau hoàng phủ hoàn chân mang theo hoàng phủ mật cùng hoàng phủ duy minh rời đi phong kiết sơn hoàng phủ hoàn chân sẽ không để cho bọn họ sớm như vậy chết nhưng cũng sẽ không để bọn họ sống được rất tốt lục phiến môn nhằm vào ma môn cùng với hoàng phủ gia loại này thích sử dụng tà công tà tu có một bộ đặc biệt hình cụ hoàng phủ hoàn chân cảm thấy sẽ rất thích hợp bọn họ ngay mặt chiến trường xác thực đã bùng nổ chiến đấu đại cán bên này hợp đạo cảnh s á t thực vượt ra khỏi hạ vân hồ dự liệu của bọn họ ở hậu dương thiên sơn bọn họ dẫn đội xuyên qua âm sơn sơn mạch thời điểm vũ đại hoàng t r i ề u liên quân cũng bắt đầu đi thuyền sử dụng dây sắt liền thuyền chiến thuật chuẩn bị cưỡng ép qua sông thế nhưng là đại cán hỏa lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ đầu tiên là ra tăng đường kính thần cơ tướng quân pháo sau đó là có thể bắn ra tên lửa tự động phòng ngự t h ắ p tên mỗi cái tháp tên phía trên còn có tám tên sử dụng thần tí cung linh cung giống vậy sử dụng dính dầu hỏa tên lửa pháo lửa ngập trời tên như mưa rơi lửa rực phần thiên hỏa hoạn đem ngũ đại hoàng triều liên quân chiến t h u y ề n cũng đốt sạch sành xanh bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ thật giống như r á n đỏ mong muốn tại dạng này hỏa lực hạ qua sông không khác nào nói mơ giữa ban ngày các chiến tuyến đều là như vậy lấy tôn phong diễm quang long ưng cầm đầu phi hành đại quân cũng cho ngũ đại hoàng triều liên quân mang đến cực lớn cống n hiếu liên hỏa ưng c h ả o bén lửa đem liền hướng hạ ném diễm quang long ưng thủ lĩnh trực tiếp từ trong thân thể phun ra hỏa diễm tới dẫn hỏa tôn phong cùng đại b à n vàng đại đội phụ trách vào gió do trợ thế lửa ngũ đại hoàng triều liên quân binh lính cũng tổn thất nặng、nghề. mà ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân bên này công kích liền đại cán bên kia phòng ngự cũng không có phá hư tháp tên i khiên kim loại lực phòng ngự mạnh đến phá trần hạ vân hổ mắt thấy tình thế không đúng mong muốn cùng ra cắt l ư ợ n g bọn họ vậy thao túng thiên cung giang nước sông đánh sụp thành tường lúc này từng tại thiên hạ diễn võ đại hội hiện trường vừa hiện thân thủ dài vạn dặm thanh mục một, một lâm trưởng lao đứng dậy một lâm trưởng lao trong nháy mắt ở trước tường thành mặt dâng lên lớp kín rừng phòng hộ đem hạ vân hổ b ò i dòng nước ngăn cản xuống dưới một lâm trưởng lao cái này thần tích trực tiếp để cho đại cán trong quân đội bộ phát ra cực lớn hoan hô cũng để cho ngũ đại hoàng triều liên quân sĩ khí thấy vậy tình huống cộng thêm vốn là thương vong thảm trọng v ũ đại hoàng triều liên quân tạm thời lựa chọn lui binh rút về trong thành trì v ũ đại hoàng triều liên quân cùng đại cán quân đội lần đầu tiên chính diện giao phong lấy đại cán toàn thắng tuyên bố kết thúc v ũ đại hoàng triều liên quân cũng không phải thu hoạch gì cũng không có bọn họ ít nhất phát hiện đại cán một vị khác hợp đạo cảnh còn chưa phải là người mà là một tôn hợp đạo cảnh đại yêu hộ quốc lục đại linh thú một trong một lâm trưởng lão một lâm trưởng lão một mực đảm nhiệm đại cán hộ quốc linh thú nhưng hắn trừ ở thiên hạ diễn võ đại hội biểu diễn một thứ một mực không cái gì ra tay cho nên không ít người cũng cảm thấy một lâm trưởng lao chẳng qua là cái đó đủ số tồn tại không có nghĩ rằng hắn mới là kinh khủng nhất cái đó một trận chiến này cũng để cho ngũ đại hoàng triều liên quân rõ ràng một chuyện đại cán không chỉ có vương lang vân cùng hoàng phủ hoàng chân còn nhiều hơn một mộc lâm trưởng lão sai lầm dự đoán đại cán thực lực cục diện đối với ngũ đại hoàng triều liên quân tựa hồ có chút bất lợi một trận chiến này thấy được một lâm trưởng lao thủ đoạn cũng để cho hạ vân hổ đối m ộ t lâm trưởng lao thực lực có một dự đoán một lâm trưởng lão lực tàn phá không thể nói yếu bởi vì một lâm trưởng lão có biện pháp từ dưới đất tấn công một lâm trưởng lão chỗ lợi hại nhất là hắn sinh cơ có thể lập tức từ dưới đất dài ra một hàng có thể ngăn cản vòi r ồ n g rừng phòng hộ lại mặt không đỏ không thở mạnh có thể thấy được một lâm trưởng lão sinh cơ cường đại mặc dù một lâm trưởng lão mong muốn đỏ mặt cũng khó bởi vì hắn mặt l à lụng hạ vân hổ quân chính nghĩ bọn họ ngay từ đầu phải không tính toán ra tay chứ không nghĩ đôi bên mình tạo thành tổn thất còn vì t r ỉ hoan thời gian bất kể bọn họ xuất thủ hay không cũng có thể đem vương lăng vân hoàng phủ hoàn chân bọn họ kéo ở tiệt tuyến mà đây là a tô l ám sát tuyệt hảo thời cơ quân đội cùng trăm họ trương một nghìn không trăm năm mươi lăm ám sát quân đội cùng trăm họ từ chiến sự bắt đầu bùng nổ thời điểm a tu la giáo giáo chủ a tô la liền đi vòng ra đông hải a tô la tính toán từ bờ biển đông lẹn vào đại cán sau đó lại một hơi chạy thẳng tới dương trạch đi vòng đến bờ biển đông sau a tô la mới phát hiện đại cán bờ biển đông cũng có nghiêm mật bố phòng v ũ đại hoàng triều liên quân phái thuyền đi vòng bờ biển đông đổ bộ kế hoạch theo a tô la đã là nhiệm vụ không thể hoàn thành c ũ may a tô la cũng không có lớn như vậy mục tiêu hạn chẳng qua là mang theo bản thân thuộc hạ đắc lực thẩm thương hải a tô la cùng thẩm thương hải vẫn tìm được thời cơ Lướt q u nhưng ờ nếu biển, i lặng lẽ t là đối khí thế tương đối nhạy cảm người chỉ biết rất rõ ràng chú ý tới a tô la cùng người khác bất đồng nếu là có thể chống lại a tô la ánh mắt cũng có thể phát hiện a tô la ánh mắt so người bình thường nhan sắc càn g đậm a tô la cùng thẩm thương hải tiếp nhận hạ vân hồ cùng quý vân khởi bọn họ nói lên yêu cầu giúp bọn họ giết lý thừa trạch làm điều kiện trao đổi hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ bọn họ phải giúp a t o la giết chết hoàng phủ hoàng t r â n dĩ nhiên a t o la cũng không có đem ngoài ra nửa đóa vô ngần thánh hỏa bị hoàng phủ hoàn g t r â n cắn nuốt chuyện nói cho bọn họ biết loại sự thực này tế bên trên lửa không được chỉ cần hoàng phủ hoàn g t r â n sử dụng vô ngần thánh hỏa giao c h i ế n vậy a t o la mặc dù cùng hoàng phủ hoàn g t r â n tiếp xúc không coi là nhiều chỉ có mấy lần gặp mặt hắn cũng nhìn ra hoàng phủ hoàn g t r â n thiên phú chi bất phàm căn bản không cần suy tính a tô la rất rõ ràng hoàng phủ hoàn chân bây giờ khẳng định có thể hết sức quen thuộc điệu thẩm thương hải vẫn còn có chút lo âu hỏi giáo chủ chúng ta thật phải giúp bọn họ giết chết đại cán hoàng đế sao theo thẩm thương hải muốn giết chết lý thừa trạch phi thường khó khăn nhất là ở kinh đô dương trạch húng chi chuyện này thật đối bọn họ có chỗ tốt sao thẩm thương hải không khỏi muốn đánh lên một dấu hỏi chuyện này cũng không phải là một tay giao tiền một tay giao hàng cũng không phải hạ vân hồ chức giúp a tô la giết chết hoàng phủ hoàng trần mà là a tô la chức giúp hạ vân h ổ giết chết lý thừa trạch chuyện này theo thẩm thương hải phi thường không có lợi đừng xem ngũ đại hoàng triều thường ngày tác phong làm việc nhiều yêu chính phái trên thực tế thẩm thương hải rất hiểu bọn họ. chỉ cần có đầy đủ lợi ích bọn họ làm việc so ma giáo còn phải thủ đoạn tố cát thẩm thương hải cũng không phải ngay từ đầu liền vừa nhập ma cửa sâu như biển hắn ngay từ đầu cũng là chính đạo nhân sĩ nhưng thẩm thương hải bởi vì chịu đủ chính đạo đám kia lụy quân tử mặt nạ dối trá ngang nhiên xuống biển d ẫ n thân vào ma giáo hạ vân hổ bọn họ cho ra giải thích là nếu như bọn họ trước giúp a tô la giết chết hoàng phủ hoàng trần sẽ bại lộ bọn họ cùng a tô la hợp tác tin tức như vậy lý thừa trạch thế tất sẽ có cảnh giác theo thẩm thương hải trên thực tế tất cả đều là nói láo hạ vân hổ cùng danh thịnh bốn người bọn họ Là là đủ đủ c ộ nhưng bây giờ tình huống là hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ bọn họ đợi ở tiền tuyến án binh bất động sẽ chờ đợi a tô la đi ám sát lý thừa trạch a tô la mặt bình tĩnh nói sự do người làm hạ vân hổ bọn họ cũng không có thẩm thương hại tưởng tượng như vậy không chịu nổi ít nhất bọn họ trước mắt không có loại ý nghĩ này a tô la cũng không phải nhất định phải bây giờ liền giết chết lý thừa trạch hạng n tính toán đi trước Dương trước t đi r c h h chút có cơ hội hay h ì n n một có cơ k ô giết. ứng bởi Tô A La là sẽ đáp ứng chuyện này, vũ ì Lý Thừa Trạch Thánh Hòa Sơn chính đại chiến thời điểm, phải người ngăn trở Hòa chính chiến phải họ. Hạn ma qua đại ở Sơn người ngăn bọn điểm, v giết a tu l a giáo phó giáo chủ tư đồ phóng lữ bố càng là giết a tô la còn x u ấ t lại nhi tử già la mặc dù a tô la không phải nói nhất định phải cho bọn họ báo thù nhưng là nếu là có cơ hội vậy a tô la hay là nếu muốn báo thù nhưng nếu như cấp phần k i ự u hận này sắp xếp thứ tự vệ ngăn chở a tô la tái tạo vô ngẩn thánh hỏa đưa đến một nửa vô ngẩn thánh hỏa bị cướp đi mới là a tô la căm hận nhất chuyện A -tô La Tô chủ yếu mặc ộ dù thẩm thương hải mười phần không nghĩ làm như vậy nhưng hắn rất rõ ràng a tô la nói một không hai tính cách cộng thêm thẩm thương hải đã tuyên thệ thần phục a tô la hắn liền sẽ không đi bài xích a tô la quyết định thẩm thương hải chỉ biết kiên quyết chấp hành a tô la yêu cầu đến đại cán cương bực bên trong a tô la cùng thẩm thương hải liền không thể không chút kiêng kỵ ngự không phi hành chủ yếu là không nghĩ bại lộ thân phận của bọn họ bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ xuôi nam chạy tới dương trạch trước mặt tuyến chiến sự phi thường căng thẳng không giống nhau đại cán phía sau cảnh sát căn lành xem ra hoàn toàn không giống đang đánh giặc đại cán bây giờ quân dân được chia phi thường mở quân đội chính là quân đội chăm họ chính là chăm họ hậu cần sẽ ở thời chiến lấy thủ la thuê dĩ nhiên dân chúng sẽ thấy như vậy chi mở cũng là bởi vì đại cán quân đội đánh đầu thằng đó đại cán nhật báo mỗi ngày cũng sẽ đổi mới tuyến đầu chiến sự thông tin c h ă m họ cũng rất rõ ràng tiền tuyến một mực đại t i ệ m thậm chí ngũ đại hoàng triều liên quân cũng còn không có xuất động liền bị ra cắt lượm bọn họ tới một cú rằn mặt còn một người k h á c trọng yếu nguyên nhân chính là các nơi mệnh lệnh chi phủ cùng thứ sử thái độ nếu như nói các thành huyện địa phương trưởng quân cũng một bộ mưa gió m ớ a tới đại cán phải ngã dáng vẻ dân chúng cũng an lành không được lý thừa trạch cũng không hy vọng bởi vì phương b ắ t tiền tuyến chiến sự làm phía sau lòng người bàng hoàng cho nên lý thừa trạch để cho các nơi mệnh lệnh chi phủ cùng thứ sử đừng kiến tạo một loại thời chiến khẩn trương không khí nên ăn một chút nên uống một chút chuyện gì đừng để trong lòng đặt cho nên ở đại cán liền xuất hiện như vậy một loại kỳ cảnh tiền tuyến đang tiến hành một trận phi thường nghiêm túc toàn tuyến phòng ngự chiến nhưng phía sau trăm họ phi thường an tâm cái này không thể coi như là phụ trọng đi về phía trước mà là bảo vệ quốc gia phía trước quân đội sau lưng là nhà nhà đốt đèn phía trước quân đội cũng đại biểu một phương nhân dân phía trước quân đội lương thực cũng là do những người dân này t r ồ n g ra tới bọn họ lương bổng cũng có đại cán trăm họ một phần đại cán quân đội cùng trăm họ cùng tồn tại chỉ nói là đưa bọn họ chuyên nghiệp cùng chức trách làm phi thường rõ ràng phân chia đại cán quân nhân lấy được đại cán huấn luyện cùng bồi dưỡng chức trách của bọn họ là bảo vệ quốc gia đại cán trăm họ nộp lên nên đóng phụ thuế cố gắng sinh hoạt vì đại cán góp một viên đạch chỉ cần không phải đại cán sống còn thời khắc nên khiến cái này trăm họ vượt qua vững vàng này g bên kia ở ngũ đại hoàng triều liên quân rút quân lúc hoàng phủ hoàn chân cũng đem hoàng phủ mật cùng hoàng phủ duy minh dẫn tới tiền tuyến địa lao t r ă m năm mươi s á địa lao lai tuấn thần trương 1056, địa lao lai tuấn thần lục phiến môn địa lao nơi này xem ra tối t ă n không mặt trời duy nhất nguồn sáng là một khối lớn cỡ bàn tay cửa sổ nhỏ địa lao mỗi một gian phòng giam không gian cũng phi thường nhỏ hẹp không tới bốn mét vông thiết thi cũng phi thường đơn sơ chứ hàn thiết liên cái gì cũng không có liền dơm dạ n g cũng không cho phô trên đất là lạnh bằng tấm g ạ c h trên đất tấm g ạ c h có một ít đã loang lổ huyết dịch có chút là bị k h ớ c hình chạy xuống huyết dịch có chút là tù phạm lựa chọn tự vận lưu lại cả gian địa lao mùi phi thường khó ngửi có nồng nặc mùi máu canh phương bắc lục phiến môn địa lao hồn v ò n g đã sớm kéo căng nơi này không biết chết rồi bao nhiêu cái ác q á n mãn doanh ma môn thế ra cùng má phỉ bọn họ ở lục phiến môn trong địa lao tiếp nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng không nhịn được tự vận nhân đại có người ở nhưng bọn họ khi còn sống liền ác quán mang ân doanh tội trạng núi trúc không ghi hết tội không có gì đáng giá đồng tình hoàng phủ hoàn chân mục tiêu là đem hoàng phủ ra toàn bộ nam tử cùng với trợ trụ vi ngược nữ tử cũng bỏ ở nơi này mà chỗ ngồi này trong địa lao có một vị phi thường nổi tiếng ác quan vũ chu thời kỳ lai tuấn thần hắn là hạng hai nhân tài trong một viên nhập thế sau này một mực tại đại cán phương bắc ở lại trong lục phiến môn phụ trách hình phạt trên thực tế trực tiếp đem những thứ kia không đủ để xưng là người ác ma trực tiếp giết đi cũng không phải không được chẳng qua là vương tố, tố có khác cân nhắc hơn nữa cấp bọn họ thống khoái thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi lai tuấn thần ở đại cán phương bắt nhưng dừng tiểu nhi khóc đêm h á n phụ trách địa lao không ai có thể sống đi ra ngoài tất cả đều là dựng lên đi bảo nằm ngang đi ra về phần tới tuấn thành thanh danh dĩ nhiên là do cái k h á c n g ụ c tốt t r u y ề n bá ra ngoài biết qua lai tuấn thần thủ đoạn nếu như không có lấy được cho phép những n g ụ c tốt tự nhiên sẽ không đem chuyện này nói ra chuyện này là vương tố thụ ố t ý để cho người t r u y ề n bá ra ngoài t r u y ề n bá ra ngoài chính là vì để cho người nhiều hơn sợ hãi lai tuấn thần từ đó không dám làm chuyện xấu hoàng phủ mật cùng hoàng phủ duy minh tu vi đã bị hoàng phủ hoàng chân phế bỏ hơn phân nửa hoàng phủ mật bị cắt đ ứ t tứ chi bị vỡ nát gãy xương hoàng phủ duy minh thời là bị chém đứt hai chân hoàng phủ hoàn g chân dùng khóa lại xương tỉ bà dây thừng có móc trực tiếp xuyên thấu hoàng phủ mật cùng hoàng phủ duy minh b à c vai một đường đưa bọn họ kéo đến nơi này nếu là t r ư ớ c hoàng phủ hoàng chân còn không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi may là ngũ đại hoàng triều liên quân bên kia lui minh quân chính ý, h ạ vân hổ cùng quý vân khởi bọn họ cũng rút về đi bọn họ lúc này sát xuất lớn ở thương nghị nên như thế nào đột phá đại cán đạo thứ nhất về phần âm sơn sơn mạch chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiến hành nơi đó yêu tộc có thể nói là không nói võ đức không chết không thôi hoàng phủ hoàn g t r â n chẳng qua là can thiệp một chỗ chiến trường mà thôi cái này vốn là không ở kế hoạch bên trong là vương tố tố phát hiện hoàng phủ mất cùng hoàng phủ duy minh còn có cái khác hoàng phủ gia tộc người tồn tại liền tạm thời n à y ý có như vậy một thứ hành động dù là sẽ trước hạn bại lộ cựu vi yêu hồ hoặc là cựu thải thần lộc tồn tại lý thừa trạch cùng cựu vi yêu hồ vẫn đồng ý hoàng phủ gia tộc nhân k h á c phần lớn là trợ trụ vi ngược hoàng phủ hoàn chân không có như vậy hận bọn họ có cơ hội liền đem bọn họ bắt không có cơ hội liền cho ó cơ ộ i đến mặc hoàng phủ ế hoàng t hoàng hoàng Tố Tố, duy minh mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm hoàng phủ hoàn chân biết ngay cơ hội đã đến cựu vị yêu hồ phối hợp cũng rất tốt trợ giúp hoàng phủ hoàn chân cứu hoàng phủ duy minh bảo đảm phong tuyết sơn bên trên người đều chết hết sau này hoàng phủ hoàn g chân liền rời đi phong tuyết sơn không có tham dự cái khác địa điểm chiến đấu bởi vì hoàng phủ hoàn g chân trước ở chính diện chiến trường ra mặt cùng hạ vân hổ bọn họ xa xa rằng có qua vì chính là biểu lộ hoàng phủ hoàn g chân ở chỗ này ngũ đại hoàng triều liên quân lúc ấy lấy người mạnh nhất quân chín nghĩ làm đại biểu nếu thử đối hoàng phủ hoàn g chân tiến hành một thứ lôi kéo lần này lôi kéo tương đối khách sáo tương đối công thức hóa chẳng qua chính là chúng ta ngũ đại hoàng triều liên quân mạnh hơn ngươi là trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh có vô hạn có thể còn có nhất định sẽ diệt vong đại cán hoàng triều đem gánh mạng của mình chôn vùi ở chỗ này đối với lần này hoàng phủ hoàng t r â n chẳng qua là l ệ n h lùng trả lời một câu ta ghét nhất người khác can thiệp quyết định của ta không cần ngươi tới chỉ huy ta làm việc may là đi ra chính là quân c h í n nghĩ cái này thích nghĩ lại sau đó là m người đổi thành hạ vân h ổ hoặc là quý vân khởi có thể tại chỗ liền ra tay quân c h í n nghĩ làm việc thậm chí không phải thích nghĩ lại sau đó làm hắn thích c h í n nghĩ sau đó làm hắn cân nhắc nhân tố rất nhiều không nhất định toàn diện bởi vì quân c h í n nghĩ là cá nhân cộng thêm quân c h í n nghĩ am hiểu nhất chuyện là tu hành mà không phải một cái gì mưu lược ra c h í n nghĩ sau đó làm chẳng qua là quân c h í n nghĩ thói quen cá nhân quân chín nghĩ sẽ suy tính hoàng p h ủ hoàng chân vì sao như vậy có lòng tin thì tại sao kiên định lựa chọn đại cán cộng thêm quân chín nghĩ nhất định phải cân nhắc đến ở chính diện tùy ý ra tay cũng sẽ thương tổn đến ngũ đại hoàng triều liên quân người cho nên quân chín nghĩ cũng không có vì vậy ra tay về phần vương lăng vân quân chín nghĩ bọn họ một chút không có ý định lôi kéo bọn họ đối vương lăng vân tinh khí rất hiểu vương lăng vân là một khư khư một ý người chỉ cần vương lăng vân nhận định một người hắn cũng sẽ không tùy tiện thay đổi trừ phi người kia phản bội hắn hơn nữa vương tố, tố cùng lý thừa trạch quan hệ mọi người đều biết đây cũng là một nhân tố trọng yếu Cho dù là vì vương ì v Tố Tố, Vương lăng vân cũng sẽ không cải biến, không, không, không, không sẽ bắt i ế đầu công nhận lý thừa trạch là lý thừa trạch ở lạc vương thành nói với hắn ra vì sinh dân lập mệnh hành cứ tử cũ vương lăng vân chân chính kiên định công nhận lý thừa trạch là thấy được đại cán cương vực nội thành ao biến hóa còn có trăm họ biến hóa dù là chính là vương tố tố cùng lý thừa trạch hiện tại không có tầng kia quan hệ vương lăng vân như cũ sẽ kiên định lựa chọn lý thừa trạch đây là vương lăng vân niềm tin vấn đề cùng hắn lựa chọn con đường cùng những nhân tố khác không liên quan mà quân chính nghĩ bọn họ rất hiểu vương lăng vân cho nên quân chính nghĩ bọn họ căn bản không nghĩ tới lôi kéo vương lăng vân về phần cầm t i ế t tử tạ linh luận các nàng mặc dù cũng không tệ nhưng vẫn chỉ là phản h ư cảnh không đáng giá quân chính nghĩ bản thân đi ra lôi kéo ở quân chính nghĩ xem ra cho dù là sau không giết các nàng cũng không có sao hoàng phủ hoàng t r â n đều đi ra cùng quân chính nghĩ hài hòa hội đàm chứng minh hoàng phủ hoàng t r â n nhất định ở tiền tuyến cho nên hoàng phủ mật bọn họ vương lòng cảnh giác liền hết sức yên tâm điệu tham gia lần này âm sơn sơn mạ dĩ nhiên hoàng p h ủ hoàn g chân hợp đạo cảnh khí thế ở phong tuyết sơn làm xong toàn bùng nổ rất có thể để cho ngũ đại hoàng triều liên quân người bên kia chú ý tới cho nên hoàng p h ủ hoàn g chân có thể so sánh đ ung dung chương một nghìn không trăm năm mươi bảy mười tám đạo tưởng thưởng chương một nghìn không trăm năm mươi bảy mười tám đạo tưởng thưởng hoàng p h ủ hoàn g chân mới vừa rồi là một đường đem hoàng p h ủ mật cùng hoàng p h ủ duy minh kéo hành tới đại cán vương bắc trăm họ đều thấy được mà hoàng p h ủ hoàn g chân lại là đại cán ngồi sao tuyển thủ lý thừa trạch để cho người ở bốn kinh đô thành lập lang i ê n cát bên trong liền có hoàng phụ hoàn chân dĩ nhiên còn có vương lăng vân mộc lâm trưởng lão kim cương cùng tôn phong cầm tiên tử c u n g thiếu thương bọn họ bây giờ lang i ê n các làm tương đối hệ thống phân chia đặc thù quan văn võ tướng cùng giang hồ thế lực cái này đặc thù bao gồm phạm vi tương đối lớn thợ thủ công thiết kế sư thầy thuốc đều ở đây trong đó điển hình đại biểu tô tụng ma quân nhan thiếu khanh trương trọng cảnh lục vũ nô đạo tử nói chắn g ra chính là các ngành các nghề đều ở đây trong đó cho nên vẫn là có không ít người nhận biết hoàng phủ hoàng chân hoàng phủ hoàng chân ở đông ngực bị bách hoa hoàng triều vũ hãm xem ra hung danh lấy lửng nhưng nàng ở đại cắn là một loại khác h ì n tượng một đoá cao l ã n h cao l ĩ n h chi hoa bây giờ đoá này cao l ĩ n h chi hoa từ cao l ã n h trở nên lạnh lùng để cho dân chúng không khỏi cảm thấy nghi ngờ không ít người dối dít bắt đầu nghị luận hoàng p h ủ hoàn g chân cùng hai cái này nam tử đến tột cùng là có cái gì t h ủ thế mà lại làm được trình độ như vậy liên quan tới hoàng p h ủ hoàn g chân đề tài nhanh chóng ở phương bắc đưa tới bản tán sôi nổi hoàng p h ủ hoàn g chân m u ố n là nghĩ trực tiếp đưa bọn họ mang tới lục phiến môn địa lao là lý thừa trạch cấp hoàng p h ủ hoàn g chân đề nghị hoàng phụ hoàn chân phải đem chuyện này cấp xảo nóng đứng lên muốn cho chuyện này báo cáo ra mới có thể tạo thành lớn hơn ảnh hưởng dù là vì thế ngồi trên mặt đất làm điểm máu đen vấn đề không lớn để cho người thanh tẩy một cái là được rồi hoàng phủ hoàn chân không thể không nói đây là một tốt đề nghị nếu quả thật để cho chuyện này đang ở đại c á n nhật báo bên trên chỉ cần đại c á n một ngày không diễn mất chuyện này sẽ vĩnh viễn là hoàng phủ ra một xỉ nục hoàng phủ ra sẽ vĩnh viễn bị định ở xỉ nục trụ bên trên để tiếng xấu muôn n ờ i nếu lý thừa trạch cũng nói như vậy hoàng phủ hoàn chân cũng liền như thế thực hành vốn nên là cũng để cho vân truy nguyện các nàng sang đây xem một cái nhưng hoàng phủ hoàn chân suy nghĩ một chút vẫn là quên đi hoàng p h ủ hoàn g t r â n cùng hoàng p h ủ gia thù cũng không chỉ, chỉ có h ỉ c m â u thân của nàng tiêu hoàng còn có những thứ kêu bị hoàng p h ủ gia bức hại nữ tử còn có trích tinh tông trên dưới bốn mươi mốt cái tánh mạng lúc ấy trích tinh tông biến cố hoàng p h ủ gia liệt d ư ơ n g phái tàng long vương triều cùng bách hoa hoàng triều cũng tham dự trong đó tàng long vương triều bởi vì phó thương long đã tiêu diệt cái khác hoàng thất thời là hoàng p h ủ hoàn g t r â n giết còn lại gia tộc hoàng p h ủ hoàn g t r â n một cũng sẽ không bỏ qua cho sẽ từng bước từng bước thanh toán trên thực tế hoàng phụ gia gánh vác xa không chỉ trích tinh tông trên dưới bốn mươi mốt cái nhân mạng nếu như tính luôn mười chín năm trước phản bội sau s ẵ n giết hoàng phủ r a sát hại nhiều hơn trích tinh tông đệ tử phải biết những thứ kia trích tinh tông đệ tử căn bản chính là vô tội hoàng phủ gia căn bản không có lý do chính đáng giết bọn họ trích tinh tông cho tới nay chính là một trung lập thậm chí thiên hướng về chính đạo tông môn cho dù là bị bách hoa hoàng thất cùng hoàng phủ gia đem trích tinh tông đánh cho thành ma môn sau này hoàng phủ hoàn g chân vẫn không có để mặc cho trích tinh tông môn nhân cho dù là như vậy bách hoa hoàng thất cùng hoàng phủ gia vẫn không có bỏ qua cho các nàng trích tinh tông thủ hoàng phủ hoàng chân không thể không báo còn có phản bội hoàng phủ hoàn chân phản bội trích tinh tông liễu thứ tư, tư hoàng phủ hoàng phủ ho Lục hai người kia giao cho ngươi hoàng phủ hoàng chân đem giống như là hai đầu lao cẩu hoàng phủ mật cùng hoàng phủ duy minh dùng sức lôi kéo lôi đến giữa hai người xương thì bà đau đớn cùng xuyên tim không khác nhất là ở hoàng phủ mật cùng hoàng phủ duy minh tu vi đã phế hơn phân nửa tình huống nhưng là miệng của bọn họ đều bị ngăn trận căn bản nói không nên lời hoàng phủ mật bây giờ miễn cưỡng có thể duy trì được tam hoa tụ đỉnh cảnh tứ chi thì bị đánh cho thành bị vỡ nát gãy xương không phản kháng được một chút lai tuấn thần thiên nhân hợp nhất cảnh tột cùng tu vi đã đủ cầm chắc lấy bọn họ lai tuấn thần liếc về bọn họ một cái sau liền chê cười hỏi xin hỏi hoàng phủ tông chủ hai người này phạm vào chuyện gì lai tuấn thần xoa xoa tay cười theo giải thích nói nếu không có phạm tội ta không dám nhận còn có chính là ta bây giờ tương đối thích dùng thủ đoạn của bọn họ đi đối phó bọn họ nếu là ngài có thể nói với ta bọn họ phạm vào chuyện gì ta bảo đảm để bọn họ cũng trải qua một lần hoàng phủ hoàn g chân cũng chưa từng thấy tận mắt nhưng là nàng biết đại khái một ít đại thể chính là thái âm bổ dương h ấ p thu nữ tử tu vì cùng sức sống vậy ta liền có ý tưởng lai tuấn thần nụ cười đột nhiên có chút âm sâu nụ cười này liền hoàng phủ hoàn g chân thấy cũng cảm thấy khiếp người h ú n g chi ngồi trên mặt đất nằm thi hoàng phủ mật hai người bọn họ điên cùng giấy ruộng phát ra ấp ú n g thanh âm lai tuấn thần thanh âm đột nhiên trở nên có chút m é n nhọn người đâu có thuộc hạ đem kia hai mươi điều nổ h răng chó hoang kéo ra tới cho chúng nó uy bên trên đặc chế xuất dược lại đem hai cái vị này đại ra một mực đưa vào đi cái lồng nhớ muốn tôn trọng hai cái vị này đại ra hoàng phủ tông chủ ngài nhìn một chút cái này đạo thứ nhất tưởng thưởng ngài hài lòng không đúng cái này hai mươi đầu chó hoang cũng cắn bị thương qua người ngài không cần phải lo lắng người nào đạo chủ nghĩa vấn đề đám này chó hoang b ở y hội tụ vào một chỗ tạo thành một đ o à n đội đối c h a m họ nhất là đứa bé sinh mạng an toàn tạo thành uy hiếp vốn là đám này chó hoang kết quả chính là tất cả đều giết nhưng l a tuấn thần đem bọn họ m u ố tới vốn là không chỉ hai mươi con lục tục chết rồi không ít hoàng phủ hoàn chân yên lặng đinh thái nhức góc hoàng phủ hoàn chân khỏe miệng không tự chủ giật giật nàng nghe nói qua lai tuấn thần danh tiếng nhưng thật là lần đầu tiên lãnh giáo đốt x u ấ t dược lại nhổ răng răng hai mươi điều cho hoang sẽ phát sinh chuyện gì có thể tưởng tượng được hoàng phủ hoàn chân vớt cảm nói có thể hoàng phủ hoàn chân câu này có thể đối với hoàng phủ mật hai người mà nói không khác nào rơi vào bực sâu tới tuấn thành đôi lấy thủ hạ giơ ngón tay cái lên đợi lát nữa đừng quên cấp hai cái vị này đại gia cũng uy một chút đại bổ lai tuấn thần dưới quyền sớm đã thành thói quen rất nhanh đi chuẩn bị ngay cái này cũng không tính là cái gì càng buồn nôn hơn người thủ đoạn lai tuấn thần cũng dùng qua hoàng phủ mật cùng hoàng phủ duy minh ngồi trên mặt đất đ i ê n c u ồ n g cô kén đóng vai cô rũ giả mang trên mặt nụ cười lai tuấn thần ngồi trộm một xuống tay của hắn nhẹ nhàng vỗ một cái hoàng phủ mật mặt đừng có gấp đây chỉ là đạo thứ nhất tưởng thưởng ta nơi này còn có mười tám đạo tưởng thưởng đang chờ ngươi nhóm thông quan trước mắt lợi hại nhất dung sĩ kiên trì mười một đạo hy vọng các ngươi có thể đánh vỡ cái kỷ lục này bọn họ giao cho ngươi cần phải để bọn họ ký tên đóng dấu bỏ lại những lời này sau hoàng phủ hoàng chân liền rời đi địa phương vị quái này hoàng phủ hoàn chân một khắc cũng không nghĩ chờ lâu n g a yên tâm ta nhất định khiến bọn họ hối cải thay đổi về lò đúc lại rõ ràng không có ngưỡng cửa hoàng phủ hoàn chân cũng không bưng lào đảo một cái t r ư ớ c 1058, m ớ i hợp đạo cảnh lý bạch t r ư ơ n g 1058, m ớ i hợp đạo cảnh lý bạch bởi vì một đoạn thời gian rất dài không có thành quả ngay mặt chiến trường ngũ đại hoàng triều liên quân tạm thời l u i đi đại cán cả một đầu phòng kiến cũng thành đồng bách sát hơn nữa ngũ đại hoàng triều liên quân cũng phát hiện đại cán bên kia quân đội căn bản cũng không so ngũ đại hoàng triều liên quân một h i ế u cho dù là cộng thêm bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều cộng lại hai trăm mười phẩy không không không binh lính đại cán ở nhân số bên trên vẫn không có tình thế xấu công thành chiến vốn là cần có nhiều người hơn đ ế m ưu thế nếu như có vũ khí ưu thế thì tốt hơn thế nhưng là loại này bọn họ một cái không có thiên cung giang lạch trời là bọn họ nhất định phải vượt qua đây là đại cán địa lợi đại cán quân đội còn có hậu cần trên giới một lòng chung nhau chống đỡ ngũ đại hoàng triều liên quân đây là nhân hòa đại cán vũ khí ưu thế còn rất rõ ràng nặng hơn nhân tố để cho cuộc chiến tranh này tồn tại phi thường lớn t r ê n l ệ n h đây là ở đại cán bên này không có chủ động đánh ra dưới tình huống trước mắt vẫn chưa tới phản kích tốt nhất thời khắc mong muốn đối ngũ đại hoàng triều liên quân phản kích phải chờ tới tinh thần của bọn họ rơi xuống đến mức tận cùng thời điểm dù sao nếu như đại cán mong muốn phản kích thiên cung giang liền không còn là đại cán lệch trời ngược lại trở thành ngũ đại hoàng triều liên quân lệch trời trước mắt tiền tuyến có sáu cái chiến trường chiến trường số lượng chủ yếu quyết định với ngũ đại hoàng triều liên quân phân binh tình huống đại cán nguyên một đạo thành tường đều là liên thông hoàn toàn có thể ở trên tường thành hành quân mặc dù không phải nói cả một đầu thẳng tắp khoảng cách nhưng là đem so với cái khác địa hình cũng có thể ở trên tường thành nhanh chóng hành quân cái đầu tiên chiến trường là âm sơn sơn mạch vệ thanh h o á c khứ bệnh cùng d ư ơ n g tố h à n cầm hổ hạ người vật dương đại nhãn s ử vạn t u ế bọn họ cũng ở nơi đây vũ đại hoàng triều liên quân không có lựa chọn hắn cách vách vương t r u n g tự là lý quang b ậ t cùng vách tử nghi bởi vì vương trung tự bọn họ chỗ phụ trách cái này khối khu vực qua sông độ khó tương đối lớn dĩ nhiên vương trung tự bọn họ cũng không có xem của vui lưu lại một bộ phận binh lực chú phòng sau này đối tả hữu tiến hành tiếp viện mạnh cùng nô giới đ ù i thủ đ ứ c lưu k ý phan mỹ tào ngụy tám hổ đều nghe vương trung tự chỉ huy cái thứ hai ngay mặt chiến trường là vi duệ tạ huyền cùng nhạc phi bọn họ dương tái hưng cao sủng cùng nhạc vân mấy người cũng ở chỗ này nhạc phi bối ngôi quân cùng dương tái hưng nhạc ra tinh kỵ chuẩn bị đâu vào đó chờ đợi nhạc phi ra lệnh một tiếng qua sông đối ngũ đại hoàng triều liên quân tiến hành phản tháo người thứ ba ngay mặt chiến trường là q u a n vũ vương t i ễ n cùng nhạc nghị trương phi ma siêu hoàng trung cùng vương tiễn tri tử vương bí đều ở tiên tuyến trương phi mười phẩy không không không siêu cấp trọng kỵ binh hắc kỵ doanh ở hậu phương d cái thứ tư ngay mặt chiến trường là lý tĩnh bùi hành kiệm lý mục cùng lý tích bọn họ phụ trách lý tôn hiếu t i ế t n h â n quý tần quỳnh trình giáo kim ý trì cùng cùng trần khánh chi đều ở chính diện chiến trường siêu cấp trọng trang bộ binh huyền giáp quân ở phía sau dưỡng tinh s ố ấ t duệ không có tham dự thủ thành chiến thứ năm ngay mặt chiến trường là tư đạn thích kế quang địch thanh tông trạch lục tốn lục kháng chở nhiều vị tướng dẫn nhiễm mẫn thường nội xuân hạ lô kỷ lam ngọc mấy người cũng ở tiền tuyến tham dự thủ thành thứ sáu ngay mặt chiến trường t h ờ là tô địa phương chu du n ô khởi vi hiếu k h a n đám người giang biểu mười hai hồ thần cộng thêm vương ngạn trường thái sử từ cùng khúc nghĩa đều ở đây thứ sáu trận chiến trận chỉ bất quá cái này ngay mặt chiến trường không giống ấy ngũ đ ạ i hoàng t r i ề u liên quân quân đội đến thử đi thuyền từ đường ven biển đột phá không có kết quả sau nến thử chia làm hai cái tiểu chiến trường một ngay mặt qua sông một cái khác từ đường ven biển đổ bộ nhưng cuối cùng đều không thể thành công đi theo ngũ đ ạ i hoàng t r i ề u liên quân chỉ huy đã lục tục rút lui trước mắt toàn tuyến thuộc về thu c h i ê m t h á o chống giai đoạn ngũ lại hoàng triệu binh lực không thể đối lại cán binh lực tạo thành nghĩa ép cho nên bọn họ không có cách nào làm được phân lượt đổi phiên tấn công hoặc là đánh nghi binh nhiều chỗ đánh mạnh một chỗ cũng chi đại cán chiếm cứ thiên cung g i a n g l ạ i trời chú đóng ở trường thành cản sông mà chiến để cho ngũ đại hoàng triều liên quân căn bản không có một điểm biện pháp nào cùng ngay mặt chiến trường bất đồng chính là âm sơn sơn mạch chiến đấu một mực tại kéo dài đang tiến hành đã có ngũ đại hoàng triều liên quân người không nhịn được muốn rời khỏi âm sơn sơn mạch nhưng là âm sơn sơn mạch ba h ổ hai gấu còn có những yêu thú khác cũng sẽ không để mặc cho bọn họ chạy trốn cựu văn kim hồ mặc dù đối mặt hoàng phủ hoàng chân vâ vâng dạ dạ nhưng nó đối những người khác căn bản chính là trọng quyền đánh ra nhất là t r ư ớ c ở hoàng phủ hoàn t r â n kia mất đi thể diện càng làm cho cựu văn kim hổ phẫn nộ hơn nữa hoàng phủ hoàn t r â n cũng đúng những người kia ra tay càng làm cho cựu văn kim hổ rõ ràng những người này cùng hoàng phủ hoàn t r â n không phải một đường hoàng phủ hoàn t r â n chỉ cùng cựu văn kim hổ nói không có lấy được nàng cho phép không được rời âm sơn s ơ n mạch vừa không có nói để cho cựu văn kim hổ không thể giết chết tiến vào âm sơn s ơ n mạch người cùng vương tố tố bọn họ cựu văn kim hổ cũng rất rõ ràng các nàng nhất định là cùng hoàng phủ hoàn chân một nhóm vương tố, tố cùng tạ linh ẩn các nàng cùng hoàng phủ hoàn chân mùi có một ít tương tự cựu văn kim hổ vừa nghe đã nghe đi ra âm sơn sơn mạch bây giờ là một thứ đại đ ổ i giết thợ săn là băng con ngươi mạch h ổ thím cánh h ổ giang kiếm hoàn toàn đ i ê n cùng cựu văn kim h ổ ngân hoàn bạo hùng cùng thiết đối thương hùng cùng với âm sơn sơn mạch những yêu thú khác mà chạy chối chết thì con mồi t h ờ i là âu dương thiên sơn lục vô song cùng triệu hoài chân bọn họ triệu hoài chân liên thủ với lục vô song ở băng con ngươi mạch h ổ trước mặt cũng không có chiếm được bất kỳ một chút chỗ tốt ngược lại thân chịu trọng thương vốn là không nên sợ hai giá rét lục vô song bây giờ run lệ bầy mang theo một thân thương thế tại chạy trốn trong đó còn có đục nước béo cỏ vương tố tố tạ linh ẩn lý bạch đặc biệt nhằm vào liệt dương phái phong liệt dương ở phong liệt dương bị thiết bối thương hùng truy kích thời điểm nhân cơ hội đánh lén hắn lương sắt trời cao là không khác biệt công kích nó vốn là nghĩ đánh một trận tơi bởi lý bạch bởi vì lý bạch công kích nó con mồi nhưng là bị lý bạch lấy thanh l i ê n bốn kiếm cấp quẹt làm bị thương sau đó lại bị thanh l i ê n bốn kiếm trận cấp bao g â y lập tức liền đàng hoàng lý bạch dùng ngoài ra hai thanh kiếm chỉ phong liệt dương cùng tư đồ tắc cổ họng một tay thả lỏng phía sau lại nhấp một hớt rượu cái khác tuy ngươi giết nhưng hai cái này muốn giao cho ta lý bạch ở thiên ngoại thiên vạn kiếm các ở bên trong lấy được tám có thể chung nhau tạo thành hắn thanh l i ê n kiếm trận tuân lệ tuân lệ như được đại xá thiết bối thương hùng lập tức liền chạy thiết bối thương hùng buôn ba bóng lưng thoạt nhìn như là cái hai trăm tấn hải tử thiết bối thương hùng chỉ muốn nói ngày chó ở âm sơn sơn mạch không ngờ gặp phải một hợp đạo cảnh may nhờ là lý bạch không có tính toán giết hắn là lý bạch đã đột phá đến hợp đạo cảnh ở một lâm trưởng lão cùng cựu thải thần lộc trợ giúp hạ cựu thải thần lộc cùng một lâm trưởng lão cho ra bản thân một tia đạo v ư n dung nhập vào lý bạch trong thân thể hiệp trợ hắn đột phá đến hợp đạo cảnh đột phá đến hợp đạo cảnh sau này lý b ạ c h sức chiến đấu có một bùng nổ thức tăng trưởng trước đôi hắn hơi có chút hóc đúa thiết bối thương hùng bây giờ lật tay là được nhận g i ép cho nên thiết bối thương hùng mới có thể chạy như vậy quả quyết chương một n t r ư ơ i chín tổn thất nặng nề chương một n h ì trăm năm m ư ơ tổn thất nặng nề lần này âm sơn sơn mạch hành trình vũ đại hoàng triều liên quân tổn thất nặng nề trừ bỏ bị âm sơn sơn mạch yêu thụ tập kích còn có chính là đại cán bên này người hành động ở hoàng hốt chạy vừa thời điểm vũ đại hoàng triều liên quân người lựa chọn sai lầm con đường vượt qua âm sơn sơn mạch đi tới đại cán bên này mà chờ đợi bọ trừ lý mạch vương Tố Tố, Tạ Linh Tuyết chiếu. còn có cầm tiên tử cung thiếu thương linh nghị hành mội mội ninh ngọc tiêu phong linh n g u y ệ t doan minh n g u y ệ t vân truy n g u y ệ t đám người cựu văn kim hổ hạ âm sơn sơn mạch sau rất thức thời thắng xe lựa chọn quay đầu rời đi dù sao hoàng p h ủ hoàn chân đã đã cảnh cáo đó cựu văn kim hổ còn muốn sống thật khỏe dưới sự truy kích yêu thụ tới thời là bị lý bạch một kiếm dọa cho lui lý bạch cầm trong tay thanh liên kiếm tạo hóa thanh liên hỏa phụ thân với trên thân kiếm một kiếm chém ngang chạm tại âm sơn sơn mạch dưới chân núi phía trước cấm hành vượt tuyến thì chết lý bạch là hợp đạo cảnh lại có tạo hóa thanh liên hòa cho dù là băng con ngươi mạch hổ bọn nó cũng không thể nào đánh thắng được lý b ạ c h hơn nữa lý b ạ c h cũng không phải là chỉ có một người phía sau hắn còn có một nhóm lớn quân đội cùng vương tố tố các nàng hạ hầu đôn mang theo mười phẩy không không hổ báo kỵ giúp một tay phong tỏa âm sơn s ơ n mạch phối hợp vương tố tố bọn họ lùng bắt lướt qua âm sơn sơn mạch ngũ đại hoàng triều liên quân người lướt qua âm sơn sơn mạch có mười bảy người trong đó có nhập đạo cảnh chính người còn lại tất cả đều là thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng rất đáng tiếc bị thắng tự âu dương thiên sơn lục vô xong cùng triệu hoài chân bọn họ trốn thoát nhưng lần này đã có hai cái phản hư cảnh thu hoạch một là liệt dương phai phong liệt dương còn có bị đưa đi lục phiến môn hoàng phủ mật về phần b ạ c h hổ đường hách liên quân còn có đạm đài ra đạm đài tín thời là mất mạng âm sơn s ơ n mạch giết chết hách liên quân chính là t í m cánh hổ giang kiếm t í m cánh hổ giang kiếm lấy bản thân lưới đ a o răng đem hách liên quân cấp chia phần hai nửa mà đạm đài tín là đang cùng ngân hoàn bạo hùng giao thủ quá trình bên trong bị tuyết chiếu đánh lén lấy lưu ly li băng diễm đông lạnh thành khối băng ở a song óc sở ẩn phỉ g i trong bị cháy hết nhiều hơn không phải trốn đi phương bắc chính là ở âm sơn sơn sân h thời điểm li liệt dương phái ban đầu cũng tham dự tiêu diệt trích tinh tông hành động ra tay người chính là tư đ ồ tắc cho nên lý bạch cũng đem hắn lưu lại phong liệt dương mặc dù không có tham dự lần đó hành động nhưng là hắn dẫn liệt dương phái lựa chọn ngũ đại hoàng triều liên quân cũng là hắn phải chết lý bạch quyết định đưa bọn họ giao cho hoàng phủ hoàng trân từ hoàng phủ hoàng trân quyết định sinh tử của bọn họ theo âu dương thiên sơn lục vô s o n g triệu hoài t r â n cùng thắng tự đám người bắt trốn âm sơn sơn mạch bảo vệ chiến trên căn bản kết thúc một phần đợi đến âu dương thiên sơn bọn họ rời đi âm sơn sơn mạch sau mới thình lình phát hiện bên người của bọn họ đã ch âm sơn sơn mạch trong lưu lại không ít v o n g hồn ở âu dương thiên sơn bọn họ tràn đầy tự tin bắt đầu trước khi hành động bọn họ có tám tên phản hư cảnh dẫn đội nhưng hiện tại lại chỉ còn dư lại bốn người về phần những người còn lại thương vong thì càng thêm thảm trọng thấy được tình huống như vậy âu dương thiên sơn bọn họ chỉ có thể là hy vọng đạm đại tín bọn họ chẳng qua là còn không có từ âm sơn sơn mạch trong trốn ra được mà không phải đã chết ở nơi đó âu dương thiên sơn bọn họ lại xuất phát địa điểm đợi suốt một ngày xác thực lục tục còn có mấy người trốn thoát nhưng là cũng không có bọn họ đang đợi bốn người một trận chiến này có mấy đại thế gia cùng giang hồ thế lực có thể nói lâm vào nguy cơ danh giới lần này những thứ này giang hồ thế lực có thể nói là dốc hết toàn lực một ít ông môn bên trong cửa chỉ để lại một vị thiên nhân hợp nhất kính trấn thủ s â n môn nhất là đạm đại gia liệt dương phái hoàng phụ gia bạch hồ đường cái này bốn cái có phản hư cảnh thế lực rất không may bốn vị này phản hư cảnh chính là cái này bốn cái thế lực duy nhất có phản hư cảnh nói cách khác đạm đại gia liệt dương phái hoàng phụ gia cùng bạch hồ đường cũng nữa không tính là đặc biệt đứng đầu thế lực trừ phi trong bọn họ lại có người đột phá đến phản hư cảnh chuyện này cũng không phải là không thể nào nhưng cần thời gian nhất định ra một hai thiên tài vấn đề mà thôi có thể hay không ở nơi này trong thời gian duy trì được cục diện bảo đảm không bị tiêu diệt chính là bọn họ đối mặt vấn đề khó khăn thảm nhất nên là liệt dương phái liệt dương phái đương nhiên không chỉ phong liệt dương cùng tư đồ t ắ t hai cái này hỏi b á cảnh liệt dương phái tổng cộng có năm cái hỏi b á cảnh lần này đến rồi bốn người lưu lại một già nhất c h ấ n thủ sân môn phong liệt dương cùng tư đồ t ắ t bị bắt ngoài ra hai cái thời làm ấ t mạng âm sơn sân mạch có người tận mắt thấy một màn này đạo đài ra mặc dù chết rồi đạo đài tín cũng là không tính là gì trên thực chất đạm đài gia cũng sớm đã anh danh mất hết đạm đài gia liền trọng yếu nhất chu tước chân bảo c á t cũng ném đi bị thắc thương hoàng triều cấp chiếm đoạt đạm đài tín lần này xuất động cũng là bị thắc thương hoàng triều bước cho bởi vì quý vân khởi hứa hẹn hắn nếu như lần này lấy được thắng lợi có thể đem chu tước chân bảo c á t trả lại cho đạm đài gia dĩ nhiên bây giờ chu tước chân bảo c á t chắc chắn sẽ không thuộc về đạm đài gia bởi vì đạm đài tín đã chết sửa sang lại rõ ràng một cái tâm tình âu dương thiên sơn trầm giọng nói các ngươi có hay không cảm nhận được một cỗ hợp đạo cảnh bị ác thắng tự cắn răng nghiến lợi nói có ta cũng gặp được bạch hồ kiếm tiên lý thái bạch lý bạch đem phong liệt dương cùng tư đồ tắc từ thiết b ố i thương hùng trong tay lúc sắp đi thắng tự cũng ở đây hiện trường thắng tự là tinh khiết hiện trường khoái âu dương tiên sơn luôn cảm giác có cái gì không thích hợp địa phương hạ t ự i hồ cảm thấy cũng không phải là lý bạch nhưng là hắn vừa không có chứng cứ hơn nữa thắng tự nói kiên quyết như vậy thoạt nhìn là tận mắt thấy bất kể là phải hay không đại c á n lại nô ra một vị mới hợp đạo cảnh chuyện này là không nghi ngờ chút nào âu dương tiên sơn n u ố t cảm nói chúng ta trước tiên ở nơi này mấy ngày hơn nữa đem chuyện này nói cho đao quân hạ vân hồ bọt họ Tháng tự, Triệu t Hoài song cùng lục vô r âu n cũng không có phản có đối. â dương thiên sơn nói bổ sung trước mỗi người đi dưỡng thương đi xem ra đều bị không nhỏ thương mặc dù thắng tự giống như doanh thịnh xuất thân người thắng nhưng là thắng tự đánh không lại âu dương thiên sơn cho nên chỉ vì cho tới nay đều là âu dương thiên sơn cùng phong liệt dương lục vô song bọn họ không có phản đối cũng gật gật đầu tính toán đi về trước nghỉ dưỡng sức một phen n u ô i một cái thương thế về phần âu dương thiên sơn cùng thắng tự còn cần liên hiệp viết một phong thư cũng phái người giao cho hạ vân hồ bọn họ để bọn họ cũng rõ ràng biết chuyện này bọn họ lại lấy được một cái tin xấu ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân ở chính diện sau cái chiến trường không có lấy được bất kỳ một chút thành tích hơn nữa đại càn phương diện còn nô ra một một tôn hợp đạo cảnh đại yêu dễ dàng đỡ được hạ vân h ổ công kích âu dương thiên sơn cùng thắng tự nhìn nhau tâm tình rơi xuống đến đáy bực chẳng biết tại sao bọn họ đột nhiên thở dài một cái từ nơi này một khắc bắt đầu âu dương thiên sơn bọn họ cũng rất rõ ràng lần này ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân mong muốn lấy được thành quả là có chút khó khăn hơn nữa lý bạch cùng một lầm trưởng lão vậy đại cán bên kia liền trí ít có bốn vị hợp đạo cảnh cục diện tựa hồ chỉ có thể từ á tô la bên kia phá vỡ A ngược lại ngũ đại hoàng triều liên quân bị đại cán thần cơ tướng quân pháo phối hợp tự động phòng ngự thắt tên lại phối hợp trang bị thần tý cùng lính cung ba cung nọ sàng cùng ra cắt liên nọ đánh một không lên tiếng ba cung nọ sàng cùng ra cắt liên nọ phụ trách phá hư trên tuyển mà trang bị thần tý c u n g lính cung ném bắn tên l cùng thần cơ tướng quân pháo phối hợp ngũ đại hoàng triều liên quân thậm chí đều không thể thành công đổ bộ nhất là ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân dùng dây sắt liền thuyền chiến thuật bởi vì thế l ư a n h a n h chóng lan tràn thiếu chút nữa đem một nhóm lớn chiến thuyền đều có thiêu hủy may là chỉ huy quý trường ca bọn họ phản ứng nhanh chóng phát hiện tình thế không đúng lập tức cùng những người khác hợp tác chặt đứt dây sắt lúc này mới chưa từng xuất hiện tổn thất lớn hơn nhưng không thể phủ nhận chính là liên tiếp gặp hai lần thương nặng sau ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân ở tiền tuyến tổn thất nặng nề đầu tiên là tại chiến tranh mới vừa xây dựng cơ sở tạm thời đến ban đêm liền bị ra cắt lượng bọn họ tới một tay nước ngập doanh trại chỉ riêng nước ngập doanh trại lần này liền chết không ít binh、lính. nhất là tam thánh hoàng t r i ề u những thứ kia không biết bơi binh lính lần này ngay mặt chiến trường tác chiến càng là tổn thất nặng nề nhất là ở chiến thuyền cái này thối bây giờ ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân mong muốn qua sông đều được một món rất khó khăn chuyện tới đây liền có người nhắc tới quý tinh bắc đã từng t à o thao tác quý tinh bắc lúc ấy để cho người bông tha cho thiên cung giang cùng âm sơn sơn mạnh phía nam địa giới hướng bắc thiên di đồng thời tiên h thương thành cũng hướng bắc thiên di rời đô động tác này ở lúc ấy cũng không có vấn đề quá lớn dù sao lúc ấy không bắc thừa vậy phương nam tình thế rất nguy hiểm còn có tùy thời bị trực đảo hoàng long uy hiếp mặc dù lúc ấy đại cán quân đội cũng không có tính toán lại bất thượng nhưng là quý tinh bắc không thể đi đổ cái này s á t suất l u i nữa mười phẩy không không không k h ô n bước nói lúc ấy đại cán không có tính toán làm gì nhưng là hai năm sau ba năm sau đại cán có thể hay không làm như vậy đâu rời đô đối với quý tinh bắc mà nói là chuyện ác phải làm nhất là ở phương bắc liên vân vương triều cùng nguyễn k h i ê u vương triều đã bị t h á p thương hoàng triều thôn tính sau nếu như quý tinh bắc không rời đô một khi bị người đánh tới kinh đô thiên thương thành t h á p thương hoàng triều sẽ phải đánh kinh đô bảo vệ chiến nếu là bất hạnh bị công phá vậy đến lúc đó chính là quý tinh bắc phải đi đại cán làm một chút dù học sinh làm du học sinh cũng được quý tinh b ắ c là cảm thấy mình đ ờ i này cũng không về được thác thương hoàng triều cho nên quý tinh b ắ c lựa chọn v u ơ n g tha cho âm sơn sơn mạch cùng thiên cung giang phía nam rời đô bắc thượng nếu như thác thương hoàng triều sau đó không có ý định lại xuôi nam chỉ cùng đại cán vạch sông mà chị đại gia ở nam vực sống c h u n g hòa bình kia động t á c liền một chút vấn đề không có hơn nữa quý tinh b ắ c chạy trốn thời điểm còn nhớ để cho người mang đi phương nam trong họ cũng coi là cấp đại cán gia tăng một chút độ khó từ tình huống lúc đó nhịn quý tinh bắt làm ra quyết định như thế là không có quá nhiều có thể chỉ trách địa phương nhiều nhất chính là sợ một chút h Sơn Sơn nếu nữa như đ á nói h đại cán không có chiếm cứ thiên cung giang đạo này lạc trời ít nhất bọn họ còn có đẩy tới có thể nhưng bây giờ tựa hồ là không làm được một chuyện nhưng là không có nếu như bởi vì nếu như đại cán không có chiếm cứ thiên cung giang đạo này là trời kia đại cán tựa hồ cũng rất khó phát triển đến bây giờ dáng vẻ v ũ đại hoàng triều liên quân cũng sẽ không phát sinh v ũ đại hoàng triều liên quân sở dĩ sẽ tạo thành là bởi vì hạ vân hổ cùng quý vân khởi đồng thời nhận ra được đại cán khủng bố lúc ấy bọn họ nghĩ chính là nếu là nếu không liên hiệp ngăn trở đại cán phát triển đại cán sẽ phải thế không thể lỡ bây giờ hạ vân hổ cùng quý vân khởi bọn họ đều hiểu đại cán trên thực tế đã thế không thể lỡ ngũ đại hoàng triều liên quân tựa hồ hay là mượn một bước thần cơ tướng quân pháo loại này vượt qua thời đại vũ khí còn có tự động phòng ngự thắt tên cũng vượt ra khỏi hạ vân hổ tưởng tượng của bọn họ cho dù là đã từng đại cán mạnh nhất vũ khí ba cung nọ sàng ra cắt liên nọ vũ đại hoàng triều cũng không có cách nào bắt t r ư ớ c đi ra so sánh đại cán vũ đại hoàng triều quân sự khoa học kỹ thuật lộ ra mười phần l à hậu vũ đại hoàng triều liên quân quân sự đầu nhập luôn luôn cũng chỉ là khôi giáp cùng vũ khí cùng tên cũng tương đối ít hạ vân hổ cùng quân chính nghĩ cũng không có nhậm nói loại này tiêu cực tâm tình lan tràn ra nếm thử để chấn một cái sĩ khí chỉ có thể nói hiệu quả có còn hơn không ít nhất loại này tiêu cực tâm tình không tiếp tục quá độ lan tràn ra đưa đến ngũ đại hoàng triều liên quân toàn diện sụp đổ nhưng là ngũ đại hoàng triều liên quân vấn đề lớn nhất vẫn là không có giải quyết có thiên cung giang ở chỗ này ngăn t h á c thương hoàng triều ngũ đại kỵ binh liền đánh đồng với phi vật đã từng t h á c thương hoàng triều ngũ đại kỵ binh sở hướng phi mỹ nhưng là bây giờ đã không phải ở ba năm trước đây trong đ ụ n t r ạ n g tranh thiên kỵ thua ở trường phi hắc kỵ doanh thua ở nhạc phi bối ngôi quân cũng thua ở thường lộ xuân hồ gầm doanh đi qua trong mấy chục năm ở thác thương hoàng triều đồng b ộ phát triển tranh tiến k ỵ số lượng một cái giảm nhanh đến ba mươi phải biết tại quá khứ ba mươi năm năm bên trong đã từng t h á c thương đế cấp rất nhiều quân bị đầu nhập tại chiến tranh thiên kỵ t h á c thương dùng thời gian ba mươi năm để cho tranh thiên hữu kỵ số lượng từ ba mươi phát triển đến một trăm hai mươi kết quả đang cùng đại cản mấy lần trong chiến tranh để cho tranh thiên hữu kỵ một đêm trở lại giải phóng trước số lượng giảm nhanh đến ba mươi đây đối với t h á c thương hoàng triệu là một đả kích lớn vô cùng bởi vì tranh thiên kỵ chiến bại thời điểm ngựa chiến khôi giáp vũ khí đều bị đại cản cấp đợt lại so sánh với tranh thiên kỵ bên trên người những tổn thất này mới là lớn hơn bởi vì trang bị giảm nhanh cho nên tranh thiên kỵ số lượng cũng giảm bớt cái này kỳ thực giảm bớt thác thương hoàng t r i ề u lương thảo g á n nặng tranh thiên kỵ ngựa chiến hùng mạnh nhưng là ăn cũng nhiều tranh thiên kỵ binh lính ăn cũng nhiều một cái giảm bớt chín mươi phẩy không k h n g không tên lính cùng với chín mươi phẩy không không con chiến mã ở một mức độ nào đó cũng hóa giải thác thương hoàng t r i ề u v ó tướng tựa hồ vẫn là không có ý thức được cái vấn đề này tại cái khác kỵ binh bên trên vẫn không có giảm sứng thác thương hoàng t r i ề u lấy kỵ binh nổi tiếng Tổng hùng mạnh nhiều năm thêm như vũ ậ y để bọn họ có chút mê tín binh họ tín chút thế. có mê kỵ ưu v đại hoàng triều liên quân mặc dù liên tiếp gặp gỡ hai lần thương nặng nhưng cũng may lương thảo đầy đủ binh lính cũng không có binh biến hạ vân hổ bọn họ cũng không hề từ bỏ tập hợp lại nghỉ dưỡng sức ba ngày sau vũ đại hoàng triều liên quân tính toán tiến hành lần thứ hai phát động đối đại cán tấn công vũ đại hoàng triều liên quân vẫn không có vương tha cho cùng lúc đó phương bắc một trận d ị biến đang lặng lẽ nổi lên ông trời tướng quân trương giác thác thương hoàng triều phương bắc nơi này vốn là nguyệt khưu vương triều cùng liên vân vương triều địa giới nhưng bây giờ thuộc về thác thương hoàng triều vốn là hai đại vương triều cùng thác thương hoàng triều là liên minh thật không nghĩ đến có một ngày hai đại vương triều hoàng thất đột nhiên bị hủy diệt đồng thời là liên minh thác thương hoàng triều cắn n g ư ợ c một cái đem hai đại vương triều cấp chiếm đoạt cho dù là không có chứng cứ người phương bắc dân cũng rõ ràng chuyện này cùng thác thương hoàng triều thoát khỏi không được liên quan cũng không phải hoài niệm nguyệt khưu vương triều cùng liên vân vương triều cái này hai đại vương triều so sánh thác thương hoàng triều không có tốt hơn chỗ nào thậm chí còn có rất nhiều chỗ không đủ. người phương bắc dân không hề hoài niệm cái này hai đại vương triều nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ phải thích t h á c thương hoàng triều nhất là ở quý tinh bắc điên cuồng gây sự sau này người phương bắc dân cũng không thích qua cuộc sống như thế phương bắc thế gia cũng không thích như vậy làm loạn hoàng đế ở có lòng người cố ý dưới sự dẫn đường một trận oanh oanh liệt liệt khởi nghĩa ở t h á c thương phương bắc đột nhiên bùng nổ t h á c thương hoàng triều phương bắc quân đội điều đến phương nam rất lâu rồi bởi vì cùng tứ đại hoàng triều có kẻ c h u n g quý tinh bắc mười phần tin tưởng tưởng tứ đại hoàng triều người mà tứ đại hoàng triều cũng không có phụ lòng quý tinh bắc tín nhiệm vũ đ ạ i hoàng triều liên quân chưa từng xuất hiện cái gì xung đột phi thường hài hòa địa ở phương bắc hội hợp cũng không có nhân cơ hội ở thác thương hoàng triều phương bắc gây sự vì c u n g đại cán quyết chiến thác thương hoàng triều gần chín phần binh lực đều ở đây phương nam còn lại một bộ phận ở phương bắc còn có một chút ở trung ương nếu là quý vân khởi còn chấn giữ ở thác thương hoàng triều trung ương cũng là cũng được bất kể cái gì khởi nghĩa lật tay có thể lật diện nhưng bây giờ quý vân khởi không hề ở thiên thương thành mà là tại xa xôi phương nam nam bắc phương khoảng cách rất xa phương bắc tin tức chuyển tới phương nam đều cần thời gian nhất định mà khoảng thời gian này phương bắc sợ rằng hỗn loạn không ngừng nhưng mong muốn hỗn loạn chỉ có dân đoán là không được còn cần có nhất định người lãnh đạo trùng hợp lần này phương bắc liền có hơn nữa không phải một vị mà là nhiều vị tại nguyên bản liên vân vương t r i ề u địa giới xuất hiện một thái bình đạo trưng giác trưng lương trưng bảo ba huynh đệ ở chỗ này t r u y ề n bá thái bình đạo mà ở nguyệt khưu vương t r i ề u địa giới thời là xuất hiện trần thắng n ô quảng bọn họ giống vậy đánh ra cờ hiệu một câu vương hầu tướng tá n h ã đâu trời sinh vén lên tháp thương hoàng triều phương bắc một góc khởi nghĩa mở màn trưng giác trong tay liền có một quyển thái bình yếu thuận hắn cùng trưng lương trưng bảo ở phương bắc phái phù thủy vì bình dân một i Thái Thái thời điểm, nhiều Thái ễ n bệnh, thành công truyền Bình truyền Bình đạo thời điểm, bọn họ cũng đem càng ngày càng nhiều họ chuyển hóa thành thái Bình đạo quân khăn vàng. phí chữa họ họ hóa bá bá trăm Đạo. Đạo đem Đạo Ở m câu thương tiên đã chết hoàng thiên đ ư ơ n g lập vần đạo trưng giác người thắp thương bị chết cũng kéo ra thắp thương hoàng t r i ề u phương bắc một góc khác khởi nghĩa trưng giác cùng trần thắng nô q u ả n g đều thuộc về nhất lưu danh sĩ trong nhân tài đặc t h ủ loạn thế anh hùng về phần trương lương cùng trương bảo cùng trương giác là gắn chặt mạo xưng trương giác đưa trương lương trương bảo cái chủng loại kia lý thừa trạch là dùng gấp ba khí huyết lực làm đại giá đưa bọn họ từ anh hồn thắp trong triệu h o á nhập thế lại lý thừa trạch vẫn còn ở hạng hai võ tướng trong tìm được những thứ kia đã từng cũng là quân khăn vàng trong người quản h g ợ i với độc ba tài hàm m ạ hà nghi c h ư n mạn thành bản thân đánh một khăn vàng cử xoáy gói quả lớn những người này bị bỏ bao đưa đến thác thương hoàng triều phương bắc một mực tại truyền bá thái bình đạo hơn nữa âm thầm bồi dưỡng khăn vàng lược sĩ cho đến nay đã có hơn một năm khi lấy được t i n h kha tin tức của bọn họ sau trần thắng nô quảng cùng t r ư ơ n g giác đồng thời nhấc lên một trận khởi nghĩa dẫn dắt người phương bắc dân đứng lên phản kháng thác thương hoàng triều thác thương hoàng triều bây giờ phương bắc quân đội số lượng rất ít có trần thắng nô、quảng. trưng giác bọn họ đ ể ở trước mặt một khi để bọn họ khởi nghĩa hơn nữa khởi thế thác thương hoàng triều phương b ắ c quân đội căn bản ngăn cản không được nhất là thái bình đạo bên này ở cư xoáy dẫn hạn nhanh chóng tổ chức một trận nhiều châu cùng nổi lên khởi nghĩa chiếm lĩnh phương b ắ c nhiều tòa thành trì muốn trách thì trách thác thương hoàng triều không phải lòng dân nếu là thác thương hoàng triều được lòng dân trưng giác trần thắng cùng ngô quảng bọn họ không có căn bản không có thừa cơ lợi dụng kể từ phương bắc trở thành thác thương hoàng triều cương n ự c phương bắc trăm họ trở thành thác thương hoàng triều trăm họ sau này bọn họ chưa từng có qua cái gì tốt này tự nhiên không thể nào được lòng dân cũng khỏi nói cái gì tốt này g quý hưng ơ bắc p h ạ m là nếu là không bật bỏ cũng sẽ không là cục diện bây giờ nhưng là quý tinh bắc lại mạnh mẽ trinh lương lại mạnh mẽ chứng minh đưa đến dân đoán nổi lên một phía lúc ấy không ít thái bình đạo trăm họ mới đúng trương giác đã nói như vậy thiên sư mang theo các minh đệ lại hướng một thứ đi thật là đói nhưng là trương giác lúc ấy không có đáp ứng chỉ nói cho dân chúng thời cơ còn chưa thành t h ủ bây giờ thời cơ đã đến liền chín châu chi lê dân l â y một nhà chi vương đình một trận chín châu cùng nổi lên khởi nghĩa khăn vàng ở trương giác dẫn h ạ ở thác thương hoàng triều phương bắc phát sinh trần thắng nô quảng ở bên kia cũng lấy được thành công to lớn bọn họ trực tiếp mang theo quân khởi nghĩa phản pháo thành huyện chiếm lĩnh thành trì trương giác trần thắng nô quảng muốn chứng minh phương bắc chưa bao giờ chân chính thuộc về thác thương hoàng triều thác thương hoàng triều chỉ đem cương b ự c nhét vào đến bản đồ nhưng chưa bao giờ chân chính từng chiếm được người phương bắc dân tâm thác thương hoàng triều phương bắc trong một đêm liền dối loạn mà hết tẻ h này ở xa kinh đô quý tinh bắc còn có ở xa phương nam quý vân khởi cũng không biết phương bắc dối loạn trần thắng nô quảng cùng trương giác khi nào khởi nghĩa là do phương bắc tiền tuyến tướng lanh quyết định mà không phải từ lý thừa trạch g i a cát lượng cùng vương mánh bọn họ cảm thấy là thời cơ liền ủy thác giả hủ để cho trương giác bọn họ có thể dẫn thác thương hoàng triều phương bắt c h ă m họ khởi nghĩa phương bắc khởi nghĩa là phân tán ngũ đại hoàng triều liên quân sự chú ý một trọng yếu tiết điểm cũng là vì mục tiêu kế tiếp ngũ đại hoàng triều liên quân ở phương nam vựa lương thương thiên thành vựa lương trong lương thảo g i a cát lượng bọn họ nhìn chúng nhóm này lương thảo rất lâu rồi nhưng là hạ vân h ổ bọn họ một mực không có đặc biệt hành động để cho g i a cát lượng bọn họ không có cách nào áp dụng kế hoạch ngũ đại hoàng triều liên quân đã liên tiếp hai lần bị thất bại vẫn không có lui về phía sau dấu hiệu có thể thấy được quyết tâm của bọn họ. là thời điểm cấp bọn họ lại thêm một cây b ư ớ c ở bọn họ trước sau đều khó khăn tiến thoái lưỡng nan thời điểm liền có thể lôi kéo ra đủ thừa cơ lợi dụng cùng lúc đó âm sơn sơn mạch bên kia âu dương tiên sơn bọn họ chuyển ra tin tức cũng đưa đến hạ vân hồ bên này âu dương tiên sơn mở màn tức vương nổ lý b ạ c h đã sớm tấn thăng hợp đạo cảnh chỉ riêng tin tức này liền đủ làm người ta kinh ngạc không nghĩ tới trong khoảng thời gian này lý b ạ c h không ngờ đột phá đến hợp đạo cảnh hơn nữa còn giấu dếm tin tức này đại cán hoàng triều bên kia đã sớm chuẩn bị g i a hồ thế lực bên này tổn thất nặng n ề đạo đài tín chờ nhiều người chết ở trong âm sơn sơn mạch. âu dương thiên sơn bọn họ cũng giải thích nguyên nhân vương tố tố bọn họ nên là lấy thiên địa ngọn lửa làm m ộ i n h ử đem âm sơn sơn mạch bá chủ dẫn tới bọn họ đi tiếp tuyến đường bên trên những lời này để lộ ra âm sơn sơn mạch hành trình bị đại cán h i ể u đại cán đối âm sơn sơn mạch đủ h i ể u chờ nhiều tin tức âu dương thiên sơn cùng thắng tự bọn họ trong câu chữ chỉ có một nghĩa là thần thiếp không làm được a t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi hai quân c h í n nghị đang hành động t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi hai quân c h í n nghị đang hành động lý b ạ c h đã đột phá đến hợp đạo cảnh tin tức ở ngũ đại hoàng triều liên quân bên này nhanh chóng đưa tới sóng to gió lớn nổ hoàn toàn nổ lý b ạ c h ở phản hư c ả n h lúc liền cho thấy kinh người sức chiến đấu rồi sau đó lại bị phát hiện người mang tạo hóa thanh liên hỏa thiên điệu ngọn lửa bi năng cho dù là hợp đạo cảnh cũng phải cẩn thận giống như già long thụ tôn giả được xưng nhân tộc phòng ngự mạnh nhất nhưng vẫn vậy sẽ bị a tô lan lửa đoá vô ngần thánh hỏa gây thương tích dĩ nhiên một mặt là lửa đoá vô ngần thánh hỏa một mặt là a tô la hợp đạo cảnh bảy t ầ n g trời tu vi giống vậy có tạo hóa thanh liên hỏa lý b ạ c h dù chỉ là hợp đạo cảnh một tầm trời sức chiến đấu của hắn cũng là không cho k h i n ư ờ n g trừ lý mạch cái này ở núp hợp đạo cảnh bây giờ còn chưa có lộ diện hạng vũ Lữ bố, Triệu dĩ nhiên từ trước mắt kết quả đến xem đại cán căn bản sẽ không sợ ngũ đại hoàng triệu liên quân quân đội cho nên hạng vũ lữ bố cùng triệu vân xác thực không có cần thiết đi ra ra mắt trừ hạng vũ bọn họ đã là hợp đạo cảnh có khả năng giang hồ thế lực bên kia tổn thất nặng nề cũng là ngũ đại hoàng triều liên quân khó có thể tiếp nhận một chút phải biết hai mươi nhập đạo cảnh có thể ra một phản hư cảnh cũng đã là cảm ơn trời đất tại âm sơn sơn mạch bên trong duy nhất một lần liền chết bốn vị phản hư cảnh đây tuyệt đối là khó có thể tiếp nhận bây giờ hạ vân hồ có chút may mắn may mắn chính là bọn họ vốn là muốn cho ngũ đại hoàng triều mà hỏi ba cảnh dốc toàn bộ ra cũng may cuối cùng không có làm như vậy bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều cũng lưu lại hai vị phản hư cảnh trấn giữ trung ương phòng ngừa cương vực bên trong xảy ra vấn đề gì ngược lại không phải là nói bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều gặp nhau xảy ra vấn đề gì mà là bọn họ sẽ không bởi vì lần này hành động mà chết ở trong âm sơn sơn mạch tổn thất hai đại hoàng triều thực lực bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều t r o n g đều có một vị phản hư cảnh coi như là tương đối trẻ tuổi bọn họ đều là có hy vọng đột phá đến hợp đạo cảnh q u â n chí nghĩ h n cùng hạ vân hổ cũng đem bọn họ xem như bộ g i à nhìn tuyệt đối không hy vọng bọn họ chết ở lần này trong chiến tranh vốn là thiên cung giang một đường sau cái ngay mặt chiến trường không có lấy được bất kỳ đột phá nào liền đã để cho ngũ đại hoàng triều liên quân đủ sĩ khí đê mê bây giờ còn phải ve sầu lý bạch đột phá hợp đạo cảnh phía bên mình chết rồi bốn cái phản h ư cảnh hai cái này đối ngũ đại hoàng triều liên quân tin tức xấu hạ vân hổ cùng quân chính nghĩ nhìn nhau lại nhìn bốn phía có chút rũ đầu liền tinh thần của bọn họ cũng như vậy đê mê ngũ đại hoàng triều liên quân binh lính sĩ khí thấp đến trình độ nào có thể tưởng tượng được đ à o quân hạ vân hổ như có điều suy nghĩ chủ yếu là hắn từ danh sách tử vong bên trên thấy được hoàng phủ mật cùng hoàng phủ duy minh người khác khó mà nói nhưng là hoàng phủ mật là rất quý mến cánh mặn mình hắn chết để cho hạ vân hổ hơi kinh ngạc nhưng là âu dương tiên sơn bọn họ đều nói âm sơn sơn mạch xuất hiện năm tôn vương cấp đại yêu hoàng phủ mật không có phòng bị thời điểm bị giết cũng không phải là không thể được về phần âm sơn sơn mạch xuất hiện hợp đạo cảnh khí cơ bị hiện trường vai thắng tự xác nhận trở thành lý b ạ c h không có ai hoài nghi đến hoàng phủ hoàng chân trên đ ầ u đi hoàng phủ hoàng chân cứ như vậy đem hoàng phủ mật bọn họ mang đi hơn n ơ i trở lại ngay mặt chiến trường tiền tuyến bên trên quân c h í n nghĩ bọn họ căn bản không biết trung gian thời điểm hoàng phủ hoàng chân lặng lẽ rời đi bây giờ ngũ đại hoàng triều liên quân bên này vô cùng cần thiết một trận đại thắng tới thay đổi cái vấn đề này quân chín nghĩ ho khan một tiếng cất cao giọng nói trước quyết định không thay đổi sau ba ngày tiếp tục tấn công đại cán chư vị đi nghỉ trước đi quân chín h nghĩ không có nói quá nhiều sau đó hành động thực tế mới là càng trọng yếu hơn bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng không sửa đổi được tinh thần đê mê hạ vân hổ quân chín h nghĩ quý vân khởi mạnh đông lưu thương huyền vũ cái này n à m vị ngũ đại hoàng triều người mạnh nhất cùng người thắng gia chủ doanh thịnh cùng nhau mở một thứ hội nghị hội nghị rõ ràng chỉ ra doanh thịnh hạ vân hổ quân chín h nghĩ cùng quý vân khởi không thể ở hậu phương khoanh tay đứng nhìn quân chín nghĩ lắc đầu một cái chậm rãi nói mong muốn tiêu diện đại cán nên là rất không có khả năng trừ phi a tô la thật sự có thể đem lý thừa trạch cấp giết chết ta ngược lại không phải là hoài nghi a tô la năng lực nhưng là hắn có thể không có quá lớn ý nguyện chúng ta không thể còn như vậy ngồi ở phía sau ngồi nhìn tiền tuyến các tướng sĩ chịu chết hạ vân hổ cùng quý vân khởi khẽ gật đầu chết phần lớn đều là thác thương hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều binh lính mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ không đau lòng nhưng bọn họ đau lòng chúng ta nên ra tay dừng một chút sau c u n chín n g h i lại nói đại càn phương diện đã biết có hoàng phủ hoàng trân vương lăng vân dài vạn dặm thanh、Mộc、một một lầm cùng lý bạch bốn cái hợp đạo cảnh trước ta xác thực cho là hạ n g vũ cùng lữ bố hẳn không có đột phá đến hợp đạo cảnh nhưng bây giờ ta cũng không dám bảo đảm quân chín h nghĩ đào mắt một vòng tạm thời liền xem như bốn cái chúng ta bên này cũng có bốn cái ta đối phó vương lăng vân doanh thịnh đồng ý gia nhập ngũ đại hoàng triệu liên quân một người trong đó điều kiện chính là hắn muốn đánh vương lăng vân hạ vân hổ ngay sau đó nói hoàng p h ủ hoàng chân giao cho ta đi ta cùng nàng đã giao thủ có niềm tin chắc chắn hạ vân hổ cũng không phải là nói mạnh miệng hắn thật có năm chặt mười chín năm trước hạ vân hổ cũng không có chân chính đối hoàng phụ hoàng chân dùng t à n lực lúc ấy nếu không phải hoàng phủ hoàng chân đem hạ vân h ổ cấp giữ lấy, hắn trên thực tế đều chẳng muốn quản hoàng phủ ra những chuyện này. Mặc dù bách hoa hạ gia cùng hoàng phủ ra quan hệ vô cùng chặt chẽ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hạ vân h ổ công nhận cách làm của bọn họ. bách hoa hoàng tất h cùng trong tông tất h cũng có người tu hành như vậy ta công, nhưng hạ vân h ổ không có tu hành. hạ vân h ổ luôn luôn cho là tu hành tới mới là bản thân, mà không phải dựa vào cấp đoạn hấp thu người khác tu vi. hạ vân h ổ có thể bị gọi là đau quân, là bởi vì hắn có nhất định ranh giới cuối cùng là có một ít nho nhã khiêm tốn chi phong. Dù là qua hạ vân hổ vẫn đối chiến thắng hoàng phủ hoàn t r â n có lòng tin đây là hắn tự tin quý vân khởi ngay sau đó nói ta lựa chọn m ộ t lâm quý vân khởi có một ít bản thân ý đồ m ộ t lâm trưởng lao sức sống lực phòng ngự có thửa lực công kích chưa đủ cùng một lâm trưởng lao đánh không cần lo lắng sẽ bị thương cùng một lâm trưởng lao đánh lâu dài nên thử có thể hay không đột phá nó liền có thể nếu là đối đầu lý bạch vậy thì cần lo lắng hắn thanh l i ê n b ô n kiếm thanh l i ê n kiếm trận cùng tạo hóa thanh liên hỏa lần này vũ lại hoàng triều liên quân tấn công đại cán cũng không phải cái gì cũng không có chuẩn bị bọn họ hay là hiểu một chút tin tức đối với lý b ạ c h công kích của bọn họ thủ đoạn đều là có nhất định hiểu quân chính nghĩ cũng không có gì dị nghị lý b ạ c h phải có hai năm không ở trước mặt mọi người ra tay nói cách khác h ắ n tối đa cũng chính là đột phá đến hợp đạo cảnh hai năm mà thôi chương 1063, chiến sự tái khởi lần thứ ba chương 1063, chiến sự tái khởi lần thứ ba quân chính nghĩ để bọn họ mỗi người chọn đúng tay cũng không có để bọn họ nhất định phải đem đối thủ giết chết muốn giết một vị hợp đạo cảnh không hề đơn giản bình thường đến nói hợp đạo cảnh chỉ cần không muốn sống trốn trốn đi nhiều người địa phương còn có thể chạy mất hợp đạo cảnh ở nhiều người địa phương ra tay vậy đơn giản chính là đại khai sát giới thế tất sẽ bó tay bó chân quân chín nghĩ yêu cầu là cấp hoàng phủ hoàn chân bọn họ đủ áp lực làm hết sức đem hạng vũ cùng lữ bố ép ra ngoài chỉ cần xác định hạng vũ cùng lữ bố có phải hay không hợp đạo cảnh liền có thể không cần tham chiến bọn họ lần này đối hoàng phủ hoàn chân bọn họ ra tay còn có một cái khác mục đích tốt nhất chính là chiến thắng bọn họ cứ như vậy dù là ngũ đại hoàng triều liên quân quân đội ở chính diện chiến trường vẫn không có biện pháp lấy được ưu thế nhưng là ở cao nhất võ lực tầng cấp hay là từ quân chín nghĩ bọn họ lấy được dẫn trước ít nhất ngũ đại hoàng triều liên quân lần này sẽ không nói không có bất kỳ thành quả để cho c h à n g diện quá khó coi quân chín nghĩ lại lập lại một lần nhớ đừng hăng chiến hơn nữa tùy thời cảnh giác có thể xuất hiện tập kích quân chín nghĩ cũng không phải sợ bọn họ sẽ bị giết nhưng hắn lo lắng bọn họ lại bởi vậy mà bị thương nhất là trọng thương nếu là bọn họ trong đó có nhân thân bị thương nặng trên căn bản liền có thể tại chỗ tuyên cáo ngũ đại hoàng triều liên quân giải tán thương huyền vũ cùng mạnh đông lưu cũng không phải không có chuyện gì phải làm bọn họ cũng có mỗi người đối thủ ở chính diện trên chiến trường quan vũ đã từng bổ ra qua một đao t có có mạnh đông lưu đồng dạng là phản hư cảnh chín tầng trời ở quân chín nghĩ xem ra hắn so khương huyền vũ còn có cơ hội mạnh đông lưu cũng giống vậy cần ở chính diện chiến trường phát huy tác dụng của mình bức bách đại cán đem ẩn nút lực lượng biểu diễn ra quân chín nghĩ hành động của bọn họ cũng sẽ ở sau ba ngày cũng chính là ngũ đại hoàng triều liên quân cùng đại cán quân đội lần thứ ba giao phóng lúc đồng thời bắt đầu lý mạch bắt được phong liệt dương cùng tư đồ tát ở hỏi thăm hoàng phủ hoàn chân ý kiến sau cũng đối với bọn họ làm giống vậy xử lý ném cho lai tuấn thần tiếp nhận lai tuấn thần tư tưởng cải tạo cái này tư tưởng cải tạo là chỉ đầu thai về lò đúc lại ở lý bạch đem phong liệt dương cùng tư đồ tắt ném cho lai tuấn thần thời điểm hoàng phủ mật cùng hoàng phủ duy minh mới vừa tiếp nhận xong lần đầu tiên tưởng thưởng bọn họ cùng hai mươi đầu n ổ răng chó hoang sống chung một phòng đợi s u ố t một ngày trong quá trình này chết rồi bốn đầu chó hoang hoàng phủ mật cùng hoàng phủ duy minh tinh thân bắt đầu tan g ã lý bạch lười đứng xem những thứ đồ này đem phong liệt dương cùng tư đồ t ắ t ném cho lai tuấn thần để bọn họ tiếp nhận giống vậy xử trí ở lai tuấn thần từng tiếng thái bạch tiên sinh n g à i yên tâm trong lý bạch đội v ằ n g t r ư ở n g lý bạch cũng không muốn ở loại địa phương này đợi quá lâu âm sơn sơn mạch một đường tuy đã đem âu dương thiên sơn bọn họ ngăn cản lại nhưng phòng tuyến vẫn không thể vung l ỏ n g liên do t à o ngụy tám h ổ cưới xuất l í n h h ổ báo kỵ canh dự ở âm sơn sơn mạch một đường phòng ngừa âu dương thiên sơn bọn họ phản h á o mặc dù loại khả năng này nên rất thấp băng con ngươi mạch hổ thiết bối thương hùng chức đã chú ý tới âu d nếu là bọn họ quay đầu trở lại cố gắng vượt qua âm sơn s ơ n mạch cái đầu tiên muốn lướt qua cửa ải khó chính là b ă n g con ngươi bạch hồ bọn nó hoàng phủ hoàng chân lý bạch đưa chúng nó ở lại âm sơn s ơ n mạch không có lựa chọn giết chết bọn nó cũng có như vậy nguyên nhân giữ lại bọn họ ở âm sơn s ơ n mạch tạm thời cũng có thể trở thành một đạo phòng tuyến về phần sau đại cán b á c thượng cũng không có sao để cho cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc cùng một lầm trưởng lao đi lộ cái mặt là được nếu như bọn nó tiếp tục đàng hoàng đợi tại âm sơn sân mạch bên trong tu hành cũng không đi để ý tới bọn nó nhưng nếu như bọn nó xuống núi tới nguy hại một phương vậy thì sẽ không dễ tha cũng sẽ không thể quái lý thừa c h ạ c h không n ề tình sau ba ngày ở tiếng kèn hiệu cùng tiếng chống c h ậ n trong v ũ đại hoàng triều liên quân lại một lần nữa thổi lên tấn công kèn hiệu v ũ đại hoàng triều liên quân cùng đại cán chiến sự đã bắt đầu gần một tháng thiên cung giang kỳ lũ dần dần trôi qua nhưng là thiên cung giang lưu tốc vẫn b ậ y không giảm nước c h ả y vẫn phi thường xiết lần này v ũ đại hoàng triều liên quân thay đổi một cái đem phía đông nhất dẫn phong thành chiến trường quân đội cấp tiểu tới sáu cái chiến trường lần này biến chuyển trở thành năm cái hai đại chiến trường binh lực hợp binh một chỗ đối thứ năm trận chiến trận từ đạn thích kế quang bọn họ phát khởi đánh mạnh thân là bắc vực thiên lân hoàng triều người mạnh nhất mạnh đông l i ê u cũng gia nhập thứ năm trận chiến trận dĩ nhiên cái này không có cách nào ảnh hưởng từ đạn thích kế quang ý nghĩ của bọn họ chẳng qua là vững vàng tỉnh táo phòng thủ ngũ đại hoàng triều liên quân tấn công dựa theo từ đạn chỉ huy thường nội xuân tiến lên nên kích đánh tới mạnh đông l i ê u mạnh đông l i ê u không nghĩ tới tùy tiện một người chính là cái tay khó chơi thường nội xuân vậy mà cũng là phản hư cảnh chín tầng trời kinh khủng hơn chính là thường nội xuân ở đại cán cũng không phải là nổi danh nhất một nhóm kia võ t k i mà khương huyền vũ thời â n là buôn phó thứ bốn trận chiến trận mục tiêu của hắn là tháp tên bên trên một thân trường sang màu xanh vai vệ mà ngồi xuống có một bộ râu đẹp quân vũ khương huyền vũ cùng quân vũ, vũ hẹp t dài mắt vượng hít lại lại đem từ ầ m mắt đối diện điệu binh thời điểm tô định phương sớm đã biết hơn nữa đã sớm làm ra hành động chu du xuất lĩnh giang biểu mười hai hồ thần cùng thái sử từ trấn thủ dẫn phong thành tiền tuyến Giang không những cũng động Mang biểu đội nhiều thiết liền những thứ này, quân đội cũng điều động đi qua. thần quân phần quân, cần này quân ngô hổ thủy thứ h là k có ở i Tô đ ị nơi h ư n cùng g v Hiếu a này xuất lĩnh một chi tinh nguyện, một tinh từ trên tường t lĩnh chi h n nhanh chóng hành quân h h c ạ tới tiếp v bốn ngày trong thời gian đại cán quân đội lấy được nghỉ ngơi s o ngũ đại hoàng triều liên quân binh lính phải hơn rất nhiều hơn nữa t r ư ớ c vẫn luôn thắng trận tinh thần của bọn họ cũng phải càng thêm tăng gọn ở ngũ đại hoàng triều liên quân cùng đại cán chiến đấu khai hỏa không lâu sau đó ủy vân khởi hạ vân hổ quân c h í n nghĩ cùng doanh thịnh rối rít đứng dậy chỉ sợ bọn họ không có độc thủ nhưng chỉ cần bọn họ đứng ở phía sau là có thể cấp đến ngũ đại hoàng triều liên quân đủ nhiều lòng tin dĩ nhiên quân chín nghĩ bọn họ cũng không phải đi ra b à y họ sơ bọn họ d ố i rít t r i ể n lộ khí thế của mình cảm nhận được bọn họ khí thế một lầm hoàng phủ hoàng chân vương lang vân cùng lý bạch cũng tới đến tiền tuyến chương một nghìn không trăm sáu mươi bốn bảy màu dung hỏa thương t r ư ơ n g một nghìn không trăm sáu mươi bốn bảy màu dung hỏa thương lấy quân chín nghĩ cầm đầu bốn người lấy hoàng phủ hoàng chân cầm đầu bốn người chống lại mắt cũng không có thả cái gì lời hăm dọa chẳng qua là ăn ý lựa chọn bắt cặp chân giết trang diện là dựa theo quân chín nghĩ bọn họ hạch định tới hoàng phủ hoàng chân chống lại hạch h ạ mục lâm trưởng lao chống lại quý vân khởi quân chính nghĩ chống lại lý b ạ c h doanh t ị n h chống lại vương lang vân tám người chia phần bốn tổ bốn cái trời cao chiến trường phản p h ấ t động đất bình thường tám vị hợp đạo cảnh ở giao thủ thật giống như trời nghiêng đất sụt đại địa c h ầ n chiến trên tường thành không ít người căn bản là không có biện pháp đứng vững thiên cung giang nước sông càng là không bị khống chế qua sông ngũ đại hoàng triều liên quân cũng nhận ảnh hưởng ngay lệnh d ự a lưng vào thành tường ngồi xuống có một chỗ ngay mặt chiến trường bị buộc tạm thời dừng lại giao chiến không phải bọn họ nguyện ý căn bản là không đứng nổi dựa theo lý tĩnh chỉ huy thủ thành đại cán các binh lính lập tức rửa lưng vào thành tường ngồi xuống chiến đấu bị buộc ngưng hẳn mà ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân tấn công cũng không thể không dừng lại thuộc về thiên cung giang bên trên bọn họ cũng căn bản không dám hành động cũng may tám vị hợp đạo cảnh càng bay càng cao cách càng ngày càng xa thiên cung giang mới không giống như là c u ồ n bạo vậy bắt cặp chém giết tám vị cách càng ngày càng xa cuối cùng tại trên thiên cung giang hiện lên một đường thẳng phân bố chiến trường cách xa nhau chừng ngàn giảm xa lại ở trên không bên trên hạ vân hổ bọn họ không thể không làm ra lựa chọn như vậy xem ra bọn họ giống như có thể mượn công kích dư âm phá hủy thành tường lướt qua trưởng thành nhưng là dư âm giống vậy sẽ đối với ngũ đại hoàng triều liên quân thân thể tạo thành thương thế thậm chí so đại cán bên kia càng thêm nghiêm trọng hai lần trước hai quân giao p h ò n g đã để hạ vân hổ bọn họ phát hiện một chuyện lấy mỗi một ngồi phòng ngự thắp tên làm trung tâm đều có một cỡ nhỏ p h á p trận phòng ngự đại cán binh lính chỉ cần nút ở cái này p h á p trận phòng ngự liền có thể ở một mức độ nào đó chống đỡ cương khí cùng giao thủ dư âm doanh thịnh thoạt nhìn là trong những người này phẫn nộ nhất ở trước mặt chỉ có vương lăng vân thời điểm quắt to một tiếng vương lăng vân cả người quấn vòng quanh màu đen kinh khí doanh thịnh hai tay thành t r ộ n màu đen kinh khí từ từ tạo thành hai con mười phần ngưng thật màu đen l o n g trào sau đó thân thể như như đạn t á o doanh thịnh bằng nhanh nhất tốc độ hướng vương lang vân đâm vào đối mặt nội khung doanh thịnh một bộ đồ đen vương lang vân lộ ra mười phần vững vàng tỉnh táo vương lang vân trường thương quét ngang chém ra một đạo chém ngang c ư ơ n g khí nhưng bị doanh thịnh một móng đuốt chém thành hai đoạn vương lang vân cũng không có sợ hãi đây chỉ là hắn đối doanh thịnh một loại thử dò xét nếu doanh thịnh muốn chủ động phát khởi c ậ chiến kia vương lang vân sẽ phải để cho doanh thịnh biết lấy tay vổ thương là không thể nào vương lăng vân trường thương dâng ngang giống vậy hướng doanh thịnh bay đi hạ vân hổ cùng hoàng phủ hoàn t r â n cũng không có di động mà là tại lý t ĩ n h lý t ĩ n h bọn họ t r u ngay mặt chiến trường thẳng bay về phía bầu trời hoàng phủ hoàn t r â n thật ra là có vũ khí hơn nữa nàng vũ khí so người bình thường đều muốn nhiều chẳng qua là nàng thường ngậy bởi vì không có kẻ địch căn bản không dùng được vũ khí một cây lấy v ạ n năm chấm hết một vì trôi hợp với v ạ n năm hàn thiết vẫn ngọc lưu vân ngân chờ kim loại hiếm cùng k h o n g thạch phối hợp một viên bảy màu dung hòa hạ sen làm trọng yếu nhất n ò n cốt chế tạo đi ra bảy màu dung hòa thương chính là hoàng phủ hoàn chân kiện thứ nhất v đó cũng không phải hoàng phủ hoàn chân sai người chế tạo trích tinh tông thật đúng là không có như vậy chứa bảy màu dung hỏa hạ sen cũng không phải tốt như vậy tìm đây là hoàng phủ hoàn chân ban đầu ở trong thiên ngoại thiên lấy được chẳng qua là hoàng phủ hoàn chân rất ít lấy ra sử dụng ban đầu lần đầu tiên đối chiến hạ vân h ổ thời điểm hoàng phủ hoàn chân không có sử dụng khi đó nàng còn không tính quen thuộc bảy màu dung hỏa thương liền không có sử dụng đang cùng hạ vân h ổ lần đầu tiên giao thủ sau hoàng phủ hoàn chân thêm luyện thư pháp đang muốn triển nàng tu hành thành quả đối mặt ép sát bản thân quanh người hạ vân hồ hoàng phủ hoàn chân x o a y tay phải lại xuất hiện một cây hòa hợp màu sắc ánh sáng màu đỏ gậy gỗ trường thương hoàng phủ hoàn chân tay phải trường thương quét ngang cấp tốc gần người hạ vân hổ h i ệ n nhiên không nghĩ tới hoàng phủ hoàn chân còn ẩn giấu như vậy một tay hạ vân hổ bị hoàng phủ hoàn chân một trường thương quét ngang đi ra ngoài hắn như d i ề u đứt dây bình thường cấp tốc rơi xuống cũng may thời khắc khẩn cấp thắng lại không đến nỗi một cái đập xuống đất hạ vân hổ ngẩm đầu lên hơi hi m ắ t ra xem trên bầu trời cầm trong tay trường thương hoàng phủ hoàn chân hạ vân hổ không nghĩ tới hoàng phủ hoàn chân lớn lên nhanh như vậy hoàng phủ hoàn chân đã từ lần đầu tiên cùng hắn giao thủ hợp đạo cảnh một tầng tr đem so với lần đầu tiên giao thủ hai bên tu vi đã không có quá lớn tranh l ệ n h hạ vân hổ cũng chỉ là hợp đạo cảnh năm tầng trời mà thôi nhưng hạ vân hổ được so hoàng phủ hoàng t r â n lớn thêm không ít lớn hơn một trăm tuổi cái c h ủ loại kia hạ vân hổ cầm trong tay xưa cũ trưởng đao màu đen nhanh chóng bay lên không cùng hoàng phủ hoàng t r â n cách cách xa một dặm hai bên khí thế không ngừng đ ể cao quý vân khởi cùng một lầm trưởng lao chiến đấu biến thành giữ lẫn nhau hai bên ở so đấu chân khí của mình còn có khôi phục tốc độ q u n chín nghĩ cùng lý bạch chiến đấu ngược lại là hai bên t r a n lệch lớn nhất một đôi nhưng tràng diện lại có tới có trở về mười hai cây phi kiếm tạo thành thanh l i ê n kiếm trận lại có tạo hóa thanh l i ê n hỏa gia trì quân chính nghĩ lộ ra mười phần bất đắc dĩ ở chính diện chiến trường chém giết bừng bừng khí thế tiến hành lúc thác thương hoàng triều phương bắc đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn đây là một trận dự mưu gần hai năm khởi nghĩa một bên là chín châu cùng nổi lên khởi nghĩa khăn vàng bên tiên là quần hùng tịnh lập quân khởi nghĩa trương giác cũng không quan t r ị biết thi p h ụ thủy cùng phát cháo lôi cùng tài trợ ta cũng là trương giác sở trường bị hay thác thương hoàng triều phương bắc vốn là còn dư lại không có mấy quân đội ở trương giác trước mặt có cũng như không hơn nữa bí mật huấn luyện khăn vàng còn có phía bắc phương chăm họ tạo thành quân khởi nghĩa phương bắc nhanh chóng thất thủ mấy ngày ngắn ngủi thời gian có nhiều địa thành huyện ở cử xoáy dẫn hạ chiếm lĩnh thành trì thác thương hoàng triều cùng a tu la giáo hợp tác sau này mới bắt lại phương bắc tựa hồ ở trong thời gian rất ngắn sẽ phải đ ổ i chủ pháp hoa tự đối với hai bên khởi nghĩa không n ú c đ í c h hoàn toàn không có muốn để ý tới lần này khởi nghĩa ý tứ thật ở trong thiên thương thành quý tinh bắc cùng tô chiết sớm hơn thời điểm nhận được tin tức này không nghi ngờ chút nào quý tinh bắc mặt dòng giận dữ nhưng là mặt dòng giận dữ sau lại có thể thế nào、đâu. còn chưa phải là được thành, thành thật, thật phái binh trấn áp cũng may là tháp thương hoàng triều trung ương còn có lưu một bộ phận cơ quân trong đó còn có một ít là kỵ binh những kỵ binh này tác dụng càng thiên hướng về nghi trợ đội nhưng là đánh cái khởi nghĩa nông dân quân dư sải bởi vì bọn họ có khôi giác cùng vũ khí trừ phái binh trấn áp quý tinh bắc còn nhất định phải biết vì sao phương bắc đột nhiên sẽ có khởi nghĩa tô chết bản thân là rất rõ ràng phương bắc vốn là tích lũy rất nhiều dân đoán chỉ nói là không có khả năng dẫn bọn họ người mà lần này đột nhiên xuất hiện một ông trời tướng quân t r ư ơ á c còn có bên kia trần thắng cùng n ô quảng đây là nhất khiến tô chết cùng quý tinh bắc nghi ngờ Cái này, Thái bình Đạo còn có một nghìn á i b h sáu mươi lăm làm trái thiên tri trận trương một nghìn sáu mươi lăm làm trái thiên tri trận trừ t h á t thương phương bắc loạn thành một đoàn nguyên bản bình tĩnh dương trạch tựa hồ cũng phải dâng lên rung động a tu la giáo giáo chủ a tô la mang theo hắn trung thành nhất thuộc hạ thẩm thương hải đi tới dương trạch tiến vào dương trạch sau a tô la cùng thẩm thương hải liền cảm nhận được một cô áp chế cảm giác bọn họ bén nhạy cảm giác được chân khí của mình điều động xuất hiện n g ư n g trệ đối với thiên địa lực cảm nhận cũng không bằng di vãng a tô la cùng thẩm thương hải là lần đầu tiên đi tới dương trạch bọn họ không khỏi những mày dương trạch hết thể theo chân bọn họ di v ã n thấy được cũng quá không giống nhau khó trách n g ũ đại hoàng triều ở chính diện chiến trường bị đủ thẩm thương hải cảm thấy mình tìm được nguyên nhân đại cán giống như các phương diện cũng rất mạnh đi tới đại cán cương vực sau a tô la liền trước đó nhắc nhở qua thẩm thương hải đừng gọi hắn giáo chủ vì không làm người khác chú ý a tô la cùng thẩm thương hải cũng không có mang mặt nạ mà là đổi một thân võ giả bình thường quần áo liền tiến vào dương trạch cho dù là bọn họ thay võ giả tầm thường quần áo khí thế của bọn họ hay là làm người ta không cách nào s a o lãng không ít người đem tầm mắt chuyển tới trên người bọn họ a tô la đã rất ít như vậy bị người nhìn chăm chú không khỏi lần nữa như mày có chút không nhịn được muốn động thủ cũng may là thẩm thương hải kéo hắn lại không thể đi tới đại cắn sau này thẩm thương hải cùng a tô la hay là biết một chút đại cắn một ít luật lệ không phải bọn họ có bao nhiêu tuân thủ luật pháp chẳng qua là không muốn bởi vì chạm đến luật lệ mà bị người phát hiện thân phận mà ở trong thành trì chứ lôi đại không được động thủ chính là một cái luật sắt trái với điều này luật lệ tạo thành trọng đại hậu quả võ giả đều chết hết a tô la cùng thẩm thương hải ra tay sẽ không chết nhưng là lục phiến môn cũng sẽ rất nhanh chạy tới chỉ biết rất dễ dàng bại lộ thân phận của bọn họ a tô la cùng thẩm thương hải không biết là bọn họ khi tiến vào đại cán cương vực sau đó không lâu liền đã bị người phát hiện tiến vũ lâu giang hồ phong môi cùng với giả hủ mật thám cũng phát hiện a tô la cùng thẩm thương hải cho nên giả hủ cùng ninh nguyễn a cũng hướng lý thừa trạch báo cáo chuyện này ở nơi này sau a tô la cùng thẩm thương hải động tính một mực tại giả hủ mật thám nắm giữ tùy thời có người hướng giả hủ báo cáo a tô la động tính giả hủ mật thám che giấu vô thị g i ế n giữa nếu như không phải trước hạ biết là rất khó chú ý lấy được a tô la cùng thẩm thương h ả i động tuyến rất rõ ràng một đường về phía tây nam mà tới chạy thẳng tới dương trạch ở ngũ đại hoàng triều liên quân cùng đại cán đại quân ở giao chiến hạ vân hổ bọn họ kéo hoàng phụ hoàng chân thời điểm này a tô la sẽ đến dương trạch nguyên nhân có thể tưởng tượng được lý thừa trạch chỉ có thể muốn lấy được ám sát bản thân dương trạch vừa không có cất dấu cái gì tốt báu vật nếu như cứng rắn muốn tính vậy cựu châu đỉnh tính một nhưng cựu châu đỉnh liền có c h í cái a tô la liền xem như muốn tới cướp lấy cựu châu đình đổi chỗ khác là được nhưng không thể không nói đưa vào dương trạch xã tắc đỉnh s á t thực c ử u đ ỉ n h trong khá mạnh cái đó bởi vì xã tắc đỉnh cùng đại cán quốc lực móc đ ố i xã tắc xã tắc giang sơn xã tắc a tô la cùng thẩm thương hải cảm nhận được c áp chế chính là lấy xã tắc đỉnh là trận nhãn bố trí đi ra làm trái thiên tri trận làm trái thiên tri trận cùng lấy màn ngày trận bàn là trận nhãn màn thiên tri trận có dị khúc đồng công c h i diệu trận pháp này là do ra cắt lượng cùng biên thiên cương cùng nhau bày tác dụng là áp chế chân khí trong cơ thể điều động áp chế đối với thiên địa lực cảm nhận hơn nữa càng muốn muốn điều động bị áp chế càng mạnh cái này làm trái thiên tri trận bình thường cũng không cần một mực mở ra là bởi vì a tô la cùng thẩm thương hải đến rồi mới khởi động làm trái thiên tri trận một cái khác trận nhãn thời là ở quan tinh lâu bên trên tô tụng vận tải đường thủy nghi tượng đài lý thừa trạch cũng không tính ở dương trạch giết chết a tô la như vậy phá hư quá nghiêm trọng không đáng hơn nữa lúc này vừa lúc là hoàng p h ụ hoàn chân bọn họ cùng quân chín nghị bốn người giao thủ thời điểm dù là muốn săn thú a tô la cũng không có cách nào đem chiến lược mạnh mẽ nhất tập trung lại rất có thể để cho a tô la chạy mất vì a tô la chạy mất là một món chuyện rất phiền phức có thủ tất báo a tô la sẽ thành trong bóng tối con chuột dù là lý thừa trạch không sợ a tô la cũng không phải là tất cả mọi người cũng không sợ a tô la phản hư cảnh trở xuống đối mặt a tô la bình thường không có quá lớn xác suất có thể chạy trốn trừ phi a tô la khinh x u ấ t lý thừa trạch để cho tô tụng đem làm trái thiên c h i trận mở ra mục đích đúng là vì để cho a tô la biết khó mà lui hơn nữa chỉ cần làm trái thiên c h i trận một mực tồn tại a tô la liền sẽ không còn có ở dương trạch á m sát lý thừa trạch ý tưởng a tô la là nhất định phải giết a tô la là chân chính ma giáo suy nghĩ hãn không riêng là làm nhiều việc、ác. làm việc càng là vì mong muốn b ị càng k h ỏ i nói trên người hắn còn có nửa đoá vô ngần thánh hỏa mong muốn từ trên thân người k h á c cướp đi thiên địa ngọn lửa hay là rất khó nhưng nếu như là nửa đoá vô ngần thánh hỏa cũng không khó khăn bởi vì vô ngần thánh hỏa giữa sẽ lẫn nhau căn bớt ý muốn biến trở về đầy đủ vô ngần thánh hỏa nếu như atola cứ là muốn mạo hiểm làm trái thiên tri trận áp chế ở dương trạch ám sát lý thừa trạch cũng không có sao lý thừa trạch bên người cựu vĩ yêu hồ cũng không phải là bài trí cựu vĩ yêu hồ đã là hợp đạo cảnh tám tầng trời đánh cái hợp đạo cảnh bậy tầng trời atola dù là không thể chiến thắng. ít nhất cũng sẽ không thua lý thừa trạch bây giờ cũng là phản hư cảnh hai tầng trời tuyệt đối không phải mặc cho a tô la nắm tồn tại ít nhất a tô la tuyệt đối không cách nào dùng khí thế của hắn hoặc tinh thần cố gắng khoảng cách xa đem lý thừa trạch giết chết a tô la rốt cuộc có thể hay không đối cứng làm trái thiên tri trận tới ám sát lý thừa trạch vẫn chưa biết được thiên cung giang dọc tuyến chiến đấu vẫn còn tiếp tục quý vân khởi tấn công giống như làn sóng bình thường một làn sóng tiếp theo một làn sóng một làn sóng càng so một làn sóng cao một làn sóng càng so một làn sóng mạnh quý vân khởi cùng một lâm trưởng lao chiến đấu ở thiên cung giang ở vào bờ bắc một cái nhánh sông b bọn họ đã không ở trên không giao chiến mà là đem chiến trường kéo đến trên mặt đất hai bên cách thiên cung giang nhánh sông đấu pháp quý vân khởi phất tay áo k h o á t tay thiên cung giang nhánh sông nước sông tựa như vòi dòng nước bình thường hướng một lâm trưởng lao m à tới h ã y theo quý vân khởi mỗi một lần phất tay một đạo hai đạo ba đạo chín đạo vòi dòng nước số lượng ở càng đ ổ i càng nhiều lại vòi dòng nước công kích càng ngày càng đ i ề u toàn cuối cùng thậm chí từ tám cái phương hướng hướng một lâm trưởng lao đánh tới mà một lâm trưởng lao chủ yếu một tay mặc cho ngươi tán mặt sông tới ta tự sừng sững bất động một lâm trưởng lao đứng ở đại địa trên Đại địa nhưng h bước vào hợp đạo cảnh sau này ánh mắt có nhìn hay không nhìn thấy không phải vấn đề mấu chốt nhất có thể dùng thân thể cảm giác thiên địa lực lượng thay đổi quý vân khởi dưới chân đột nhiên chấn động thực vật căn hệ phóng lên cao đem quý vân khởi vây khốn dưới chân t r ô n g gai trở nên như thương nhọn bình thường hướng hắn đ â m bảo t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi sáu chém thanh long vạn vật đều có thể chém t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi sáu chém thanh long vạn vật đều có thể chém một lâm trưởng lao công kích mặc dù quý vân khởi có chút dự liệu nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà lại nhanh chóng như vậy quý vân khởi phất tay chém ra một đạo c ư ơ n g khí đem trói chặt lại bản thân thực vật căn hệ chặt đứt mà một lâm trưởng lao lực công kích xác thực không phải rất mạnh t r ô n g gai r ừ n g dẫm xác thực không có thể đột phá quý vân khởi cơm khí phòng ngự lý mạch cùng quân chín nghĩ chiến đấu cũng giống như thần tiên đấu pháp lấy mười hai thanh phi kiếm tạo thành thanh liên kiếm trận. khiến quân chính nghĩ khổ không thể tả quân chính nghĩ cũng không có giường nào siêu mẫu tu vi của hắn là hợp đạo cảnh s á u tầng trời một mực bị lao thiên sư t r ư ờ n g sư diễn ép một con trước quân chính nghĩ cùng già long thụ tôn giả một mực tại sàn sàn với nhau hai bên cũng không làm gì được đối phương quân chính nghĩ không phá được đợt xưng nhân tộc phòng ngự mạnh nhất già long thụ tôn giả phòng ngự nhưng già long thụ tôn giả cũng không có cách nào đối quân chính nghĩ tạo thành quá lớn thương hại nhưng bây giờ cũng không vậy già long thụ tôn giả tự chế một môn công pháp có thể cực đại bùng nỗ lực công kích của chính mình quân c h í n nghĩ bây giờ cũng đánh không lại có nửa đó vô ngẩn thánh hỏa、Atola. chẳng qua là quân chín nghĩ thật sự là không nghĩ tới hắn liên đột phá đến hợp đạo cảnh không lâu lý bạch không ngờ cũng không có cách nào đột phá mặc dù lý bạch mới vừa đột phá đến hợp đạo cảnh thế nhưng là nhiều nhân tố kéo gần lại hắn cùng quân chín nghĩ tu v i t r ê n lệch đầu tiên là thanh l i ê n thập nhị kiếm trận mười hai trôi thấp nhất là tuyệt thế thần binh phi kiếm lại hợp với đã che giấu nhập không trung thanh l i ê n kiếm trận đồ lý bạch mười hai thanh phi kiếm ở thanh l i ê n kiếm trận đồ t r o n g có thể trong nháy mắt che giấu lại trong nháy mắt xuất hiện chỉ riêng một điểm này sẽ để cho quân chín nghĩ trước sau đều khó khăn nếu như không phải hợp đạo cảnh có thể từ quanh người thiên địa lực lượng chấn động nhận ra được là phi kiếm từ nơi nào tấn công quân chính nghĩ đoan t r ư ờ n g bây giờ quần áo đều không thừa hạn tiếp theo là lý bạch lấy được tạo hóa thanh liên hỏa tạo hóa thanh liên hỏa là sinh cơ ngọn lửa tạo hóa thanh liên hỏa cực đại trợ giúp lý bạch kéo gần lại cùng quân chính nghĩ tu vi tranh l ệ n h liên tục không ngừng vì hắn bổ sung chân khí còn có chính là lý bạch đột phá đến hợp đạo cảnh lúc h i ệ u thải t h â n lộc cùng một lầm trưởng lao trưởng lao cho hắn một tia đạo bẩn cái này tia đạo bẩn bị lý bạch dung nhập vào lĩnh vực của mình bên trong hơn nữa còn có thể phối hợp thanh liên kiếm trận đồ sử dụng. lý b ạ c h lĩnh vực làm kiếm vực là vị sinh cơ kiếm mười hai thanh phi kiếm chẳng qua là tầng thứ nhất ở lý b ạ c h cùng nổi lên kiếm chỉ sau che giấu với trận đồ trong mười hai phi kiếm đột nhiên biến thành hai mươi b ố trôi phi kiếm số lượng đột nhiên gấp bội khiến quân c h í n nghĩ b ộ i vàng không kịp chuẩn bị cũng may quân c h í n nghĩ thân trải t r o n g trận ở thời khắc nguy cơ lấy cương khí chống đỡ trong suốt cương khí đem hai mươi b ố thanh phi kiếm ngăn ở cương khí lồng phòng ngự ra không phải tiến thêm ở cái này thời khắc quân c h í n nghĩ hợp đạo cảnh sáu tầng trời tu vi hiện lộ ra ưu thế thấy thế công không có kết quả lý mạch cũng không có nản lòng lý bạch tay phải phẩy tay háo một cái hai mươi b ố thanh phi kiếm lần nữa che giấu với trận đồ trong sau đó tại sau lưng lý bạch tạo thành một cái vòng tròn thuận kim chỉ giờ xoay tròn q u n chín n g h i hiếp lại lên ánh mắt hắn không có thể phát hiện cho ra cái này hai mươi b ố thanh phi kiếm trong k i u mười hai trôi là thật kiếm lý bạch đột nhiên cười nói ai nói cho ngươi ta chỉ có thể có mười hai thanh kiếm lý bạch vừa dứt lời một thanh trường kiếm màu xanh tiêu đốt ngọn lửa màu xanh ngọn lửa bên trên mơ hồ hiện ra thanh long bóng dáng đây là lý bạch thứ mười ba thanh kiếm kiếm tên chém thanh long bởi vì kiếm này thật đã từng chém qua thanh long đây cũng là lý bạch tại vạn kiếm các bên trong thu hoạch cũng là lý bạch ở thiên ngoại thiên trong đạt được chín chuôi trong kiếm mạnh nhất một thanh bởi vì chém thanh long là vạn kiếm các các chủ b ộ kiếm vạn kiếm các trong vạn kiếm đứng đầu chém thanh long trường kiếm nào khác thấy chém thanh long đều muốn thần phục may là quân chín nghĩ không hề sử kiếm không phải chống lại lý bạch hắn giống như là tự đoạn một cánh tay nhưng là không có dự liệu được từ bầu trời tới một kiếm hãy để cho quân chín nghĩ bị thương quân chín nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới xem ra rất có thể là đại cản bốn bị hợp đạo cảnh tương đối yếu hơn lý bạch không ngờ để cho hắn bị thương mới vừa rồi quân chín nghĩ ý nghĩ đầu tiên tiếp tục dùng cơ ư n g khí phòng ngự chém thanh long liền có thể nhưng lúc đó hắn dự cảm đột nhiên đến rồi quân chín nghĩ có một loại trực giác không thể ngăn quân chín nghĩ lựa chọn tin tưởng phần này trực giác nhưng vẫn là muộn một bước chém thanh long trực tiếp đột phá quân chín nghĩ cơ ư n g khí phòng ngự cắt đả thương bờ vai của hắn đây là quân chín nghĩ phản ứng kịp thời nếu là chê nữa điểm chém thanh long chính là chạy chém đầu đi mặc dù không có có thể lấy được mong muốn thành quả nhưng lý bạch cũng không có nản lòng bước vào hợp đạo cảnh sau này lý bạch rất rõ ràng hợp đạo cảnh liền kế hoạch có bao khó giết chỉ cần lý bạch quá chu tâm cảm thụ quanh người biến hóa không bắt buộc chiến thắng đối thủ tuyệt đối đủ tự vệ còn có c ư ơ n g khí lồng phòng ngự là một đạo phòng tuyến cuối cùng nếu là giống như g i ả long thụ tôn giả như vậy tu hành bất động minh vương công cùng kim cương lưu ly li thân thì càng khó g i ế t muốn nhìn đối thủ g i ả long thụ tôn giả đứng ở quân c h í n nghị trước mặt để cho hắn truy bản thân quân c h í n nghị cũng không nhất định đánh chết hắn quân c h í n nghị trầm giọng nói vì sao chém thanh long dễ dàng đột phá quân c h í n nghị cơm khí phòng ngự thật giống như không có bị bất kỳ trở ngại nào cái này khiến quân c h í n nghĩ chăm muối không hiểu lý b ạ c h lắc đầu một cái cười nói ta không có cần thiết nói cho ngươi lý b ạ c h nhìn ra được quân chính nghĩ bây giờ là tính toán chỉ hoãn một ít thời gian khôi phục thương thế hơn nữa nhìn một chút có thể hay không từ trong miệng mình cho ra chém thanh long tình báo trên thực tế đây chính là chém thanh long đặc tính cộng thêm tạo hóa thanh liên h ỏ a trợ giúp mà thôi chém thanh long là một thanh đã từng tiên khí bây giờ thiên thần minh v n b ậ t đều có thể chém chính là nó đặc tính chém thanh long cũng không phải là bởi vì bị phá hư mà xuống làm thiên thần minh mà là trung châu bốn bậc hoàn cảnh bây giờ không đủ để phát huy toàn bộ nó vi năng nếu là trung châu bốn bực lần nữa có người có thể đột phá đến siêu thoát ba cảnh như vậy chém thanh long cũng có thể lần nữa hấp thu thiên địa linh khí trở lại tiên h khí võ giả cương khí phòng ngự thanh long lân giáp ở chém thanh long trước mặt đều là giấy gián vậy đều có thể chém dĩ nhiên vậy cần ở chém thanh long tột cùng thời kỳ bây giờ chém thanh long bởi vì một đoạn thời gian rất dài không thể lấy được thiên địa linh khí tư dưỡng tạm thời xuống làm thiên thần binh nhưng cho dù là thiên thần binh đối quân c h í nghĩ n cũng là hàng duy đạo kích đi theo lý bạch nhập thế thanh liên thanh hà thanh mai thanh liên bột kiếm ở lý bạch đột phá đến hợp đạo cảnh thời v ậ y giải phong đến địa thần m i n h lần sau phải có điều đột phá ít nhất phải chờ đến lý bạch bước vào siêu thoát ba cảnh cho nên trước mắt thiên thần m i n h chém thanh long là lý bạch không nghi ngờ chút nào mạnh nhất kiếm mặc dù bị lý bạch đạt thương nhưng là quân chín nghĩ đang cười ngược lại không phải là cái gì một liếm đôi môi ngươi rất không sai ta đã rất lâu không có bị thương kỳ quái lên tiếng chẳng qua là quân chín nghĩ coi trọng chém thanh long mặc dù quân chín nghĩ không sử dụng kiếm nhưng nếu là có thể có được chém thanh long hơn nữa học tập ngự kiếm thuật cùng kiếm thuật quân chín nghĩ sức chiến đấu lập tức liền có thể có một chất tăng lên dù sao đã từng tiền khí trong chiến đấu quá biến thái bây giờ quân chín nghĩ chỉ muốn nói lấy ra đi ngươi quân chín nghĩ khí thế đột nhiên tăng gọn chương một n h ì thí võ đế kế hoạch chương 1067, g h ì thí võ đế kế hoạch thiên cung giang ở quân chín nghĩ cùng lý b ạ c h chiến đấu gây cấn thời điểm nhằm vào t h á t thương võ đế quý vân khởi một trận hành động chính thức kéo ra căn cứ yên vũ lâu đối quý vân khởi d i vãng làm việc phán đoán quý vân khởi ở đã hợp đạo cảnh trong ba người là tương đối nhất tham sống sợ chết một cái tia quân chín nghi cùng hạ vân hồ thì càng thêm cứng cỏi một ít q u ý、Ví、vân khởi thích chọn trái n g m ề m bót ở một lâm trưởng lão sau khi xuất hiện q u ý vân khởi lựa chọn xem ra thủ đoạn công kích nhất không nhiều một lâm trưởng lão là có rất lớn s á t suất trên thực tế một lâm trưởng lão thủ đoạn công kích cũng không í t chẳng qua là hắn tính tình tương đối ôn hòa thích nói d ẫ n một lâm trưởng lão cũng không thích cùng người giao thủ cho nên hắn ra tay thời điểm cũng tương đối nhẹ chỉ biết lộ ra một lâm trưởng lão thủ đoạn công kích thiếu lực công kích không mạnh một lâm trưởng lão cũng là có tính khí bị người làm thành trái ngầm cho dù là một lâm trưởng lão cũng sẽ cảm thấy có chút không cắm lòng đúng như ninh nguyện na đoán quý vân khởi ở lựa chọn được dưới tình huống quả nhiên lựa chọn một lâm trưởng lão bởi vì ở quý vân khởi đang quy hoạch nếu như hắn cùng một lâm trưởng lao chiến đấu hắn cũng sẽ không bị thương mà quân chín nghĩ là hợp đạo cảnh sáu t ầ m trời nếu như hắn đi chống lại lý bạch vậy nên có thể từ lý bạch bên kia đột phá quý vân khởi là nghĩ như vậy quân chín nghĩ chủ tính lần hành động này cũng không phải là muốn nói phải đem vương lang vân hoặc là hoàng phủ hoàn chân bọn họ giết chết quân chín nghĩ chỉ yêu cầu làm hết sức đem đối thủ bước đến cực hạn bức bách hạc vũ lữ bố cùng triệu vân đi ra chỉ cần có thể xác nhận hạng vũ lữ bố cùng triệu vân bọn họ tu vi bây giờ sau liền có thể rút lui dĩ nhiên nếu như có thể ở chính diện giao phong trong lấy được thắng lợi cũng là một món chuyện không tồi nhưng là t r à n g diện cũng không có như q u â n chín nghĩ bọn họ suy nghĩ vậy ở bốn tổ đối thủ bên trong chỉ có quý vân khởi cùng một lâm trưởng lão ngang tài ngang sức vương lăng vân đối mặt doanh thịnh chiếm cứ thượng phong bởi vì doanh thịnh mạnh bản thân liền là dựa vào thân sắc cường độ cùng đối trên tay đối kháng nhưng vương lăng vân trong tay có trưởng thương chỉ cần là gần người tác chiến một tấc dài một tấc mạnh chân lý liền sẽ không cải biến h ú n g chi vương lăng vân thương pháp trải qua cùng triệu vân dương tái hưng cao sủng đám người so tài thương pháp có một tăng lên dĩ vãng vương lăng vân thương pháp chủ yếu một đại khai đại hợp hiện tại hắn thương pháp ở đại khai đại hợp cơ sở bên trên nhiều một chút kỹ xảo cùng điều toàn cái này để cho đối vương lăng vân vẫn bậy dừng lại lúc trước nhận biết danh o thịnh hoàn toàn không có dự liệu được ở tu vi sắp xỉ dưới tình huống vũ khí ưu thế cộng thêm vương lăng vân tiến bộ để cho hắn đang đối mặt danh thịnh thời điểm chiếm cứ thượng phong h o à n phủ hoàn chân thời là lấy một cây bảy màu dung hòa thường đánh hạ vân hổ một ứng phó không k ị h o à n phủ hoàn chân cùng hạ vân hổ tu vi cũng không khác mấy. hoàng phủ hoàn chân giảng cứu một được thế không tha người thừa thắng sông lên ở nàng lợi dụng trường thương đánh hạ vân hổ một ứng phó không kịp sau này điên cuồng bên trên mặt mũi hơn nữa hạ vân hổ đột nhiên có chút cảm giác hoàng phủ hoàn chân tâm cảnh t ự a hồ so sánh trước có như vậy một k i a biến hóa cùng mười chín năm trước không giống mấy hạ vân hổ cảm giác đúng là đối mặc dù hoàng phủ hoàn chân không có đem hoàng phủ ra hoàn toàn tiêu diện nhưng là nàng đã trộm được hoàng phủ mật cùng hoàng phủ duy minh cái này hoàng phủ ra nhất hai cái nhân vật mấu chốt bây giờ hoàng phủ mận cùng hoàng phủ duy minh đang tiếp t h ụ lai tuấn thần kiểu mới giáo dục chuẩn bị trở về lò đúc lại thay đổi triệt đ ể lần nữa đầu thai l à người hoàng phủ gia thiếu trọng yếu nhất hai cái nhân vật kia giới tiêu diệt danh giới đã không xa cho dù là hoàng phủ hoàn chân sau không đi đối hoàng phủ gia làm những gì hoàng phủ gia đoán chừng đều là không đánh nổi bởi vì đại cán nhật báo ngày mai sắp đăng hoàng phủ gia thai tiếng hoàng phủ gia đem bị đóng ở xỉ nục trụ bên trên hơn nữa chuyện này cũng sẽ để cho yên vũ lâu phát ở tập s a n trong chuyến khắp trung châu b ố ngực để cho hoàng phủ gia hoàn toàn lửa một thanh không nghi ngờ chút nào hoàng phủ gia như vậy sẽ dẫn tới quần tình công vẫn nhất là bọn họ cùng bách hoa hoàng thất lang b á i vi gian gieo họa nhiều như vậy nữ tử hoàng phủ hoàng chân cũng không cần bản thân đi đem hoàng phủ gia cấp tiêu diệt còn lại sẽ có đông được chính nghĩa nhân sĩ đi làm loại chuyện như vậy t ỷ như vũ lâm minh minh chủ trần thanh y d ĩ thanh long tự huệ không đại sư kỳ thực hoàng phủ gia bí mật ở một ít thượng tầng nhân sĩ trong cũng không tính bí mật gì hay là có người biết nhưng là ngại vì bách hoa hoàng thất cùng hoàng phủ gia quan hệ không ít ứng viên chọn lẫn cũng không có vạch trần chuyện này dù sao đối thủ là cả một cái hoàng triều hơn nữa sau lưng hay là ngũ đại hoàng triều nếu như không có bất kỳ chứng cớ nào vậy bọn họ không có cách nào tùy tiện hành động nhưng c á i này cũng không hề đại biểu bọn họ công nhận hoàng phủ ra chuyện làm dù sao đây là cầm nữ tử tính mạng còn có một chút có thiên phú nữ tử xem như đánh đổi mà đại cán nhật báo cùng với yên vũ lâu tập s à n đem chuyện này trực tiếp cấp tiết lộ đi ra sau này hoàng phủ ra hai tiếng liền không lấn át được mà hoàng phủ mật cùng hoàng phủ duy minh lại trùng hợp vào lúc này cũng phi thường không hợp thời chết rồi hoàng phủ ra còn dư lại một vị nhập đạo cảnh nhưng vị này nhập đạo cảnh tuyệt đối không cách nào ngăn trở quần tình công vẫn chính đạo nhân sĩ hoàng phủ hoàn g chân trước xác thực có nghĩ qua để cho người của hoàng phủ gia cũng đi lai tuấn thần nơi đó tiếp nhận hình phạt nhưng sau đó suy nghĩ một chút lai tuấn thần quá kinh khủng cũng không phải nói hoàng phủ gia tất cả mọi người cũng như vậy đ á n g chết thậm chí hoàng phủ gia trong nữ tử cũng là người bị hại bởi vì các nàng gả vào bách hoa hoàng thất sau có ít người cũng gặp chính là giống vậy lãnh hộ cho nên hoàng phủ hoàn g chân lựa chọn để cho đông đực chính đạo nhân sĩ đi trừng phạt hoàng phủ gia về phần mình đối thủ hạ vân h ổ hoàng phủ h o à n g p h â n cũng không phải hẳn hắn, nhưng hắn là đại cán phát triển ngắn trở chỉ cần có cơ hội hoàng hoàng phủ hoàng chân thế công càng ngày càng mãnh liệt nàng bảy màu dung hỏa đ ẹ p để cho hạ vân h ổ trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không được hoàng vừa thế công như vậy mãnh liệt còn có một nguyên nhân khác nàng muốn cho hạ vân h ổ không phân thân ra được hơn nữa không dành đi chú ý những người khác như vậy một lâm trưởng lão cùng ra cắt lượng kế hoạch của bọn họ mới có thể có thể thuận lợi tiến hành lý b ạ c h cũng giống như thế cho nên hắn cũng là vừa lên tới liền sử dụng mười hai phi kiếm lại t h ế ra chém thanh long đối quân chín nghị phát khởi công k í c h mãnh liệt nếu như một lâm trưởng lão có thể cắm rễ ở trên mặt đất chân khí của hắn liền đánh đồng với liên tục không ngừng bởi vì một lâm trưởng lão có thể từ k h ắ p mặt đất hấp thu linh khí nhanh chóng bổ sung ở đại địa trên một lâm trưởng lão là bất bại bởi vì một lâm trưởng lão cùng quý vân khởi chiến đấu bị kéo ở đại địa trên kế hoạch của bọn họ liền có thể thuận lợi áp dụng nguyên bản quý vân khởi là có tính toán đem chiến trường kéo đến trời cao nhưng là một lâm trưởng lão vậy mà không để ý tới hắn ở một lâm trưởng lão cùng quý vân khởi đấu pháp thời điểm có nhiều người tham gia tràng n à y hành động ra cất lượng viên thiên cương bằng nhanh nhất tốc độ bố trí màn thiên tri trận hơn nữa đem màn ngày trận bản cấp mở ra cùng lúc đó một lâm trưởng lão trong nháy mắt bùng nổ nô lên dây mây đem quý vân khởi cùng một lâm trưởng lão cái bọc ở trong đó bao thành một người nửa vòng tròn t r ư ơ n g một n m à n thiên tri trận săn bắn quý vân khởi t r ư ờ n g 1068, m à n thiên tri trận săn bắn quý vân khởi một lâm trưởng lão chiêu này điên cùng thực vật trong nháy mắt đem bản thân cùng quý vân khởi cái bọc ở trong đó thậm chí thiên cung giang nhánh sông nước sông trong thời gian ngắn đều bị dây mây cấp cả lại ở ra cắt lửa ấn xuống màn ngày trận bàn trong nháy mắt một trong suốt nửa vòng tròn màn hào quang bao phủ ở một lâm trưởng lão dùng dây mây cùng trông gai gói lại màu xanh lá viên cầu bên trên quý vân khởi con người đột nhiên co dù lại bởi vì hắn m é n nhẹ nhận ra được cảnh giới của mình đang nhanh chóng rơi xuống càng khủng bố hơn chính là hắn bên người lại còn nhô ra mấy người ở một lâm t r ư ở n g lão bật hết hỏa lực thời điểm che giấu ở trong bóng tối lưu bố hạ vũ thiết n h ấ n quý triệu vân vũ văn thành đô cao sủng cùng nhiệm m ẫ n tất cả đều xuất hiện còn có đang bố trí màn thiên tri trận ra cắt lượng cùng viên tiên cương cũng gia nhập lần chiến đấu này đại c á n ở chính diện trên chiến trường theo sông m à thủ đại tướng lãnh sức chiến đấu có thể đối ngũ đại hoàng triệu liên quân tướng lãnh tạo thành nghĩnh hơn nữa ngũ đại hoàng triều liên quân quân tình truyền lại tốc độ kém xa t í t t ắ p có phong hỏa lệnh đại cán ở một lâm trưởng lão đem chiến trường kéo đến mặt đất sau này ở ra cát lượng cùng viên thiên cương bố trí màn thiên tri trận thời điểm giả hữu liền liên lạc nhiều vị tướng dẫn nhanh chóng ở thiên cung giang nhánh sông hội hợp ngay mặt trên chiến trường tướng lãnh cũng không lo được mình nơi nào còn có thời gian đi chú ý thiếu ai hơn nữa ngay mặt trên chiến trường lộ diện chỉ huy vẫn là vi duệ vệ thanh lý tĩnh tô địa ư ơ n g nhạc phi thích kế quang đá người thiếu một hai vị võ tướng không có quá nhiều người để ý về phần h ạ n vũ lữ bố cùng triệu vân tử vừa mới bắt đầu cũng không ở chính diện trên chiến trường quân chính nghĩ bọn họ lần hành động này vốn chính là vì đem triệu vân bọn họ ép ra ngoài triệu vân bọn họ đúng là đi ra nhưng không phải là bị bức mà là đã sớm chọn xong đối đại c á n mà nói nếu b à n về giết người đối đại c á n có giá trị nhất không thể nghi ngờ là võ đế quý vân khởi chỉ cần có thể đem quý vân khởi giết đi phía sau muốn lấy nam b ự c tựa như cùng lấy đồ trong túi nhất là bây giờ thác thương phương bắc có gần hai mươi châu ở bùng nổ nội loạn số lượng này chỉ biết tiếp tục lên cao bọn họ chiếm lĩnh thành huyện sau một đường hướng phía nam đầy tới lại càng ngày càng nhiều gặp chèn ép trăm họ từ từ gia nhập hai đường quân khởi nghĩa tạo thành liệu nguyên thế nhanh chóng c u ố n qua phương bắc hơn nữa hướng nam đẩy tới trừ phi thác thương hoàng triều quân đội có thể đem trương giác ba huynh đệ cùng trần thắng nô quảng hai chi quân khởi nghĩa đánh bại bây giờ thác thương hoàng triều là phía sau cháy nếu như có thể ở nơi này dưới tình huống đem võ đế quý vân khởi rết đi vũ đ ạ i hoàng triều liên quân tất tán thác thương hoàng triều ắt sẽ tiêu diệt mà nam vực cũng ắt sẽ bị đại cán n h i t thống một lâm trưởng lao chống lại quý vân khởi chỉ có thể nói là cái sát xuất lớn sự kiện căn cứ vào quý vân khởi tính cách làm g i suy đo nếu như quý vân khởi đầu góc động kinh phải đi đánh lý bạch cũng không phải là không thể được cho nên lúc đó chọn lựa mục tiêu chỉ nói là một lâm trưởng lao đối thủ mà không phải nhất định là quý vân khởi nói đơn giản một lâm trưởng lao đánh ai vậy thì lấy ai là mục tiêu bất quá nếu như là quân chín nghĩ vậy cái kế hoạch này có thể rất khó đạt thành may mắn chính là quý vân khởi vẫn không có thay đổi cuối cùng hắn lựa chọn một lâm trưởng lão cũng bị một lâm trưởng lao đem chiến trường kéo tới thiên cung giang nhánh sông nam bất bờ lây l ư ợ n quý vân khởi một trận săn giết sắp bắt đầu hợp đạo cảnh phi thường khó giết nhưng nếu như không phải hợp đạo cảnh vậy thì không thể so sánh nổi ở màn tiên tri trong trận võ giả có thể điều động tiên địa lực lượng sẽ bị áp chế đến cực hạng tu vi cũng sẽ bị áp chế đến tiên nhân hợp nhất cảnh vấn đề duy nhất là màn tiên tri trận là cái địch ta chẳng phân biệt được trận pháp lữ bố tu vi của bọn họ cũng tương tự sẽ bị áp chế đã đột phá đến hợp đạo cảnh hạng vũ lữ bố cùng triệu vân cảnh giới cũng ở đây nhanh chóng rơi xuống tu vi của bọn họ đã rơi xuống đến nhập đạo cảnh sắp rơi xuống đến tiên nhân hợp nhất cảnh màn tiên tri trận cuối cùng có thể đạt thành hiệu quả là đem võ giả có thể điều động tiên địa lực lượng áp chế đến tiên nhân hợp nhất cảnh cực h ạ n nhất mà ngày trận bàn là thiên ngoại tiên h trong sản vật coi như là đã từng bắt chu vương triều cơ duyên đ o ạ t được đại gia cũng đến thiên nhân hợp nhất cảnh sau này một lâm trưởng l ã o ưu thế liền thể hiện đi ra một lâm trưởng l ã o trên đùi xuất hiện t r o n g gai hơn nữa nhanh chóng cắm r ễ ngồi trên mặt đất liên tục không ngừng địa từ khắp mặt đất hấp thu thiên địa linh khí bổ sung phải nhanh ta bây giờ không kiên trì được bao lâu đánh không lại quý vân khởi còn có thể chạy cho nên dùng một lâm trưởng lão cây r i i giáng lâm đem chiến trường hạn chế lại là rất cần thiết bây giờ sức chiến đấu xuất hiện như chuyện nguyên bản hợp đạo cảnh bốn tầng trời vo đế quý vân khởi cũng rơi xuống đến thiên nhân hợp nhất cảnh quý vân khởi có thể điều động thiên địa lực lượng thậm chí còn không bằng hắn ban sơ nhất đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm mà đại cán bên này một lâm trưởng lao muốn toàn lực duy trì cây giới tướng lãnh không có cách nào nhúng tay mà ra c á t lượng cùng viên thiên cương muốn cùng nhau cách làm một người che giấu thiên cơ một người lấy sương mù d à y đặc bao t r ù m cây giới chiến trường còn lại lữ bố hạng vũ cùng triệu vân bảy người chính là đối phó quý vân khởi chủ lực lữ bố cất cao giọng nói không bao lâu lữ bố vừa dứt lời liền đã thần ma hóa cũng trước tiên đối quý vân khởi phát động tấn công lữ bố đã từng bị bắt chu võ vương dùng màn thiên tri trận tính v á n qua lúc ấy xuất động suốt mười ba người vây giết hắn kết quả mười ba người tất cả đều bị lữ bố cấp phản s á t lữ bố là hiểu rõ nhất màn thiên tri trận không hề ảnh hưởng hắn thần ma hóa giai đoạn thứ nhất lữ bố ra hóa thành màu đỏ trên da dâng lên v à n đen quanh thân còn bao phủ một tầng mỏng manh xương m ù đen quý vân khởi rất lâu chưa từng có loại này cảm giác vô lực chung quanh bị t r ồ n g gai bao phủ xem ra tối t ă m không mặt trời bốn phía đàn sói rình rập mỗi người cũng muốn giết hắn hạ vũ bọn họ cũng rất rõ ràng đây là cơ hội tốt nhất lần sau mong muốn dựa vào màn ngày trận bàn đem quý vân khởi vây khốn sẽ rất khó nếu là bị quý vân khởi trốn màn ngày trận bàn cùng màn thiên tri trận cũng sẽ bị ngũ đại hoàng triều liên quân biết được cứ như vậy sau mong muốn dựa vào màn thiên tri trận tiếp tục vây giết hạ vân hồ bọn họ liền không khác nào nói mơ giữa ban ngày cho dù là tu vi rơi xuống đến thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng tu luyện thân sắc công pháp phòng ngự phải không biến rất đáng tiếc quý vân khởi cũng không có tu hành như vậy công pháp vào giờ khắc này liền bại lộ vấn đề ngũ đại hoàng triều hai đại đạo môn cùng tam đại phật môn người mạnh nhất trong chỉ có lao thiên sư còn có tam đại phật môn người có tu luyện thân s á c công pháp bất quá lao thiên sư thân s á c công pháp cũng không phải là hoàn toàn luyện thể là tu hành ngũ lôi chính pháp lúc luyện thành dĩ nhiên tu luyện được người tốt nhất muốn thuộc pháp hoa tự giả long thụ tôn giả cho nên hắn là làm chi không thẹn phòng ngự mạnh nhất lữ bố hạ vũ vũ văn thành đô những người này đều là có tu hành thân s á c công pháp mà triệu vân lấy được bạch long truyền thừa trời sinh thể phép liền so những người khác còn mạnh hơn nhiều bảy người sử dụng binh khí dài người vây giết quý vân khởi một người nhiều lắm cho nên t i ế t nhân quý cũng không có tiến lên t i ế t nhân quý ở phía xa lấy ra bản thân kỳ lần cùng dương cung lắp tên nhắm ngay xúc thế đại phát t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi chín võ đế quý vân khởi chết t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi chín võ đế quý vân khởi chết lần này đi theo nam hải cùng hạ vân hổ giao thủ cũng không giống nhau khi đó lữ bố cùng triệu vân là đánh phụ trợ mà lần này đối mặt võ đế quý vân khởi lữ bố cùng triệu vân là chủ lực thu phát một đạo hồng quang lướt qua phản p h ấ t xuyên biệt thời gian cùng không gian một vết thương liền xuất hiện ở quý vân khởi s ừ n phải h ạ thương thế xem rất bình thường nhưng ma khi đã ở xâm nhập quý vân khởi thương thế hơn nữa thấm bảo quý vân khởi mặc dù không có tu hành thân s ắ c công pháp nhưng là có thể đột phá đến hợp đạo cảnh thân thể của hắn cùng người bình thường đã có rất lớn khác biệt nếu như là một chân chính t i ê n nhân hợp nhất cảnh kể đến lữ bố lần này tuyệt đối là tại chỗ bị chia ra làm hai cũng chính là quý vân khởi mới có thể gánh bắt được cái này kích ngay mặt là triệu vân cùng hạng vũ song x u ố n g phối hợp quý vân khởi cầm trong tay song đao cùng hai người giao chiến ngắn ngủi trong nháy mắt liền có kim thiết giao kích tiếng vang lên mấy mươi lần dù là u ý vân khởi ở ngũ đại hoàng triều ba vị hợp đạo cảnh trong là yếu nhất nhưng hắn vẫn là hợp đạo cảnh u ý vân khởi chỉ là sợ chết nhưng hắn giống vậy thân trải trăm trận ở sống chết trước mắt quý vân khởi cho thấy là một vị hợp đạo cảnh võ dạn nên có tố dưỡng ở lữ bố đắc thủ sau vũ văn thành đô quanh thân hiện ra màu tím lôi đỉnh bóng dáng cử động nữa nhanh chóng cướp gần đến quý vân khởi sau lưng vũ văn thành đô toàn lực một thang chém vào quý vân khởi sau lưng nhắm ngay chính là hắn đầu lâu nhận ra được sau lưng nguy hiểm quý vân khởi khẩn cấp tránh nhưng vũ văn thành đô bổ một cái hay là bổ vào vai trái của hắn bên trên máu tơi chiếu xuống m i ệ cánh tay rơi vào thiên cung giang nhánh x u n g trong bị nước chạy trôi đi quý vân khởi đã mất đi một cái cánh tay、trái. thấy vũ văn thành đô được như ý cao sủn g bỏ đa sủ giếng g một thương đâm nghiêng mất đi cánh tay trái quý vân khởi bên trái đ ộ i vàng chống đỡ bên trái địa quý vân khởi bên phải lại để lọt ở bên cạnh thừa cơ hành động lữ bố giống vậy đến rồi một cái lực bổ hoan núi trong giây lát đó đêm tối giống như bị màu đỏ nhấp đỏ quý vân khởi miễn cưỡng tránh thoát lữ bố một k í c h này nhưng là khiến quý vân khởi không nghĩ tới chính là lữ bố trong tay cựu diễm xích long lôi c ư ờ n g kích đột nhiên tử kích hóa rồng xích long lôi cương kích đột nhiên tử kích hóa rồng x c h long mở ra một máu trực tiếp cắn quý vân khởi bà vai cho d rốt cuộc phát ra một tiếng tiếng thứ nhất kêu thảm thiết bởi vì xích long cái này miệng là nhục thể thêm tinh thần đồng thời hành hạ dù là quý vân khởi bản thân cũng không nhịn được mà hạng vũ giống vậy nắm lấy cơ hội bá vương thương trực tiếp xỏ xuyên qua quý vân khởi lồng ngực ở vào thời điểm này quý vân khởi vẫn vậy không có chết hắn dùng hết trọn đời khí lực gào thét quý vân khởi nghĩ chính là đưa tới hạ vân hổ hoặc là quân chính nghĩ sự chú ý từ bên ngoài đột phá kết giới này đem bản thân cứu ra ngoài rất đáng tiếc hạ vân hổ bọn họ là không thể nào nghe được thiên cung giang các nơi đang bùng nổ chiến đấu pháo hỏa âm thanh tiếng la giết, chiến đấu âm thanh. tiếng nổ mạnh nước sông âm thanh tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ bên hai không rước m ộ t lâm trưởng lao ở duy trì kết giới lại là đối thanh âm một vòng suy yếu các nơi thiên địa chấn động cũng rất kịch liệt mà bị màn thiên c h i trận áp chế thiên cung giang nhánh sông chiến trường thiên địa chấn động rất nhỏ lại lý b ạ c h h o à n g phủ hoàn t r â n cùng vương lang vân cũng rõ ràng bây giờ ở săn thú quý vấn khởi lấy toàn lực của mình đối địch để cho quân chính nghĩ bọn họ hoàn toàn không phân thân ra được quân chính nghĩ bọn họ cũng cùng lý mạnh bọn họ hết sức chuyên chú địa chiến đấu cố gắng chiến thắng bọn họ nhất là quân c h í n nghĩ hán mười phần nghĩ đánh bại lý mạnh ở chính diện chiến trường lấy được một ít thành quả. dù là quân chính nghĩ vốn nên là phát hiện quý vân khởi cùng một lâm trưởng l á o giao chiến giống như đột nhiên kết thúc mới đúng nhưng là hết sức chuyên chú cùng lý bạch giao chiến quân chính nghĩ không có nhận ra được một điểm này cho nên vẫn nộ gào t h é t quý vân khởi hoàn toàn chính là ở h ư ớ n g phí sức lực thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều mấy đạo công kích như sóng to gió lớn bình thường toàn phương vị không góp chết về phía quý vân khởi đảm bảo đã mất đi cánh tay trái quý vân khởi vô lực phản kháng bị sáu cây binh khí dại cấp chết lên quý vân khởi thì giống như giống như quần tinh vây quanh v ầ trang địa bị lưỡ bố hạ vũ bọn họ g ơ lên mà từ vừa mới bắt đầu đang ở dương cung lắp tên xúc thế đại phát t i ế t nhân quý nhanh chóng nâng lên kỷ lần cung một chi lấy mũi tên dài s ẹ n qua trường không mà tới chính xác địa bắn vào quý vân khởi mi tâm ngay sau đó lại có một mũi tên bắn trúng cổ họng của hắn đầu mũi tên sỏ xuyên qua cổ của hắn t i ế t nhân quý mũi tên thứ ba chính xác địa bắn trúng quý vân khởi lồng ngực đầu mũi tên xuyên qua sau lưng đến đây đã từng t h ắ c thương võ đế quý vân khởi đã t h o i thóc thở sinh mạng hấp hối lữ bố b ổ một cách tối hậu một cách toàn lực hành tạo thiên quân trực tiếp chặt xuống quý vân khởi đầu lâu vũ văn thành đô dùng ph tiếp nhận không cam l ò n g ánh mắt chừng giống chung đồng bậy quý vân khởi giờ khác này bọn họ cũng rõ ràng bản thân thành công thác thương võ đế quý vân khởi thật đã chết rồi bất quá vì nổ cỏ tận gốc lữ bố bọn họ hay là đem quý vân khởi thi thể cấp phân thây thấy một lâm trưởng lao khẽ gật đầu ra cắt lượng liền lấy ra màn ngày trật bản giải trừ màn thiên tri trận một lâm trưởng lao so với ai khác cũng rõ ràng như vậy quý vân khởi là không cứu được hắn đã chết không có bất kỳ một vị hợp đạo cảnh bị thương thế như vậy bị chém đầu phân thây vẫn có thể sống sót ở quý vân khởi chết đi cũng trong lúc đó từng đạo ẩn về lại tiên n i ệ hợp đạo cảnh võ giả thân cùng thiên địa hợp tự thân cũng coi là thiên địa một bộ phận bọn họ chết rồi một tia đạo h ầ n liền trở về thiên địa màn thiên tri trận sau khi giải trừ vũ văn thành đô mỗi người bọn họ nhanh chóng đuổi về tiền tuyến lữ bố đầu tiên là dùng xích long lôi cương kích trong ngọn lửa đem quý vân khởi thân thể cùng tản chi cấp đốt cháy mà hạng vũ cầm lên quý vân khởi đầu lâu ra cắt lựa cùng viên thiên cương bọn họ cũng nhanh chóng lui về thiên cung giang sau phòng tuyến h ạ vũ lữ bố cùng triệu vân cũng không cần phụ mệnh mang theo quý vân khởi đầu lâu đến tiền tuyến đi liền có thể chỉ cần bọn họ một tuyên bố quý vân khởi đã chết tin tức ngũ đại hoàng triều liên quân nát sẽ trực tiếp sụp đổ kiến nguyên tám năm hai mươi chín tháng chín này hôm nay là phi thường đáng giá kỷ niệm một ngày là bọn họ đánh chết võ đế quý vân khởi này g cũng là cựu vị yêu hồ nhân cơ hội trộm đi ngũ đại hoàng triều liên quân cất giữ trong trong thương thiên thành phần lớn lương thảo này g là lý thừa trạch để cho cựu vị yêu hồ lưu một chút đây là cấp ngũ đại hoàng triều liên quân lưu một chút đường lui không phải bọn họ một đường chạy trốn thời điểm còn phải khắp nơi cướp bóc sẽ hại chết nhiều hơn vô tội t r o n họ tạo thành nhiều hơn phá hư ngũ đại hoàng triều liên quân lư n oanh oanh liệt liệt ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân cứ như vậy bại lui trả giá nặng nề không nói còn không có lấy được bất kỳ thành quả nào đây mới là khiến ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân khó chịu nhất nhất khiến hạ vân hổ cùng quân chín nghị không thể hiểu chính là quý vân khởi làm sao lại chết rồi đâu càng mấu chốt là bọn họ cũng không có cảm nhận được quý vân khởi lúc sắp chết bùng nổ dấu hiệu liền l à phi thường tùy tiện sẽ chết mất dù là chính là hạ vũ lữ bố cùng triệu v â n cũng đột phá đến hợp đạo cảnh hơn nữa cái mộc lâm trường lão chỉ cần quý vân khởi không kinh xuất chạy liền xong chuyện không thể nào chết